Diêu Bộ Na bị hỏi đến một cái run run, trầm mặc không dám nói lời nào. Diêu Lập thấy được liền biết sự tình không đúng rồi, liên tục ép hỏi nói, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi hay là lại cho ta trò chuyện gì, nếu ngươi gây hỏa tốt nhất trước nói cho ta, bằng không ngươi liền chính mình gánh vác đi, đừng nghĩ ta có thể giúp ngươi. Diêu Bộ Na lúc này mới ấp úng nói, ta, ta. Vừa rồi giống như lẩy Hàn gia Thiên Kim một chút. Diêu Lập kinh ngạc, vội vàng hỏi, giống như rốt cuộc có hay không đậy? mới vừa Hàn tiểu thư đưa đi cấp cứu là bởi vì ngươi." Diêu Bộ nhỏ giọng nói, "Đẩy, đẩy." Diêu Lập Dương trường cho nàng một cái bàn tay, run rẩy ngón tay nàng nói, "Ngươi, ngươi, ngươi là muốn đem nhà của chúng ta cấp hại chết mới cam tâm sao? Nếu là Hàn tiểu thư có cái vọng nhất, ngươi xem nhà của chúng ta còn có thể hay không tại đây tỏa thành thị hỗn đi xuống." Diêu Lập nói xong khẩn trương qua lại đi lại, sau đó nói, "Xong rồi. Xong rồi." Hàn gia có tiếng bên ngực người mình. Lần này lại là bọn họ ẩn giấu 16 năm bảo bối của cung, liền tính không xẻ ra việc gì nhà của chúng ta cũng xong rồi. Diêu Bội Na nghe Diêu Lập nói càng sợ hãi, nếu là nhà bọn họ rơi đài, kia nàng dĩ vãng khi dễ quá người có thể hay không đều tới trả thù nàng, còn có nàng những cái đó hàng xa xỉ có phải hay không về sau đều sẽ không có, có phải hay không không còn có biện pháp hảo khí tiêu tiền. Nghĩ đến sau này có khả năng gặp phải sinh hoạt cùng con cảnh, Diêu Bội Na cũng hận không thể cho chính mình một cái tá. Mà sự thật chứng minh, ở Hàn gia điều tra theo dõi sau, theo Hàn Tử Thích bệnh tình không ngừng lập lại, giao gia căn cơ cũng đang không ngừng dao động, cuối cùng một chút biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Bởi vì Hàn gia cấp tiền lương cao, giao gia Ca lại là trực tiếp ký tên Hàn Tử Thích phòng làm việc, cho nên giao gia chỉ mang Hàn Tử Thích này một cái nghệ sĩ, có thể nói là nghiệp trong giới nhẹ nhàng nhất người đại diện, ngày thường Hàn Tử Thích không buôn bán thời điểm hắn cũng cơ bản đều có thể nghỉ ngơi. Lúc này giao gia thúc dục nói, "Tiểu Thích Thích, Ngươi mau lấy chút muốn mang đồ vật, ta hảo đưa ngươi trở về, lao ra tử nhà ngươi chính là ở nhà ngõ trông ngươi trở về đâu. Hàn tử thích nghĩ trong nhà cái gì đều có, không có gì muốn mang, sau đó nhìn ở chơi đậu miêu bổng miêu thương, đứng lên đi đem bàn công miêu chào bạn cầm tiến vào. Nhìn Hàn tử thích động tác giao ca cả kinh nói, "Tiểu thích thích, ngươi không phải là muốn mang miêu thương trở về đi." Hàn tử thích nói, "Ừ." Giao ca nói, "Chính là nhà ngươi người không phải không cho ngươi dưỡng miêu sao?" Nếu không ngươi phóng ta mấy ngày này, ta giúp ngươi dưỡng. Giao Ca theo Hàn Tử Thích hai năm, vẫn là biết một ít Hàn gia sự tình, tuy rằng mấy năm nay Hàn Tử Thích bệnh thần kỳ hảo, nhưng là Hàn gia vẫn là thực bảo bối nàng, nếu là nhìn đến nàng mang chỉ Miêu trở về không biết sẽ làm gì phản ứng. Miêu Thương vừa nghe chính mình khả năng bị Giao Ca mang đi, đầu Miêu Đồng cũng không chơi, soạt một chút xuyến đến Hàn Tử Thích trên hủy, sau đó dương mắt trừng mắt Giao Ca. Giao Ca nhìn Miêu Thương kia phảng phất có sát khí ánh mắt, lên án nói, "Tiểu Thích Thích, Nó chúng ta, nó thật sự chúng ta. Hàn Tử Thích biết Miêu Thương là nghe được Dao Ca nói, cùng Dao Ca giải thích nói, hắn nghe hiểu được. Song sau lại bổ sung một câu, ta chính mình dưỡng. Dao Ca nhìn kia cùng thành tính giống nhau Miêu Thương, cảm khái nói, này tiểu Thích Thích dưỡng chỉ Miêu đều cùng người khác không giống nhau, ai. Nhà người khác miêu đều là nhuãn manh nhuãn manh, tiểu Thích Thích này chỉ thật là loại hung mại hung. Hàn Tử Thích lại đem vừa rồi mua đậu miêu đồng cũng trang tới rồi Miêu Bao, hảo mang về. Sau đó còn bỏ thêm một bọc nhỏ miêu lương cùng tiểu cá khô. Đồ vật trang hảo sau, giao ca tưởng tiếp nhận bao bao, Hàn Tử thích cấp tự truyện, cũng không phải thực trọng đồ vật, sau đó có Miêu Bao, mang theo căn di động liền ôm Miểu Thương đi ra cửa. Giao ca chở Hàn Tử thích cùng Miểu Thương, xe chậm rãi tiến vào tới rồi một cái khu biệt thự, sau đó ngừng ở một đống đại biệt thự trước. Vì Tôn thư viện ủy dùn sits. Hàn Tử thích xuống xe trước hỏi, đi vào ngồi ngồi. Giao ca cuồng lắc đầu, nói, không được không được. Trở hạ lao ra tử lại lôi kéo tán gẫu, làm ta cho ngươi giảm lượng công việc, tiểu nhân thừa nhận không tới. Hàn Tử thích nghe xong cũng không nói cái gì nữa, cầm miêu bao mang theo miểu thương xoát vân tay liền đi vào. Hàn ba Hàn mẹ đều đi làm đi, trong nhà chỉ còn cái về hưu Hàn lão gia ở. Lão quản gia nhìn đến Hàn Tử thích đã trở lại, vội chào hỏi nói, Tử thích đã về rồi. Sau đó tiến lên đi muốn đi lấy Hàn Tử thích ba lô, đột nhiên đã bị nàng trong lòng ngực cục bột trắng hấp dẫn lực chú ý. Lão quản gia nghi hoặc nói: Từ thích, ngươi này ôm chính là Miêu. Hàn Tử Thích đáp, là Miểu Thương. Sau đó hỏi, "Ra ra đâu?" Lão quản gia nói, "Nó kêu Miểu Thương à, lão gia ở phòng khách, nghe nói ngươi phải về tới đem lão cờ hưu cục đều cấp đẩy." Hàn Tử Thích nghe xong hướng phòng khách đi bước chân nhanh hơn không tốt, thực mau liền nhìn đến ngồi ở trên sofa Hàn lão gia tử. Hàn lão gia tử tên đầy đủ Hàn Quốc Hào, về hưu sau liền quá thượng nhàn nhã lão niên sinh hoạt, tuy rằng tuổi lớn, nhưng vẫn là càng già càng dẻo dai. Tinh thần phấn chấn. Hàn Tử Thích đi vào tới chào hỏi nói: "Gia gia." Đang xem tin tức Hàn lão gia tử nghe được thanh âm vội vàng nhìn qua đi, sau đó đầy mặt tươi cười nói: "Thích Thích đã về rồi, ai dù đều đã lâu chưa thấy được lạc, gia gia có thể tưởng tượng ngươi." Hàn lão gia tử đang nói, liền thấy được Hàn Tử Thích trong lòng ngực ấm miêu, kinh đến: "Thích Thích à, như thế nào còn dưỡng miêu nha, miêu rất ngoan, ngươi không phải sợ cái này sao?" Hàn Tử Thích đem miểu thương phóng trên sofa. Sau đó lôi kéo Hàn lão gia tử ngồi xuống nói, Miêu Thương không dụng lông, sạch sẽ. Trường Thọ nghe xong Hàn tử thích giải thích cười nói, ký chủ, này không dụng lông cùng sạch sẽ là thành nhà ngươi miêu đại ngôn từ sao? Hàn tử thích, hắn chính là như vậy a. Hàn lão gia tử nghe xong không tin nói, chuyện này không có khả năng, này khẳng định là những cái đó thương gia hống ngươi nói, nào có miêu không dụng lông. Hàn tử thích giải thích nói, miểu thương chính mình theo tới. Nói xong đem miểu thương ôm lấy, đối nó nói, Đây là gia gia. Sau đó đem miêu thương đưa cho Hàn lão gia tử. Chỉ có Hàn tử thích biết nhà bọn họ kỳ thật là tổ truyền ái miêu, ở Hàn tử thích sinh ra trước trong nhà cũng dưỡng quá. Hàn tử thích xem qua ảnh chụp, là một con thần sinh đẹp mèo ba tư, bất quá đã đi miêu thiên đường. Sau lại, ở Hàn tử thích sau khi sinh, mọi người đều ở vội vàng chiều cố nàng, cũng liền vô tâm tư lại dưỡng miêu, lại sau lại chính là bởi vì Hàn tử thích tiểu toy ở sạch, cho nên trong nhà liền ngăn chặn này, đó mang ma động vật xuất hiện. Hàn lão gia tử trong tay Phùng Miểu Thương, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, sau đó nhìn hắn lỗ tai cùng cái đuôi thượng tiểu hồng mao hỏi, "Thích thích, này miêu nhuộm màu?" "Này miêu không thể nhuộm màu, đối bọn họ không tốt." Hàn Tử thích giải thích nói, "Trời sinh, chỉ có thể nói Miểu Thương nhan sắc cũng chưa người gặp qua, cho nên đều tưởng nhuộm màu." Bất đắc dĩ Hàn Tử thích chỉ có thể lần lượt giải thích. Hàn lão gia tử vừa nghe, nói, "Kia nhưng thật ra rất ý thấy, gì? Này giống như còn thật không dục lông, sạch sẽ." Cái này hảo. Miểu Thương giờ phút này lực chú ý đều ở kia đại tivi thượng, mang theo siêu thanh hình ảnh hơn nữa người chủ trì thanh âm ở điên cuồng hấp dẫn hắn lực chú ý. Hàn Tử thích nhìn đến Miểu Thương đem ánh mắt theo dõi tivi, vội đối hắn nói, "Miểu Thương, không thể chảo." Miểu Thương miêu lên tiếng, "Hắn không muốn bắt, lần trước kia không phải không biết sao?" Nhìn trong tivi bá tin tức, Miểu Thương cảm thấy cái này đại hộp sắt thật thần kỳ, vì thế liền nhìn lên. Hàn lão gia tử yêu thích không buông tay nhìn Miểu Thương, vui vẻ nói, "Ừm." Này còn sẽ xem tivi đâu, xem đến nhưng nghiêm túc. Sau đó công đạo Lao quản gia nói, Lao vu à, người đi theo sư phò nói một chút, giữa trưa cấp này miêu. Miểu thương làm miêu lương, nướng cái tiểu cá khô. Lao quản gia lên tiếng liền đi xuống phân phó. Miểu thương lực chú ý rốt cuộc ở nghe được hàn Lao ra nói tiểu cá khô sau, về tới bọn họ trên người. Hắn hiện tại nghe nhiều người khác kêu hàn tử thích tên, đại khái đã biết nàng kêu tiểu thích thích hoặc là thích thích. Vì thế liền tuyển Hàn lão gia tử phiên bản quyết định xứng hô Hàn tử thích vì thích thích. Miểu Thương nghĩ Hàn lão gia phân phó cho hắn chuẩn bị tiểu ca khô, tâm tình liền càng tốt, nhìn một hồi TV sau, Miểu Thương liền nhảy tới trên sofa, sau đó nhìn quanh một vòng, phát hiện nơi này thật sự lại hơn nữa phi thường sáng sủa, đặc biệt là nóc nhà cái kia thủy tinh đèn thật là thâm đến hắn yêu thích, chính là quá cao không thể đi lên. Miểu Thương nhìn nhìn ngồi ở trên sofa hai người, nghĩ chính mình đi làm quen một chút cái này địa phương. liền nhảy xuống sofa tính toán khắp nơi đi một chút xem. Hàng tử thích nhìn đến chính hắn đi chơi cũng không đuổi kịp, mà là công đạo trưởng tỏ nói, "Trưởng tọa, ngươi xem điểm miêu thương." Trưởng tọa ai thán, "Miêu bảo một ngày." Tiêu Tiêu, cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì, các ngươi duy trì. Ta độc lực, thích tiểu thiên sứ nhóm động động ngón tay cất chứa một chút nha. Gấu cảm tạ. Phần 16. Chương 16. Trưởng tọa miêu bảo một đường đi theo miêu thương, từ biệt thự bên trong dạo tới rồi biệt thự ngoại. Sau đó phát hiện hắn này nhìn xem kia nhìn xem, thường thường còn thượng trảo đi bính một chút, sau đó đôi khi giống như còn thực vừa lòng nhiều chơi vài cái, đôi khi chạm vào một chút liền thu hồi tới. Miểu Thương nhìn này đó cũng chưa kiến thức quá đồ vật, ở đông sờ sờ tây sờ sờ sau, phát hiện cơ bản đều là một ít lẫnh ngoảnh đồ vật sau liền không có hứng thú, thẳng đến hắn nhìn đến trong viện rướng hoa cùng cá. Miểu Thương nhìn khai đến thiên hình vạn trặng hoa, cảm giác chúng nó đều ở hướng hắn điên cuồng vẫy tay, chiều hắn hô, tới chụp ta nha. Tới nha. Miểu thương vừa mới bắt đầu ngồi ở hoa trước nhìn cũng không động, còn nghĩ muốn ức chế một chút, đồng nhiên một trận gió thổi qua, cành kéo đoá hoa quơ quơ, miểu thương đầu cũng đi theo quơ quơ, sau đó hắn tâm ngứa thầm nghĩ, ta liền trụt một đoá, liền một đoá. Vì thế tại hạ một trận gió thổi qua thời điểm, đoá hoa theo phong đánh toàn từng mảnh từng mảnh rừng ở trên mặt đất, miểu thương dối hồi cây chảo tồi hoa móng bút nhỏ, nhìn đến bay xuống ở trên cỏ hoa biện nhào lên đi chính là một đồn ớt ớm, sau đó, ký chủ. Ngươi miêu đang ở hậu viện cây trảo tồi hoa. Một chảo một đóa, một chảo một đóa, ngươi lại không tới, nơi này liền phải từ hoa viên đổi thành thảo nguyên. Hàn Tử Thích vốn dĩ đang ở bồi Hàn Lao gia tử xem tin tức, thình lình đột nhiên nghe được trưởng tọ nói, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Hàn Lao gia tử, sau đó nhẹ giọng nói, "Gia gia, ta đi ra ngoài một chút." Sau đó đứng dậy liền hướng hậu viện chạy đến. Vừa đến hậu viện, Hàn Tử Thích liền thấy được ở kia chụp hoa chụp thật sự vui vẻ miểu thương. Nàng bước nhanh tiến lên đem hắn nhấc lên, sau đó nhìn kia bốn con dính chút bùn đất hắc móng nuốt, "Ừm, vẫn là dẫn theo đi." Trở đến chính vui vẻ miểu thương đột nhiên cảm giác bốn chân bay lên không, một quay đầu liền thấy được Hàn Tử Thích, lại một cúi đầu nhìn chính mình chế tạo án, phát hiện chẳng, nghi thẩm, ta nếu giải thích vừa mới bắt đầu chỉ nghi chuột một đóa, sau lại là móng nuốt không chịu khống chế, bị đánh nói có thể hay không nhẹ một chút. Hàn Tử Thích yên lặng nhìn rất đầy đất hoa biện, không cấm có chút đau đầu. Này đó đều là từ lão gia tử về hưu lúc sau bắt đầu dưỡng, ngày thường bảo bối đến cùng cái gì dường như, mỗi ngày đều đến tưới tưới tuế nước, trừ làm cỏ. Hàn Tử Thích đem miểu thương giơ lên chính mình trước mắt, sau đó nhìn hắn nói, "Gia gia thích, ngươi gặp rất rối." Trương Thọ vui sướng khi người gặp hòa nói, "Kia nhưng không, sấm đại hoa." Các ngươi hai cái tại đây a? Hàn lão gia tử thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới, Hàn Tử Thích cùng miểu thương đồng thời run lên. Miểu thương ai thán? Thật là trụ hoa nhất thời xảng, chân tướng hỏa tăng tràng. Ta móng nuốt vừa kéo tiểu cá khô liền không có. Hàn Tử Thích khẩn trương hô một tiếng, "Da da." Nếu da da thấy được, phòng Trừng về sau Miểu Thương sẽ trực tiếp bị kéo vào sổ đen đi. Hàn lão gia tử đôi mắt vẫn là thực hảo sử, nhìn đằng trước trên cổ Ngũ Thải tân phân mặt cỏ, cảm giác huyết áp lập tức liền tiêu cao, cả kinh nói, "Ai u. Da Hoa Nha." "Này, này ai làm cho?" Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương trái tim nhỏ lại là run lên. Mà hàn lao ra tử kêu song song mới nghĩ đến đây liền một người cùng một con mẹo, một cái là bảo bối cục ưng, một cái là tân tấn bảo bối cục ưng, vì thế chịu đựng đau lòng cũng không hỏi. Hàn lao ra tử hô, láo vua, tới tới tới, gọi người rửa sạch một chút út. Sau đó an ủi nói, hoa còn sẽ khai, không có việc gì không có việc gì, đi thôi, chúng ta đi vào. Hàn tử thích vội vàng tiến lên nói, ra ra, đổi đi. Nghĩ có thể đổi một đám nở hoa. Bằng không ra già trong khoảng thời gian này, phòng trứng đều đến đau lòng. Hàn lão gia tử An uỷ nói, không có việc gì, không cần lạm, hai ngày này các ngươi bồi ta liền được rồi, quá mấy ngày những cái đó nụ hoa liền lại khai, không quan trọng, không quan trọng. Hàn Tử thích nhấp môi không nói chuyện, nàng biết ra già chính là không nghĩ nàng lo lắng, trên thực tế vẫn là đau lòng những cái đó hoa, rốt cuộc đều dưỡng đã lâu. Hàn lão gia tử nhìn bị Hàn Tử thích nâng miểu thương, cười nói, nhìn nho nhỏ một đoạn Không nghĩ tới lực phá hoại như vậy cường, liền như vậy một lát, kia đầy đất hoa nhà, tới, ra ra ôm một cái. Hàng tử thích nâng miểu thương hướng bên một trốn, giải thích nói, ố hế, trước ấy. Sau đó nghĩ đến trong nhà báo hỏng cái kia TV, thầm nghĩ, lực phá hoại thập cấp. Hàng lao ra tử nghe xong hàng tử thích nói cười cười, cũng nghĩ đến nàng ái sạch sẽ tiểu ma bệnh, bối tay trở về phòng khách. Miểu thương nhìn hàng lao ra tử đi xa bóng dáng, lần đầu sấm song họa không phải sợ hãi bị thu thập, mà là trong lòng đổ đổ. Yêu tộc thịnh hành người trắng làm vua, không có gì là đánh một trận hoặc ai một đốn tấu giải quyết không được sự. Dĩ vãng hắn gây ra họa, nhiều lắm chính là bị tấu một đốn, sau đó quan mấy ngày tiểu hắc, phòng, chưa bao giờ có giống như bây giờ bị yên lặng bao dung, liền tính là mỗ hổ cùng hắn, kia cũng lẳng lên tấu liền tấu tuyệt không nâng tay. Miểu thương trong lòng rầu dĩ thầm nghĩ, loại cảm giác này cùng phụ vương mỗ hổ cho chính mình cảm giác thật đúng là không giống nhau, tựa như mấy ngày hôm trước chính mình lộng hỏng rồi cái kia theo tivi đồ vật. Thích, thích là như thế này, hôm nay gặp rất dở, da da cũng là như thế này. Hàn Tử Thích nâng Miểu Thương về tới lầu 2 trong phòng, sau đó đem hắn đặt ở giữa mặt trên đài, kéo qua vòi phun bắt lấy hắn chân liền bắt đầu tẩy, tẩy xong sau lấy quá hớt khăn giấy, lại đem hắn từ đầu tới đuôi loát một lần, sau đó dùng máy sấy làm khô. Miểu Thương an phận nhận Hàn Tử Thích giúp hắn thu thập sạch sẽ, nghĩ thầm, xem ra về sau vẫn là muốn khống chế một chút ta chính mình, tận lực không gặp rắc rối, ân, ta có thể Dựa sạch sẽ miểu thương cọ một chút nhảy tới hàng tử thích trên cổ, sau đó hai móng khuynh lại nàng cổ, sau đó hướng về phía nàng nhẹ nhàng miêu một tiếng. Hàng tử thích nhìn gặp giấc rối sau ở khoe mép miểu thương, sờ sờ hắn đầu liền hướng dưới lầu đi, sau đó tìm quản gia cầm miêu chảo bản cùng đậu miêu đồng lại về tới phòng khách. Hốt xệ được tiểu thuyết rẻ sủ ổ. Thời gian thực mau quá khứ, tới gần giữa trưa thời điểm, hàng tử thích ba ba Hàn Diệp Sâm cùng Mụ Mụ Đường Tố Niệm tan tầm sau khi trở về, vừa thấy đến hàng tử thích đều vẻ mặt kinh hỉ. Đường Tố Niệm vui vẻ nói, "Thích Thích đã về rồi. An cơm sao? Lần này trở về có thể đãi mấy ngày nha?" Hàn Tử Thích trả lời, "Chờ các ngươi, đãi 2 ngày." Đường Tố Niệm cao hứng nói, "Kia còn thành, 2 ngày này làm phòng bếp nhiều cho ngươi nấu điểm ăn ngon, bổ bổ." Hàn Diệp Sâm vừa định cùng Hàn lão gia tử lên tiếng kêu gọi, lại nhìn đến Hàn lão gia tử ở bồi miêu chơi, cũng chưa không để ý đến bọn họ, không khỏi cả kinh nói, "Ba, này từ đâu ra miêu?" Như thế nào cái này nhan sắc Thích thích không phải sợ miêu mao sao? Đường Tố Niệm nghe xong quay đầu vừa thấy, mới phát hiện trên sofa có một con hồng lổ hai hồng cái đuôi miêu. Hàng tử thích đơn giản giải thích một chút, đại bộ phận vẫn là Hàn lão gia tử hỗ trợ bổ sung, sau đó Hàn Diệp xâm hai vợ chồng ở cơm trưa thời gian, liền nhìn đến có Hàn lão gia tử chống lưng Miểu Thương, xuất hiện ở bọn họ bàn ăn bên cạnh, bàn nhỏ thượng. Miểu Thương bị phóng tới chính mình tiểu trên bàn cơm, cái này ghế cùng ghế dựa chỉ kém 10cm, phi thường phương tiện hắn ngồi ăn. Độ cao lại cùng bên cạnh Hàn Tử thích bọn họ bàn ăn không sai biệt làm cao. Đến nơi cái này chuyên chúc bàn ăn, kia còn phải quy công với Hàn lão gia tử cùng lão quản gia. Ở Hàn lão gia tử phân phó sau, lão quản gia tốc độ phi thường mau để ra một kiện trở về cũng trang bị hảo. Miểu Thương nhìn chính mình trước mặt thơm ngào ngạt tiểu cá khô cùng nhan sắc phong phú tự chế miêu lương, lại một lần cảm thấy nơi này trừ bỏ thiếu phụ Vương cùng mẫu hậu, mặt khác thật sự là quá tốt, quang ăn liền rất phong phú. Đường Tố Niệm nhìn ưu nhã đang ăn cơm Miểu Thương, Vẫn là cảm giác không chân thật, không hiểu trong nhà như thế nào liền nhiều chỉ miêu, còn hưởng thụ khách quý cấp đãi ngộ. Miểu Thương đi theo hàng tử thích ở Hàn Gia hôn ăn hò uống hôn chơi 2 ngày, sau đó ở ngày thứ 3 sáng sớm liền đi theo hàng tử thích ngồi xe chạy tới thành phố gì, vốn là có thể ngồi máy bay hoặc là động xe, kết quả mang theo cái Miểu Thương lại không có biện pháp, lại không yên tâm gửi vật chuyển, sợ không cẩn thận đem phi cơ đều cấp hủy đi. Lần này phòng làm việc phái cái tài xế, khai một chiếc cỡ trung bảo mẫu xe. cũng quá khứ có một cái nhiếp ảnh gia, một cái trang phục sư, một cái chuyên viên trang điểm, một cái tiểu trợ lý cùng với Dao Ca. Đương Dao Ca tiếp Hàn Tử Thích lên xe thời điểm, ở nhìn đến Miểu Thương khi đều mau điên rồi, hắn nói, "Ta tiểu thích thích, chúng ta là đi bước trên thảm đỏ, không phải đi dạo công viên, ngươi mang theo đó, nó, nó ăn cơm làm sao bây giờ? Thượng Vệ đút cờ làm sao bây giờ? Chạy làm sao bây giờ?" Hàn Tử Thích trải qua mấy ngày nay cùng Miểu Thương ở chung, phát hiện hắn phi thường thông minh. Dao Ca nói này đó đều không phải vấn đề, cho nên nàng mới dám mang ra tới, vì thế nói, ăn giống nhau, chính mình thượng, không chạy. Miêu Thường hiện tại là thật sự cùng Hàn Tử thích ăn giống nhau, bởi vì mấy ngày nay Hàn gia nấu thật nhiều ăn ngon, Miêu Thường đến mắt sơ đã không thỏa mãn với chính mình miêu lương bữa tiệc lớn, sau đó liền mắt trông mong nhìn bọn họ đồ ăn, cuối cùng Hàn Tử thích chịu không nổi liền cho hắn gắp một ít. Hàn Tử thích nghĩ đến lần trước ăn giống như cũng không có việc gì, sau đó làm trưởng thọ chú ý nó thân thể trạng huống. Cuối cùng Trưởng Thọ nói Miểu Thương ăn cái gì đối hắn cũng chưa ảnh hưởng, thân thể hắn có thể tự hành hấp thu. Vì thế kế tiếp chính là các loại đậu uy, đặc biệt là hàn lao gia tử ở hàn tử thích bảo đẳng hạ, phòng bếp bắt đầu tạm cơm hai điểm làm các loại mỹ thực, liền hai ngày thời gian hàn tử thích đều cảm thấy Miểu Thương trọng chút. Giao ca nghe xong một trận vô ngữ, sau đó nhìn đến Miểu Thương lại lấy đôi mắt trừng mắt chính mình sau, lại là một trận đau đầu, thầm nghĩ, hai cái tiểu tổ tông. Cuối cùng Giao ca đành phải nói, "Hảo hảo hảo." Mang mang mang. Sau đó nhìn Miểu Thương nói, Tiểu Thích Thích nói ngươi nghe hiểu được, ta đây coi như ngươi nghe hiểu được, ta nhưng cùng ngươi nói a, Thích Thích đi là muốn công tác, không có thời gian mang ngươi thời điểm ngước, nhưng đến ngoan ngoãn cùng ta đợi, chạy ném nói đã có thể tìm công ra, có nghe hay không? Miểu Thương nhìn trước mắt nói chuyện đà tới đà đi giao ca, chiều hắn mắt trợn trắng, sau đó thay đổi một phương hướng đem đầu hướng tới bên kia, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Bên cạnh mấy cái nhân viên công tác thấy như vậy một màn đều cười. Tạo hình sư Diêu Lệ Lệ cười nói, "Giao ca, nhân gia nhìn ngươi ngoan, ngươi nhưng thiếu hủ giỏi nó, ngươi xem hắn đều không ngừng xem ngươi, ha ha." Giao ca cáo chàng nói, "Tiểu Thích Thích, lần trước hắn chúng ta, lần này càng quá mức, hắn chiều phiền ta xem thường kia, quá chán ghét." Hừ. Hàn Tử Thích nhìn Giao ca nói, "Hắn nghe hiểu được." Xong rồi bổ sung nói, "Phòng Trừng còn mang thú." Giao ca cảm giác chính mình tan nát cõi lòng thành từng mảnh từng mảnh, nhưng nghĩ về sau còn phải cùng này mang thú Miêu ở chung. Hắn lấy quá hẳn tử thích mang lại đây miêu bao, móc ra bên trong ngón đồ chơi nghĩ bồi miểu thương chơi, hảo giảm bớt một chút quan hệ. Ngay từ đầu miểu thương là không ngừng chơi, đặc biệt là cùng hắn chơi vẫn là giao ca, sau đó. Cuối cùng. Ơn, nhất định là ngồi lâu lắm, quá nhàm chán. Tiêu tiêu, tiểu thiên sứ nhóm tân bịa mặt khóc không khóc. So với phía trước khá hơn nhiều đi. So tâm. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa tiểu thiên sứ nha, cho các người giải hoa hoa. Phần 17. Chương 17. Ở hàng tử thích đi trước di thị trong lúc các vong hữu chờ mong y đậu một ngày game show cũng bá ra, các nội fans cấp các vong hữu sôi nổi tiến đến mây xem. Bởi vì hậu kỳ cấp chế tác thật nhiều thú vị phụ để cùng biểu tình, cho nên làm cho cả tiết mục hiệu quả cọ cọ cọ liền lên rồi. Dương các vong hữu nhìn đến nhân viên công tác nhắc nhở tử thích cho người xem niệm tấm kạt nội dung khi, hàng tử thích trên đầu nhiều một loạt quy bản tự, không phải cho ta xem sao. Đại gia cho rằng hàng tử thích sẽ cho đại gia niệm tấm kạt nội dung khi lại nhìn đến Hàn Tử thích đem tấm cờ trực tiếp hướng trước màn ảnh phóng, các vong hưu sôi nổi nói, đều là tiếp thu quá chín năm giáo dục bắt bộ người, chính mình xem nha. Ta biết các ngươi đều biết chữ. Tới tới tới, chính chúng ta xem. Dương nhìn đến nhân viên công tác, bởi vì tiếp không được lời nói đành phải một vấn đề tiếp một vấn đề ta khi, vong hưu đều phải cười điên rồi. Thỉnh nhớ ký hắn, hy sinh như vậy lại hắn. Nhân viên công tác vất vả, thích bảo tỏ vẻ, ta dám nha. Ta chưa nói sai nha. thỉnh cấp nhân viên công tác thêm nồi gà, rốt cuộc vất vả như vậy. Chỉ có ta nhìn đến chúng ta thích bảo dáng ngồi đoan chính nghiêm túc trả lời vấn đề sao? Wow, thật sự ra, Lạng Leony. Dương nhìn đến vào cửa trước, đạo diễn yêu cầu chiếc giao tiền bao địa phương, hậu kỳ vê một cái đại đại màu đỏ mũi tên, trực tiếp chỉ hướng về phía Hàn Tử thích hữu túi quần, vong hữu sôi nổi nghi hoặc là vì cái gì, bởi vì xem Hàn Tử thích túi quần cũng sắc thật không giống thẻ tiền bao, tưởng không rõ các vong hữu cũng liền tiếp theo xem đi xuống. Chối lên sân khấu thời điểm, Hậu Kỳ cho nó làm một cái mỉm cười tiểu biểu tình cùng một đôi đáng yêu tiểu thủ tiểu cước, phủ đê đánh dấu mị mị đắc chối. Khán giả nhìn đến đáng yêu tiểu chối, đều cấp Hậu Kỳ nhân viên công tác điểm tán giải hoa, sau đó theo Hàn Tử thích nghiêm trang đối chối xoa xoa xoa, lại tiếp theo khấu khấu khấu. Tiểu chối kia đáng yêu tiểu biểu tình, liền biến thành hai bài mặt khoăn nước mắt, lại sững với sủi lơ tiểu thủ cước, sững phụ đê nói, ta làm sai cái gì? Anh anh. Nguyên bản một mảnh hảo đáng yêu Hào Quy, Hào Minh, Hậu Kỳ Hào Đổng. Chấm dái biến thành. Nguyên lai chuối là như vậy tẩy a. Tẩy xong đến lột ra đi. Không sạch sẽ cũng đến mòi sạch sẽ. Ha ha ha. Phía trước U Tú. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì tẩy chuối muôn khấu khấu khấu. Nhưng mà Vong Hưu cho rằng tẩy xong rồi liền không có việc gì, bởi vì thật sự thực sạch sẽ. Kết quả đương hai vị nam khách quý muốn ăn thời điểm, nhìn đến lại là buồn ô xi hóa đến hắc hủ ơi. Các vong hữu cười đến thiếu chút nữa đem điện thoại cấp tạp chính mình trên mặt. Trăm triệu không nghĩ tới. Ha ha ha. Nguyễn Minh chuối hắc hóa kế. Từ đây tiểu chuối hắc hóa thành vai ác. Ha ha ha. Bá đến chợ bán thức ăn khi, đứa người xem nhìn đến Hàn Tử thích cấp người quay phim đào hố, sau đó móc ra hai chương mao ra ra khi, các vong hữu rốt cuộc biết phía trước cái kia bá chiếm nửa cái màn hình môi tên là làm gì, đều thật sâu cảm nhận được đến từ đạo diễn óng nghiệm, tỏ vẻ đau lòng đạo diễn một hồi giây. Nhìn đến mấy cái khách quý tốc độ phi thường mau đem đồ ăn lấy lòng, cũng rồi đến trước màn ảnh thời điểm, các vong hữu đều có thể cảm nhận được đạo diễn tâm lý diện tích có như vậy như vậy lại, làn đạn thổi qua một lưu. Mu mu, ta ý đậu giáo hội ta mọi việc đều phải tiên hạ thủ vi cường. Học được một, ổ đi nhà ta mạn hữu, đột nhiên có điểm tưởng phấn hãn tư thích, ân, ta muốn kiên trì. Cuối cùng rỗi đến cả mạ giật kia một chút là nghiêm túc sao? Lá con cùng bân bân sợ không phải tưởng bị đánh. Khách quý là tưởng tức chết đạo diễn hảo kế thừa đạo diễn ý li ai bắt sao? Hồi chính khi, mấy cái khách quý gắt gao nắm lấy trang đồ ăn túi, võng hữu cười nói, phòng cháy phòng trộm phòng trộm đồ ăn. Ha ha. Nghe được Phó Minh Diệp hỏi Hàn Tử thích vì cái gì không giao tiền bao, sau đó hỏi hỏi tác chủ, lần đạn đầu tiên là một trận ha ha ha. Cảm giác là con phản xạ hình cung có điểm trưởng, ha ha. Tiên cung tiền bao ngây ngốc phân không rõ ràng làm lá con. Đạo diễn chính mình làm cái bột, chính mình không thấy được Thích Bảo lại thấy được, ha ha. Ôm đi cơ trí thích. Vốn dĩ nhìn đến mấy người ở kia thảo luận, giữa chưa cơm chưa như thế nào phân công thời điểm, còn nghĩ kế tiếp chính là xem bọn họ tú trung nghệ, lại không nghĩ rằng đạo diễn một cái quảng bá sau, Phó Minh Liệp, Phùng Lập Ân, Tô Dương mạn mạn trực tiếp gia nhập người xem trong đội ngũ, cùng nhau vây xem Hàn Tử thích tú trung nghệ. Hậu Kỳ đem ba người dùng một cái quy bản quyển quyển vòng lên, sau đó xứng ba cái mang tự mũi tên. Phân biệt là quan vọng ba người tổ, tuyệt vọng ba người tổ, muốn chết ba người tổ. Ha ha ha, đây là trong truyền thuyết kế hoạch không đuổi kịp biến hóa sao? Phía trước ngươi nói sai lầm, là kế hoạch không đuổi kịp đạo diễn biến hóa. Hoan nên gia nhập quan vọng tịch, tuyệt vọng ba người tổ. Có điểm chờ mông nga. Nhìn đến Hàn Tử thích phân biệt không ra ba loại gia vị, cuối cùng lựa chọn trực tiếp nếm thời điểm, hậu kỳ cấp làm cái đại đại muối tên phù đề, xứng với lục lục nhan sắc, viết một ngọt. Thẳng chỉ Hàn Tử thích trong tay bình Sau đó người xem liền nhìn đến Hàn Tử thích nếm một chút bột ngọt, sau đó bay nhanh chạy tới hồ nước. Sợ ngây người tiểu nhân, thích bảo vận khí như vậy không hảo tuyển cái bột ngọt. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì phun, ta nói ta ăn sống rồi bột ngọt. Cùng đi thử một, muốn chết. Ta đối bột ngọt có bóng ma. Ồ ồ. Ta vì cái gì muốn tò mò? Đương nhìn đến Hàn Tử thích đem dư lại hai cái gia vị, ấn một số so 1 tỷ lệ trầm di gì gì thêm đi vào, bên cạnh xứng tự phó minh diệp nói, mới không thể lập tức phóng quá nhiều. muốn chậm giải phóng, bằng không sẽ quá hàm, cùng với bị dẫm phó Minh Diệp, các vong hữu đều cười ra chân heo, vai chính, thẹn. Ta không có sai, đừng kéo ta, Phó Minh Diệp nói muốn chậm giải phóng. Ha ha ha ha. Ta đã nghiêm khắc giữa theo mệnh lệnh của ngươi chấp hành, bảo đảm chậm giải phóng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ta đã chậm giải thả, bảo đảm sẽ không quá hàm. Hắn dám liệu lý ra đời nhớ, ha ha ha. Đường Vong Hữu nhìn đến hạng tử thích nấu cơm cùng nấu canh đều không có ấn khai mấu chốt. lại cứng với ba người tổ kia tuyệt vọng biểu tình khi thật là muốn cười trừ. Nhưng mà ở đại gia thực sung sướng làn đạn tổng hội hỗn loạn một hai câu châm chọc nói: "Nấu cơm đều sẽ không ấn khai mấu chốt, mỗi hẳn là bạch chi sao? Đây là cơ bản thường thức đi, này cũng đều không hiểu, quá tú." Hàn Tử thích fence cùng lý trí người qua đường bắt đầu phản kích nói: "Phía trước có độc đi, ta cũng là sẽ không nấu cơm, ta cũng không biết nấu cơm muốn ấn khai mấu chốt a, liền sẽ không làm sao vậy?" "Phạm ngươi" Tại tuyến điện tử thư sở tải si ẩn. Sẽ không nấu cơm người như thế nào biết những chi tiết này đâu. Đương Giang. Đương nhìn đến hàng tử thích phóng du cầu cứu với ba người tổ. Phát hiện vô dụng sau liền bắt đầu chính mình chống chân chống không đảo du khi. Vong hưu sôi nổi nói. Tạc thịt báo động trước. Tạc thịt ăn ngon. Dầu trên hương. Sau đó liền nhìn đến hàng tử thích phóng chính là rau xanh. Ta cho rằng sẽ là ngoài giòn trong mềm tạc thịt. Cho nên hiện tại hẳn là sửa kêu tạc đồ ăn. Nhìn ra lại là một chậu hắc gấm liệu lý. Thích Bảo con ở chấp hành mối muốn chậm rãi phóng nhiệm vụ, tỉnh tỉnh đi Thích Bảo, kia mệnh lệnh ở tiếp thu trên đường liền làm lỗi, cười khóc. Ta nhìn đến tạc làm lá cây phiêu lên đây. Ta nhìn đến quấy qua đi sở hữu lá cây đều phiêu lên đây. Đương nhìn đến Phó Minh Diệp hùng hổ chạy đến cá mạ giật trước mặt, sau đó dây túng cầu đạo diễn buông tha bọn họ dạn dày khi các vong hưu sôi nổi xoát. Lá con đừng túng a, ta có thể ngại kiêng. Đẩy ngã cái kia đạo diễn, ngươi chính là người lãnh đạo. Khi thế bàng bạc tới, ta còn tưởng rằng lá con muốn làm đại sự đâu, không nghĩ tới. Nay nhất định không phải chúng ta ra lá con, lá con nếu ngươi bị trói, ta nói liền chấp hai hạ đôi mắt. Đường Vong Hữu nhìn đến đạo diễn bị Phó Minh Diệp thuyết phục, cũng trở tay đưa cái quý trọng lương thực nhiệm vụ khí, làn đạn lại là một mảnh sủng sướng. Chính mình đào hố chính mình chôn. Ngươi hoàn toàn thuyết phục đạo diễn, cũng vì này chả giá thảm thống đại giới. Đáng thương lá con hôm nay đều ở bị đánh chung vượt qua, đồng tình ngươi 3 giây, không thể lại nhiều. Thực lực hố đồng đội, ta nếu là lá con đồng đội, ta cũng hằng mất. Cùng hằng mất, không thấy được liền thích bảo nghe xong chính mình đều sợ ngây người sao? Dương các phóng hữu cho rằng ba người tổ có thể nhắc nhở sẽ tốt một chút ghi, lại thấy được lại một lần hố đồng đội Phó Minh Diệp. Thích bảo, Phó Minh Diệp cảm thấy ta quá trầm lặng, ta đây liền mau một chút, ha ha ha. Phó Minh Diệp, trăm triệu không nghĩ tới. Phó Minh Diệp, ta không phải ý tứ này. Phó Minh Diệp, ngươi đừng đoán mò nha. Đương nhìn đến Phó Minh Diệp bị Phùng Lập bắt giam, mà Âu Dương mạn mạn còn lại là đem đường giang thời điểm, vọng hưu sôi nổi nói: "Rốt cuộc cứu giúp một chậu thịt, không dễ dàng a. Bân bân ngươi cần phải xem trọng lá con nha, bằng không vậy các ngươi giữa chưa liền đều là hắc ám liệu lý. Xem xét thích bảo bất biến giải mối tư thế. Phía trước cùng nhau, cái này ngạnh ta có thể cười một năm." Đương ăn canh khi, màn ảnh cấp Hàn Tử thích cái kia mịt mờ ánh mắt, tới một cái đại đại đạt tạ, sướng phụ để tới nha. làm sự tình nha. Mắt khác ba người trên đầu phân biệt bỏ thêm cái làm lên. Nhân viên công tác vất vả lặn, cho các ngươi thêm cơm. Độc nhất phân màu đen đồ ăn phiên hiểu biết một chút. Hỗn hợp nhiều loại gia vị tinh thần điều hòa canh hiểu biết một chút. Câu bị đặc thù chiếu cố đạo diễn tâm lý diện tích. Ta muốn biết cuối cùng nhân viên công tác quý trọng lương từ sao? Cùng hỏi một. Thêm số di động. Nhìn đến vị khách nhân chuẩn bị bữa tối khi, hắn tử thích ở quét cải trắng bọn kia một màn. Ta lại ghét tới rồi hạng nhất kỹ năng. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì tẩy cái đồ ăn dạt sạch một giờ, ta nói hắc đồ vật quá nhiều, muốn từng bước từng bước cạo. Thế bảo, cải trắng bọn muốn lạn rớt, bị ngươi quát lạn ha ha ha. Cảm nhận được nhà ta mạn níu bất đắc dĩ. Đương nhìn đến Phùng Lập Bân đi nghênh đón khách nhân mà giật mình ở nơi xa khi, làn đạn cùng soát. Soái ca sao? Đem Bân Bân đều xoái hôn mê. Phía trước cái gì tật xấu, không nên làm mỹ nữ Đem Bân Bân mê cho sao? Một cái chân ái phần nói, Bân Bân có khả năng nhìn đến Miêu. Sau đó nhìn đến Hàn Tử Thích cũng ngơ ngẩn sau làn đạn bắt đầu soát. Miêu tới, chạy mau nha. Đạo diễn thực hiểu a. Nhìn đến trên sofa người Miêu đối diện lúc sau liền triển khai truy đuổi đại chiến kì, Làn Đạn nói, "Con nhớ rõ lần trước Miêu đại quân sao?" Xem qua lúc sau nháy mắt cảm thấy, "Thất. Lúc này mới một con, không có gì xem đâu, ai, ta sa đọa. Trên lầu chính là ma quỷ, ta muốn gia nhập ngươi ha ha ha." Ngộ Miêu bị Miêu truy, bất biến định luật, ha ha. Sát nhận qua ánh mắt, ngươi là bổn thiếu gia muốn đuổi theo người. Nhìn đến đưa Dương Ý trình đi thời điểm, Hàn Tử Thích còn nhìn chằm chằm thiếu gia nhìn lên, làn đạn sôi nổi an ủi. Tiểu đáng thương, đều có bóng ma tâm lý, xem này sợ tới mức. Thích bảo yên tâm đi, thiếu gia chạy không ra, ha ha. A, liền kết thúc, còn muốn nhìn. Muốn nhìn một, Thích bảo nhiều tham gia tổng nghệ nha. Tiêu tiêu, cảm tạ điểm đánh, tất chứa này văn tiểu thiên sứ nhóm. cho các ngươi so tầm, so cái đại đại đại đại tâm. Bự. Phần 18. Chương 18. Hàng tử thích bọn họ là đưa chưa đến thành phố gì, xe trực tiếp chạy đến trước đính tốt khách sạn. Tại hạ sa tiền, Dao ca nhìn ăn vạ Hàn Tử Thích trong lòng ngực miểu thương, cùng Hàn Tử Thích xác định nói, "Tiểu Thích thích a, này miêu ngươi xác định có thể mang đến đi vào sao?" Đừng đợi lát nữa làm tạp ở bên ngoài, nếu không ngươi làm ngươi miêu tả một chút." Hàn Tử Thích nhìn Dao ca liếc mắt một cái, sau đó nói, thẳng thăng đến đỉnh lâu. Dao ca nghe xong tức khắc phản ứng lại đây, nhân ra nhà mình khách sạn, trực tiếp đến đỉnh lâu cũng không ảnh hưởng ai, sau đó nhìn Hàn Tử thích cảm khái nói, "Ai, có tiền thật tốt a." Kỳ thật Hàn Tử thích ra kỳ hạ khách sạn, đều là đem tầng cao nhất dự lưu ra tới cho chính mình dùng, nhưng là trước kia Hàn Tử thích nếu chỉ ra tới 2 3 cá nhân nói, bình thường chính là định cái tiểu phòng xếp, lần này là bởi vì mang theo Miểu Dung, cho nên cố ý đem hắc tạp mang lên, trực tiếp thượng tầng cao nhất. để tránh ảnh hưởng mặt khác khách nhân. Xuống xe sau, hàng tử thích bọn họ trực tiếp đem chìa khóa xe giao cho đứa bé giữ cửa, sau đó tiến vào đại sảnh sau, hàng tử thích đem một chương màu đen tạm đưa cho trước đài, trước đài người phục vụ xác nhận sau cung kính đưa bọn họ đưa tới đại sảnh một bên thang máy bên. Người phục vụ đem trên tay hắc tạm ở thang máy bên xoát một chút, sau đó trả lại cho hàng tử thích, chờ bọn họ đều tiến vào sau người phục vụ nói, thang máy là thẳng tới, ta liền không tiện lên rồi. Nói xong muốn đi thời điểm Bên cạnh một người cắm tiến vào nói, "Nhìn, này không phải có cái thang máy sao? Quý tỷ, chúng ta làm cái này đi lên là được." Một bên người phục vụ vội vàng ngăn cả nói, "Ngài hảo, cái này thang máy là thẳng tới, chỉ có thể đến đỉnh lâu, hơn nữa không đối ngoại mở ra." Dao Ca vừa thấy người nọ liền biết là ai, đối Hàn Tử thích nói, "Đó là Tiết Quý Linh trợ lý, Tiết Quý Linh chính là lần trước cùng ngươi nữ nhất hảo người, kết quả đạo diễn tùy ngươi." Nàng lạnh lạnh sau còn ở lại bổ thượng ngầm tàng đau bôi đen người cái kia. Hàng tử thích nghe Dao Ca nói cũng có ấn tượng, sau đó liền nhìn đến ở kia trợ lý mặt sau Tiết Quý Linh đã đi tới. Tiết Quý Linh hoa nùng trang, toàn bộ trang dung đem nàng mặt sân thật sự có khuynh hướng cảm xúc, trên người ăn mặc một kiện định chế cao cấp một chữ vai váy, trên tay còn vượn cái bao hàng hiệu bao bao, từ vẻ ngoài tới nhìn không thể nghi ngờ là cái thoạt nhìn rất cao quý nữ nhân, cả người đều ở tản ra thành thuộc nữ nhân mỹ lực, nhưng là tại đây tiền đề là nàng không nói lời nào. Tiết Quý Linh nhìn thang máy hàng tử thích đoàn người, ngương 45 độ giật đầu. Xuất khẩu liền nói, "Ừ, như vậy xa hoa khách sạn như thế nào cái gì a miêu a khẩu đều bỏ vào tới đâu, cũng không biết nàng về điểm này thông cáo phí có đủ hay không ở một đêm cái này khách sạn, thật là vả mặt sung mà mặt." Một bên trợ lý vẫn luôn muốn ngăn tiết quý linh, bởi vì mới vừa người phục vụ đều nói này không đối ngoại mở ra, thông thường một ít xa hoa địa phương không đối ngoại mở ra kia đều là cho một ít khách quý cấp khách nhân. Tuy rằng không biết này Hàn Tử thích là như thế nào lộng tới, nhưng trước mắt vẫn là không cần tự rước lấy nhục hảo. nhưng là mặc cho nàng mình kỳ cũng hảo, ám chỉ cũng thế, Tiết Quý Linh chính là nhất định phải châm chọc xong mới bỏ qua, thậm chí đem trợ lý sau này đẩy đẩy. Một bên người phục vụ nghe được Tiết Quý Linh nói sau nói, vị tiểu thư này, thỉnh không cần vũ nhục chúng ta khách nhân, nơi này là chuyên dụng thẳng tới thang máy cũng không đối ngoại mở ra, thỉnh ngài rời bước. Tiết Quý Linh vừa nghe vừa muốn nói gì, mà bên kia Hàn Tử Thích đã trực tiếp ở ân xuống đóng cửa kiện, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Tiết Quý Linh nhìn đến Hàn Tử Thích lý cũng chưa lý nàng. Trực tiếp đóng cửa đi rồi, tức giận đến muốn đi ấn thang máy, lại phát hiện này thang máy liền cái cái nút đều không có, vì thế đối người phục vụ nói, ngươi mau đem cửa mở ra, ta muốn đi lên, hảo ngươi cái hàn tử thích, cũng dám làm lỡ ta. Người phục vụ nói, xin lỗi, này thang máy hắc tạp mới có thể khai, trừ bỏ bị sai khiến tiếp đãi khách nhân phục vụ nhân viên, những người khác cũng không có mở cửa quyền lợi. Nói xong liền đi rồi. Tiết Quý Linh tức giận đến thẳng phát run, thầm nghĩ Này bố trướng nhất định phải tìm hàn tử thích tính trở về, liền như vậy một cái một ngày chỉ biết ăn mặc rộng thùng thình đồ thể dục, hưu nhàn trang nữ nhân, dựa vào cái gì đem chính mình nữ nhất hào cấp đỉnh đi xuống, hiện tại thế nhưng còn sẽ làm lơ nàng, à. Thang máy, hàn tử thích đoàn người ai cũng chưa đề tiết quý linh, miễn cho hỏng rồi tâm tình, thang máy thực mau liền đến tầng cao nhất, cửa vừa mở ra liền thấy được một cái thoạt nhìn rất xa hoa màu đen môn. Hàn tử thích đem tạp một soát, sau đó môn ứng tạp mạc 2 Nhìn đến bên trong toàn cảnh sau đi theo mấy người kinh hỷ nói, tử thích ra, ta thích nhất đi theo ngươi chạy thông cáo, quả thực không cần quá sảng, nga giống. Khách sạn tầng cao nhất là trực tiếp đả thông, cùng cái thật lớn phòng xếp giống nhau, nhưng là cùng ngày thường nơi ở phòng xếp lại có khác nhau, nó là đem phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, báy ba, nhà ăn, trò chơi khu, bể bơi toàn bộ dung hợp ở đỉnh tầng. Mấy người đem đồ vật buông sau, liền nhanh chóng dùng khách phục điện thoại kêu câm trưa. Khách sạn đối với cái này siêu VIP cấp bậc khách hàng thượng đồ ăn tốc độ phi thường mau, mới kêu cơm 10 phút tả hữu người phục vụ liền đẩy toa ăn vào được. Người được mùi hương mỹểu thương hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm toa ăn, tha thứ trước kia ở yêu giới hắn căn bản không ăn qua ăn ngon như vậy mỹ thực, ở Hàn gia 2 ngày đã cũng đủ làm hắn đối thế giới này mỹ thực sinh ra đồng hậu hứng thú. Yêu giới đồ ăn kỳ thật phần lớn đều là thanh đạm là chủ, chỉ có thể nói thoạt nhìn rất xa hoa bộ dáng, nhưng lại ăn lên hương vị lại rất đậm. Liên trước kia Miểu Thương thích nhất ăn linh cá khô, đều đã sau này lại gần. Hàng tử thích Ôn Miểu Thương hướng toilet đi, sau đó chịu một cái dùng một lần khăn lông đem hắn mặt cùng móng đuốt đều lau một lần, lúc này mới đem hắn ôm đến bàn ăn bên một chiếc ni đồng ghế trên, sau đó dặn dò nói, "Ngồi, đừng lúc nhích." Sau đó lại về tới toilet chính mình giặt sạch cái tay. Đưa mấy cái nhân viên công tác tẩy xong tay sau khi trở về, nhìn đến ngồi ở ni đồng ghế Miểu Thương kia, đều mở to hai mắt nhìn, Dao Ca nói, "Tiểu Thích Thích Uy." Hắn chờ sẽ không ăn cùng chúng ta giống nhau đi, kia cái gì? Miêu giống như chỉ có thể ăn miêu cơm, miêu lương, còn có tiểu cá khô linh tinh, không thể ăn người đồ ăn. Ma Miểu Thương cùng Dao Ca quan hệ thật vất vả ở trên xe hòa hoãn điểm, bởi vì hắn này một câu khả năng ảnh hưởng đến Miểu Thương tiến công mỹ thực chi lộ nói, lại lập tức về tới trước giải phóng. Miểu Thương trừng mắt hắn, kia xanh thẳm sắc đôi mắt hướng về phía Dao Ca hung ba ba miêu một tiếng. Dao Ca, ta giống như quên con kia quỷ tinh miêu nói, xong rồi. Tửng Tượng phân lại ngã đi trở về. Hàn Tử thích nói, hắn có thể. Cẩu cẩu tiểu thuyết vống gở gở tờ y tở. Dao Ca nghe xong bắt đầu bù nói, "Vậy hành, vậy hành, ta này không phải quan tâm hắn sao, sợ hắn ăn thực vật, đối hắn thân thể sinh ra không tốt ảnh hưởng, ta chính là quan tâm hắn, thật sự." Miêu Thương nghe xong hướng tới Dao Ca lại miêu một tiếng, nhưng là nghe đạo không giống vừa mới như vậy hùng. Mấy người một miêu đều chậm rãi hưởng thụ trên bàn cơm mỹ thực. Dao ca cùng mặt khác mấy cái nhân viên công tác nhìn chằm chằm An Tương ưu nhã miều thương, đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, vì cái gì một con mèo ăn khởi cơm tới thế nhưng còn sẽ làm người khác cảm thấy ưu nhã, Dao ca càng thêm cảm thấy này miêu sợ không phải thành tinh. Ăn cơm xong sau Hàn Tử thích tỏ vẻ muốn đi nghỉ ngơi một chút, mà mặt khác mấy người bởi vì hôm nay không có công tác cho nên đều ở trò chơi khu hưng phấn chơi trò chơi, mà gia nhập bọn họ còn có Miều Thương. Miều Thương nhìn Dao ca bọn họ ở chơi thời điểm, Những cái đó cầu va chạm thanh thủy thanh vẫn luôn ở dự hoặc hắn, sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy nhảy đi lên, nhìn đến phía trên tròn vo cầu bóng nướt nhỏ liền thẳng ngửa. Cuối cùng giao ca bọn họ cũng chưa biện pháp chơi, chỉ còn miểu thương một con mèo ở mặt bản thượng các loại truy cầu, đá cầu, tiến cầu. Giao ca bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể cùng nhân viên công tác thay phiên trở về giúp hắn nhặt một lần cầu làm hắn chơi, sau đó cùng nhân viên công tác khác tiến công điện tử trò chơi đi. Miểu thương chơi một hồi bị đạ. Cuối cùng to mò vì cái gì cầu tử bất đồng địa phương đi vào lại có thể trở lại một chỗ, sau đó ỷ vào cái đầu tiểu đuổi theo rơi vào đi cầu cùng nhau chui đi vào. Nhân viên công tác đều là ai chơi xong rồi một ván liền trở về giúp Miểu Thương nhặt cầu chơi, chuyên viên trang điểm lại đây đào tử nhã lại đây thời điểm, phát hiện Miểu Thương không thấy, nghĩ có phải hay không chạy nào chơi, vì thế lại tìm một vòng phát hiện không có sau, vội la lên, Miểu Thương không thấy, các ngươi mau tới hỗ trợ tìm xem. Những người khác vừa nghe vội lại đây nhìn xem. Mà Miểu Thương nghe được có người kêu hắn sau, chạy nhanh đường cũng phản hồi, sau đó đưa mọi người xem đến từ trong động chui ra tới Miểu Thương. Nội tâm. Đao tử nhã ngạc như nói, nguyên lai Miêu thật là thủy làm a, này liền nhất lưu động chất lỏng. Sợ bóng sợ gió một hồi mấy người lại về tới điện tử trò chơi khu, mà chơi chán rồi bị Đạ Miểu Thương còn lại là đem ánh mắt chuyển hướng về phía điện tử trò chơi tràng. Đương Miểu Thương nhìn đến giao ca ở lái xe bắt trước đường đua trò chơi khi, hắn nhìn chằm chằm giao ca 5 phút. Biết như thế nào thao tác sau liền nhảy lên tay lái, bắt đầu đoạt giao ca máy chơi game. Giao ca, thứ này nhất định là cố ý, vì cái gì người khác đều không đoạt, liền đoạt hắn, chẳng lẽ ta còn muốn an ủi chính mình là bởi vì ta và người tương đối thuộc sao. Sau đó đương giao ca nhìn đến trò chơi trên màn hình, tuy rằng thông thả lại ở bình thường chạy xe, hắn đều sợ ngây người, thầm nghĩ, không phải hẳn là còn không có 3 giây liền game ổ vở sao. Nhìn miểu thương dung đùi đắc ý vững chắc thao tác sau. Hắn cũng gia nhập trong trò chơi giúp miểu thương nhấn ga cùng phanh lại, không nghĩ tới cuối cùng một người một miêu phối hợp cũng không tệ lắm. Ở một ván sau khi kết thúc giao ca điểm đánh lại đến một lần, sau đó hai người lại bắt đầu sấm sấm sấm. Bên cạnh nhiếp ảnh ra tề ca mới vừa đánh xong một ván trò chơi, dừng lại nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên thấy được thú vị một màn, bệnh ngây nghiệp một phạm, lập tức đi cầm ca mê ra đem một màn này ghi lại xuống dưới. Điên cuồng chơi một buổi trưa miểu thương, cuối cùng bùm một chút nhảy vào bệ bơi. Zao Ka cuống quýt cũng hướng trong nhạy, nghĩ chạy nhanh đi đem hắn vớt đi lên, Đường Nghiêm, đã chết. Sau đó nhảy xuống bể bơi Zao Ka, mới vừa đem đầu trồi lên mặt nước, muốn tìm tìm xem miểu thương ở đâu thời điểm, lại nhìn đến miểu thương ở hắn không xa phía trước sướng ý miêu bái. Mấy người nội tâm, tử thích này dưỡng cái gì miêu? Hàn Tử Thích ở ba điểm thời điểm rốt cuộc tử trong phòng ra tới, trong lúc, nàng ý đồ liên hệ trưởng tộc, nhưng trưởng tộc lại đều không có đáp lại, từ ngày hôm qua buổi sáng bắt đầu Hàn Tử Thích liền liên hệ không thượng trưởng tộc. cũng không biết hắn làm gì đi. Trương Vọ đang làm gì? Hắn ở làm một kiện trọng yếu phi thường sự, hắn cảm thấy chính mình giống như xuất hiện bút, cho nên hai ngày này đều ở bài tra. An qua cơm chiều sau miểu thương rốt của Gan Phận Đài ở Hàn Tử Thích bên người, sau đó mới vừa cùng Hàn Tử Thích tỏ vẻ hắn tưởng chơi miêu trảo bản thời điểm, không nghĩ tới xuất khẩu lại không phải miêu mà là nghe tới có điểm non nớt một tiếng thích thích. Cảm tạo điểm đánh, bình luận, cất chứa tiểu thiên sư u, giải hoa. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 308-55-3031 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Phần 19. Chương 19. Miểu thương nghe được chính mình nói chuyện sau, ngáy mắt ở hàn tử thích trong lòng ngực tạc bao, mà hàn tử thích nghe thế trước nay chưa từng nghe qua thanh âm cũng là cả kinh. Đương nàng phát hiện thanh âm là từ miểu thương nơi đó truyền đến. Hơn nữa nhìn đến còn ở tạc Mao Miểu Thương, trong nháy mắt liền xác định là hắn đang nói chuyện. Hồi tưởng phía trước giống như Miểu Thương ở lần đầu tiên mở miệng thời điểm liền tạc một lần Mao, hiện tại lại tạc Mao, tựa hồ liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến sẽ có như vậy biến hóa. Hàn Tử Thích kỳ thật có nghĩ tới Miểu Thương không đơn giản, cũng nghĩ tới hắn có phải hay không miêu yêu hài tử, bởi vì phía trước Miểu Thương kia chảo phách TV lực đạo cũng không phải là bình thường miêu có thể làm được. Hàn Tử Thích nghĩ thầm, đáng tiếc trưởng thọ không ở, bằng không có thể hỏi một chút. Miểu Thương đã không phải mới tới địa cầu tiểu Bạch rồi, hắn hai ngày này ở Hàn Gia nhưng không ngừng ăn ăn uống uống chơi chơi, hắn còn thông qua TV cái kia thần kỳ đồ vật, hiểu biết đến cái này không có một chút linh lực địa phương, kia thật là một con yêu đều không có, liền tinh quái đều không có. Bởi vì sở hữu độc vật, từ kênh báo ra tới đều là bình thường, Miểu Thương sốt ruột tưởng, ta là yêu, hẳn là cũng thuộc về tinh quái một loại đi, thích thích đã biết có thể hay không đem ta ném, hoặc là đưa đi bệnh viện cái kia thoạt nhìn thực đáng sợ địa phương. Hàng Tử Thích rũ tay đem Miểu Thương trên người tạc khởi mau thuận trở về, sau đó nói, "Đừng ở người khác trước mặt nói." Miểu Thương nghe xong Hàng Tử Thích nói một hơi, nghi thẩm, xem Thích Thích bộ dáng giống như sẽ không đem ta vứt bỏ. Hàng Tử Thích biết Miểu Thương có thể nói lời nói, kỳ thật trong lòng rất vui vẻ, nghi thẩm, thật là một cái đặc biệt tồn tại. Hàng Tử Thích hỏi, "Vừa muốn nói cái gì?" Miểu Thương nguy cơ giải trừ sau, đối với chính mình có thể nói lời nói cũng là thực vui vẻ, vội nói, "Ta muốn bắt bạn, mong luôn ngửa." châm nghĩ, có thể nói lời nói chính là hảo, có cái gì muốn còn có thể cùng thích thích nói, ta món đồ chơi a. Hàn Tử Thích đứng dậy từ Miêu Bao ngoốc ra miêu chào bạn, sau đó nhìn Miêu Bao không cấm có chút buồn cười, này bao từ mua tới liền không trang quá miều thường, đạo như là hắn món đồ chơi bao. Hàn Tử Thích hỏi, ngươi tên là kêu Miêu Thương sao? Ngươi là yêu. Miêu Thương cả kinh, nhỏ giọng nói, "Ân." Hàn Tử Thích xem có chút khẩn trương Miêu Thương, cũng không lại hỏi nhiều, đem Miêu chào bạn đặt ở phòng trên sofa. Miểu Thương nhìn đến Miêu Trảo bạn sau, nhìn Hàn Tử thích liếc mắt một cái, phát hiện nàng không lại truy cứu thời điểm, liền nhảy lên sofa, nhìn Miêu Trảo bạn vươn móng đuốt nhỏ chính là một đốn huy, cũng may hắn khắt chế lực độ, bằng không ngày này một cái đều không đủ hắn xoăn xoạc. Ban đêm, Miểu Thương lại trộm chạy đến mềm mại trên giường, mà vốn dĩ đã ngủ Hàn Tử thích bị trường thọ một câu kích động ta đã biết, cấp trực tiếp ta tỉnh. Trường thọ ở kích động nói, ta đã biết, ta rốt cuộc đã biết, ta biết những cái đó thiếu rất sinh mệnh giá trị nơi nào. Hàng tử thích bị đánh thức sau nhắm mắt lại nói: "Hai ngày này làm gì đi?" Trương Thọ giải thích nói: "Ta hôm trước phát hiện chúng ta bắt được quang giá trị, ở thay đổi sinh mệnh giá trị thời điểm đều sẽ sói mòn một bộ phận, vì thế ta liền kiểm tra rồi chính mình hay không tồn tại lỗ hổng, hoặc là không phải trình tự xuất hiện sai lầm. Kết quả kiểm tra xong sau ta phát hiện ta cũng không có vấn đề, liền ở vừa mới ta lưu ý quang giá trị chuyển biến thành sinh mệnh giá trị khi hướng đi, sau đó phát hiện quang giá trị ở thay đổi thành sinh mệnh giá trị cho ngươi hấp thu." Thời điểm, người bên cạnh thế nhưng nhiều một cái hấp thu quang giá trị sinh vật, ta gia tới vừa thấy mới phát hiện nguyên lai đầu sọ gây tội là Miểu Thương. Hàng tử thích nghi hoặc nói, Miểu Thương. Trương Vọ khẳng định nói, không sai, chính là hắn. Cũng không biết hắn như thế nào hấp thu, phải biết rằng cái này quang giá trị thay đổi thời điểm tuy rằng sẽ lộ ra ngoài, nhưng là không có chói định hệ thống người căn bản là hấp thu không được, vì cái gì hắn có thể? Muốn nói vì cái gì có thể, Miểu Thương chính mình cũng không biết. Nhưng là nếu hỏi Miểu Phủ nói, Miểu Phủ khẳng định liền biết, bởi vì là hắn tự cấp Miểu Thương Tịch Thương Thượng còn bỏ thêm một cái hút linh trận. Tuy rằng Tịch Thương cùng bị phong bế giống nhau không thể dùng, nhưng là cái kia trận pháp cũng không cần linh khí kích phát, mà là chỉ cần cảm ứng được xung quanh có có thể dùng linh khí hoặc là năng lượng, đều sẽ tự động đem nó hấp thu lại đây, sau đó chuyển tới Miểu Thương trên người. Mà quang giá trị thay đổi thành sinh mệnh giá trị thời điểm, tràn ra tới quang giá trị tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là bởi vì Miểu Thương đều sẽ dựa gần, Những cái đó tràn ra tới quang giá trị đều làm tích thương xoay miểu thương trên người, cho nên miểu thương mới có thể ở tầm bổ vài ngày sau, khôi phục nói chuyện năng lực. Hắn tử thích nghĩ tới có thể mở miệng nói chuyện miểu thương, nói, miểu thương nói chuyện. A, miểu thương có thể nói. Ta liền nói đi, ta liền nói hắn không đơn giản đi, kiến quốc về sau đều không được thành tinh, hắn tuy rằng là từ địa cầu ngoại không biết cái nào không gian lại đây, nhưng là tới rồi nơi này cũng là muốn tuân thủ pháp tắc. Chỉ là không biết như thế nào bị năng lượng một kích phát thế, nhưng có thể nói lời nói, ký chủ, ngươi nói hắn có thể hay không vốn dĩ là có thể nói chuyện, hoặc là vốn dĩ không như vậy tiêu chuẩn, kết quả bị quy tắc cấp hấp sẽ nguyên hình. Hàn Tử thích nghe Trường Thọ phân tích cảm thấy thật đúng là rất có khả năng, nhưng là đại chỉ nói liền có điểm không có khả năng, xem hắn kiêng nịch ngậm kính, một chút đều không giống thành niên miêu. Hàn Tử thích nói, chính là tiểu miêu. Sự thật chứng minh quá sớm lập phở lật đều sẽ bị bạch bạch vả mặt. Cho nên vẫn là không cần tùy tiện kết luận. Trường Thọ nghĩ Miểu Thương như vậy, xác thật cũng không rất giống chỉ thành niên miêu có tâm lý, nhưng vẫn là nói, có thể hay không đem tâm trí cũng áp đi trở về. Hàn Tử Thích nghĩ thầm, kia cũng là có khả năng, rốt cuộc Trường Thọ cùng Miểu Thương xuất hiện đều ở nói cho chính mình vạn sự đều có khả năng. Trường Thọ cùng Hàn Tử Thích cho chuyện trò chuyện rốt cuộc cho tới trọng điểm, Trường Thọ hỏi, nếu nguyên nhân đã tìm được rồi, có cần hay không ta tăng mạnh phòng hộ phòng ngừa quang giá trị ngoại lộ? Hàn Tử thích trong bóng đêm nương ánh sáng nhạt, nhìn không biết khi nào trôi vào nàng bên này miểu thương, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, sau đó nói, "Không cần, cứ như vậy đi." Kinh điển tiểu thuyết vong xi si ảo số 3. Trương Thọ ngơ ngẩn, "Hắn quy nủ, ký chủ, này cũng không phải là nói giỡn, này đó quang giá trị chính là quan hệ đến ngươi sinh mệnh giá trị, ngươi xác định muốn phân cho hắn?" Hàn Tử thích đáp, "Ừm, có thể kiếm." Nhiều lắm chính là nhiều buồn bán, nàng thức trở ngông miểu thương biến hóa. Trương Thọ vô pháp Không nghĩ tới chính mình tìm 2 ngày mới tìm được nguyên nhân, đã bị như vậy bóc đi qua, vì thế liền tưởng lại cùng Hàn Tử Thích lao lao, xem nàng có thể hay không sửa chủ ý, kết quả bị Hàn Tử Thích một câu ngủ cấp tập trụ. Trương Thọ thầm nghĩ, hảo đi, dù sao làm hệ thống ta lại không chết được, ngươi đều không nhọc lòng, ta nhọc lòng cái gì, tắt máy tắt máy. Sáng sớm hôm sau, Hàn Tử Thích cùng nhân viên công tác nhóm dậy thật sớm, ăn xong bữa sáng sau liền bắt đầu bận rộn. Miểu thương nhìn nhân viên công tác ở hàn tử thích trên mặt đồ bơi mạn, tò mò thấu qua đi, sau đó nhìn nhìn, liền phát hiện hàn tử thích mặt, trầm dãi bắt đầu trở nên có điểm điểm xa lạ lên. Nhưng nhìn qua giống như cả người càng tinh xảo, vì thế liền tiếp theo nhìn chằm chằm, nghĩ thầm, nhìn cũng không tệ lắm bộ ráng, nếu là ta cũng mặt một chút có thể hay không chính là nơi này nhất lượng ngãi con. Miểu thương dùng móng bút bút chính mình lông xù xù mặt, thầm nghĩ, tuy rằng vốn dĩ ta cũng đủ đẹp, nhưng là giống như lau cái này càng đẹp mắt. Nếu không thử xem. Vì thế ở nhân viên công tác đều bận rộn thời điểm, Miểu Thương lặng lẽ nhảy đến hóa trang trên đài, theo sau hướng mắt ảnh hộp đi đến, mới vừa ngồi xuống đột nhiên nhìn đến trong gương chính mình, vì thế để sát vào thưởng thức xong chính mình mỹ nhân sau, vươn móng đuắt ấn ở mắt ảnh thượng, sau đó lặng lẽ vặn đến chính mình trước người, chặn mặt sau người ánh mắt, nhưng là hắn tựa hồ quyếtnuts, kia còn có cái gương. Miểu Thương nghĩ vừa mới hàn tử thích dùng mấy cái nhan sắc, bắt đầu từng cái hướng chính mình mao nhung trên mặt đồ. Hàng thử thích ở miểu thương nhảy lên nàng phía trước hóa trang đài khi liền chú ý tới hắn, ở nhìn đến hắn móng đuốt ở lặng lẽ lây mắt ảnh hồ khi, liền lặng lẽ lôi kéo một bên giúp hắn chụp thông thường lý Bạch Đào, giơ tay chỉ chỉ miểu thương phương hướng. Lý Bạch Đào nhìn ở trước gương không biết mân mê gì đó miểu thương, lặng lẽ đứng ở một bên, sau đó đem màn ảnh kéo gần, đang xem thanh trông nháy mắt Lý Bạch Đào thiếu chút nữa không cười ra tới, cũng may vượt qua thử thách chức nghiệp tiết tháo làm hắn ổn định, hắn chạy nhanh ổn định camera. Đem Miểu Thương này khơi hải một màn quay chụp xuống dưới. Hàn Tử Thích xuyên thấu qua gương, nhìn đến Miểu Thương đem những cái đó mắt ảnh từng cái dùng móng vuốt hướng kia mao nhung trên mặt đồ thời điểm, nhịn không được cười. Chuyên viên trang điểm Đào Tử Nhã, đang ở cấp Hàn Tử Thích đánh má hồng khi, đột nhiên cảm giác được thuộc hạ cười khơ nâng lên, nhịn không được kinh ngạc nhìn mắt Hàn Tử Thích, sau đó đương theo Hàn Tử Thích ánh mắt xem qua đi khi, vừa lúc nhìn đến trong gương đầu Miểu Thương chính thập phần chuyên tâm hướng chính mình trên mặt, mặt phấn. Vì thế kế tiếp thời gian Chứ bỏ miểu thương chính mình không biết đã bị lặng lẽ vây xem bên ngoài, dư lại người đều nghẹn cười, xem hắn này xóa ngoài dự đoán mọi người thao tác. Chờ miểu thương ngồi ở kia một trận mặt sau, rốt cuộc cảm thấy không sai biệt lắm, liền ngẩn đầu đi xem trong gương chính mình ra công sau xoáy khí miêu mặt. Miểu thương nhìn trong gương kia trương đủ mọi màu sắc mặt, cảm thấy quả nhiên vẫn là có kỳ hiệu, thầm nghĩ, trước kia chỉ có thể là màu trắng mang điểm hồng mau, hiện tại thế nhưng cũng có thể biến thành khác nhăn sắc, không ngà. Vì thế Miểu Thương liền ở trước gương thưởng thức lên, còn thường thường ở trên mặt ở thêm mấy giọt nước. Hàn Tử thích nguyên bản cho rằng Miểu Thương nhìn đến chính mình kia trương thảm không nỡ nhìn mặt kia, sẽ bị chính mình dọa đến tận bao, nhưng hiện tại nhìn ngồi ở trước gương Miểu Thương, giống như hắn còn rất vừa lòng, kia trương màu sắc rực rỡ mặt, không khỏi lo lắng hắn thẩm mỹ có phải hay không ra cái gì vấn đề. Vì thế hóa hảo trang nàng, đem kia còn ở mị mị thưởng thức chính mình tân nhan Miểu Thương bắt lại đây, dùng hóa trang miên thêm chút nước tẩy trang sau. liền hướng hắn, kia thảm không nỡ nhìn trên mặt hồ, sau đó các loại xoa xoa xoa sau, Thác Miểu Thương kia tự mang tỏa sáng hào dựa sạch lông tóc, không một hồi khôi phục hắn kia trương thuần trắng miêu mặt. Miểu Thương trở lại trước gương, nhìn đến đã khôi phục mặt, không khỏi có điểm giận dỗi, nghi thẩm, vì cái gì thích thích chính mình liền có thể đổ, ta đổ phải tẩy rớt, rõ ràng rất đẹp a, chẳng lẽ bao mặt liền không xứng trở nên càng đẹp mắt sao? Lý Bạch Đào đem Miểu Thương hóa trang, Thưởng thức chính mình động tác cùng với bị tháo trang sức sau kia buồn bực bộ ráng đều dùng ca mê ra ký lục xuống dưới, nghĩ để lại cho hàng tử thích làm kỷ niệm. Hàng tử thích nhìn ở kia giận dỗi miểu thương, thật là có điểm đau đầu, thầm nghĩ, này cái gì thầm mỹ. Vì thế nàng đem miểu thương ôm lại đây, đi vào toilet, sau đó giải thích nói, khó coi. Miểu thương không phục nói, gạt người, ta thấy được, rõ ràng liền rất đẹp, kia nhan sắc so với ta chính mình còn nhiều. Hàng tử thích bất đắc dĩ, không phải nhiều liền đẹp. Miểu Thường lại nói: "Vậy ngươi cũng đồ nha, ta đều thấy được, đồ thật nhiều cái, khá xinh đẹp nha." Hàn Tử Thích nhìn Kiên Trì chính mình quan điểm Miểu Thường, đành phải nói: "Lần sau Lệ Lệ giúp ngươi." Miểu Thường vừa nghe, thầm nghĩ, cái này hảo, còn không cần chính mình động chào đâu. Vì thế nói: "Tiếc hảo, ta đây liền tha thứ ngươi lạm, lần sau Lệ Lệ giúp ta đồ, cùng ngươi giống nhau đẹp." Hàn Tử Thích, giống như quán gia đến không được tiểu đam mê. Miểu Thường Tiểu thiên sứ nhóm các ngươi nhìn xem bắt có phải hay không này gầy nhất lượng nhãi con nha. Tiêu Tiêu, cảm tạ điểm đánh, tất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nha, các ngươi khẳng định là tiêu tiêu động lực, xông lên đi. Phần 20. Chương 20. Cùng ngày, Hàn Tử thích tham gia xong hoạt động sau, một đám người lại ngồi xe về tới thành phố H, Hàn Tử thích trở lại chính mình văn phòng muốn nhìn một chút còn có hay không tương đối thích hợp thông cáo có thể tiếp, xem qua sau đối giao ca nói, giúp ta nhiều tiếp chút. Giao ca vừa nghe kinh ngạc, sau đó lo lắng hỏi, tiểu thích thích, ngươi sẽ không thiếu tiền hoa đi. Hàng tử thích ngó hắn liếp mắt một cái nói, tưởng cái gì đâu. Giao ca nói, bằng không ngươi như thế nào sẽ muốn cần lao buôn bán đâu. Này nhưng không giống ngươi nha. Hàng tử thích cũng không làm nhiều giải thích, đột nhiên suy nghĩ. Giao ca cao hưng nói, ta thích ngươi đột nhiên, ta đây liền đi hà, bảo đảm ngày mai là có thể cho ngươi mang một ít tốt thông cáo lại đây. Giao ca nghĩ thầm, thật vất vả tiểu thích thích chủ động buôn bán. Ta nhưng đến giúp nàng nhiều tiếp một ít, dù sao mệt không được. Ha ha. Hàn Tử Thích nói, "Hảo." Sau đó Dao Ca liền nắm chặt thời gian đi làm. Trương Thọ nghe được Hàn Tử Thích muốn bắt đầu nỗ lực buôn bán ghi, nó trong lòng là bị chịu an ủi, rốt cuộc lần này hắn mấy năm nay tới vẫn luôn kỳ vọng nhìn đến hiện tượng. Nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến Hàn Tử Thích là bởi vì Miểu Thương mới bắt đầu muốn buôn bán, hắn liền không khỏi một trận tâm tắc. Nghĩ thầm, quả nhiên ta còn là so bất quá kia chỉ mang mao. Muốn hay không ta hồi siêu sao trọng tạo, cải tạo thành một cái mang mang sắc ngoài sau, lại trở lại ký chủ bên người, nói như vậy ta có phải hay không cũng có thể có ưu đãi đâu. Vì thế trưởng phò hỏi, ký chủ, nếu không ta rời đi 1 tháng, hồi siêu sao trọng tạo đi thôi, ta cũng đem chính mình cải tạo thành một con lông sù sù miêu, sau đó lại trở về, như vậy ngươi có phải hay không cũng sẽ xem ở ta lông sù sù phân thượng nỗ lực buồn bán. Hàn Tử thích nghe xong hỏi, ngươi hiện tại bộ dáng gì? Từ trưởng thọ cùng chính mình trói định sau, nàng cũng không biết trưởng thọ là bộ dáng gì, nhưng nó vẫn luôn hư ảo tồn tại chính mình trong đầu, cho nên nàng cho rằng trưởng thọ chỉ là một cái hư ảo tự mang ý thức hệ thống, trước nay không nghĩ tới nguyên lai trưởng thọ cũng có thể có thực thể. Trưởng thọ nói, "Bởi vì ta sốt ruột tới tìm ngươi, cho nên lúc ấy trực tiếp dụng ý thức trói định ngươi, ta thực thể còn ở siêu sao, là một cái thực đáng yêu người máy nga." Hàn Tử thích nghĩ thầm, cho nên ngươi cái gọi là cải tạo là ở ngạnh băng băng thiết thân sắc bên ngoài dán lên thượng một ít mao sao. Hàn Tử thích tưởng tượng đến cái này khả năng nhịn không được đánh cái dùng mình, vì thế vội nói, "Tĩnh, hiện tại khá tốt." Trường Thọ lần đầu tiên nghe được Hàn Tử thích khen hắn, cao hứng nói, "Ai u, hôm nay ký chủ thế nhưng khen ta đâu, vậy được rồi, nếu ký chủ vừa lòng ta hiện tại trạng thái, ta đây liền không đi cải tạo lại." Rốt cuộc khuyên lại Trường Thọ Hàn Tử thích thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nhìn đến Miểu Thương ngồi ở TV trước nhìn không chớp mắt nhìn phim truyền hình, nghi thẩm, nếu Miểu Thương có ý thức, cũng có thể nói chuyện, hơn nữa nghe hắn luôn ngứa cũng tư duy cũng man rõ ràng, đó có phải hay không muốn đem chương trình học cho hắn an bài đi lên. Vì thế Hàn Tử thích cầm lấy điện thoại, gọi giao ca nội tuyến sau, trực tiếp làm hắn lại đây một chuyến. Giao ca lại đây sau, tò mò hỏi, thích thích, chuyện gì a? Bởi vì Hàn Tử thích rất ít chủ động liên hệ giao ca. Bình thường đều là Dao Ca bên kia có việc chủ động tới tìm Hàn Tử Thích, cho nên đối với Hàn Tử Thích hôm nay thế nhưng chủ động cho hắn gọi điện thoại Dao Ca vẫn là man to mò. Hàn Tử Thích đối với Dao Ca nói, "Giúp ta liên hệ một chút tốt lão sư, muốn trên mạng giảng bài cũng có thể có thể sử dụng giọng nói giao lưu cái loại này, trước định tiểu học đến sơ trung." Bởi vì cũng không rõ ràng lắm miểu thương học tập tốc độ là mau vẫn là chậm, cho nên vẫn là trước đem tiểu học đến sơ trung đều định rồi, đỡ phải phiền toái. Dao Ca tò mò nói, "Tiểu Thích Thích, Nhà ngươi có tiểu hài tử muốn đi học? Hàn Tử thích nói, không có. Dao Ca vừa thấy Hàn Tử thích như vậy liền biết nàng không muốn nhiều lời, vì thế nói Thanh sẽ mau chóng an bài xong liền đi rồi. Ma Miểu Thương đang ngồi ở TV trước vô ưu vô lự nhìn TV, còn không biết kế tiếp nhật tử hắn đều bị an bài rõ ràng. Buổi tối ngủ trước Hàn Tử thích đối Miểu Thương nói, ngày mai bắt đầu học tập. Miểu Thương vẻ mặt ngốc nói, "A, học tập. Nơi này lại không có yêu cầu tu tập yêu pháp, ta học cái gì nha?" Vì thế linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới nhất làm hắn đau đầu đồ vật, thư. Vì thế hắn đem lỗ tai sau này thiết thiết, thật cẩn thận hỏi, "Thích thích, học cái gì nha?" Hàn Tử thích nói, "Tri thức." "Tri thức?" Miểu Thương tò mò tưởng, "Đó là cái gì?" Hàn Tử thích giải thích nói, "Đi theo máy tính học." Miểu Thương vừa nghe thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn biết máy tính chính là cái kia cũng có thể truyền phát tin phim truyền hình cùng điện ảnh khối bùng, chẳng qua so TV tiểu một chút. Miểu Thưng cùng Hàn Tử Thích hữu dụng nổ tệ phục xem qua phim truyền hình hoặc là tổng nghệ gì đó, cho nên vừa nghe Hàn Tử Thích nói là đi theo máy tính học sau, kia viên cao cao nhắc tới tâm rốt cuộc chậm rãi hạ xuống. Sáng sớm hôm sau, Hàn Tử Thích lên sau đêm ngủ ở bên người nàng Miểu Thưng cũng kêu lên. Từ lần đó Miểu Thưng bỏ giường bị Hàn Tử Thích biết sau, Hàn Tử Thích dứt khoát khiến cho Miểu Thưng cùng nàng cùng nho ngủ, bởi vì trường thọ phía trước nói có khả năng chính là bởi vì ly đến gần. Cho nên Miểu Thường mới có thể hấp thu một bộ phận ngoại lẩu quang giá trị. Cho nên từ đó về sau, Hàn Tử Thích khiến cho Miểu Thường lên giường cùng hắn ngủ, nhưng là mỗi lần lên giường trước Hàn Tử Thích đều sẽ lấy ướt khăn giấy đem Miểu Thường toàn thân loát một lần. Hàn Tử Thích tò mò mà đánh giá Miểu Thường, nghĩ thầm, như thế nào cảm thấy Miểu Thường hôm nay lớn một vòng đâu? Nay lớn lên cũng quá nhanh điểm nhi. Mới vừa tỉnh lại Miểu Thường phát hiện chính mình giống như cả người đều là kính, so ngày hôm qua trạng thái khá hơn nhiều. Miểu Thương tò mò mà nhấc chân ở trên giường dẫm dẫm, sau đó lại nhảy nhảy, cảm thụ một chút thân thể sau khi biến hóa, phát hiện chính mình hình thể giống như thật sự khôi phục một ít. Hàn Tử Thích nhìn Miểu Thương động tác hỏi, "Trưởng thành?" Miểu Thương nói, "Ta cảm giác thân thể khôi phục một ít." Hàn Tử Thích nghi hoặc nói, "Khôi phục? Nguyên lai like cái dạng gì?" Tiếp theo lại nghĩ đến chính mình còn không biết Miểu Thương là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, vì thế lại hỏi, "Ngươi từ từ đâu ra?" Miểu Thương vừa nghe Hàn Tử Thích nói, Thầm nghĩ, rốt cuộc hỏi đến vấn đề này. Bất quá nghĩ thích thích liền hắn có thể nói lời nói đều đã biết, giống như cũng không có gạt tất yếu. Vì thế, Miểu Thương liền đem hắn là từ yêu giới tới, sau khi thành niên nhà mình phụ vương Mộ Hậu rốt cuộc chịu làm hắn ra ngoài đi rèn luyện, kết quả hắn tiến hẳn là Liên Châu bí cảnh, nhưng là lúc ấy Liên Châu bí cảnh giống như đã xảy ra một chút không giống bình thường sự. Hốt xệ gặp tiểu thuyết rẻ sú ốc. Lúc ấy phụ vương bọn họ cũng đã nhận ra mở ra bí cảnh dị tượng tựa hồ cùng thường lui tới bất động. Nhưng là đều tưởng có bảo vật xuất thế, ở năm Liên Châu bí cảnh mở ra thời điểm, Phụ Vương liền suốt ruột đem hắn đưa vào đi, kết quả không nghĩ tới trải qua một trận linh lực đè ép sau, nó liền biến thành mới sinh bộ dáng xuất hiện ở nơi này. Miểu thương cố ý giấu giếm rớt hắn là bị nhà mình Phụ Vương một chân cấp đá đi vào sự, như vậy mất mặt sự tình nhất định phải giấu đến gắt gao. Mà hàn tử thích nghe được miểu thương nói Phụ Vương, lại hỏi, Phụ Vương, các người yêu tộc còn có phần hoàng thất sao? Miểu thương hỏi, hoàng thất là cái gì? Hàng tử thích nghĩ khả năng cách nói không giống nhau, vì thế cũng liền không có lại hỏi nhiều, chỉ là hỏi, thanh niên vài tuổi. 18. Miểu Thương lắc đầu nói, 18 thanh niên là các ngươi nhân loại, chúng ta thanh niên đều là 100 tuổi. Hàng tử thích từ trên xuống dưới đánh giá Miểu Thương, thầm nghĩ, liền ngươi kia nghiêm lịch ngậm kính nhi, nhưng một chút đều không giống 100 tuổi thanh niên yêu. Bất quá nghĩ yêu cùng người là bất đồng, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới Miểu Thương thế nhưng thanh niên. Miểu thương đem sự tình nói khai sau phát hiện hàng tử thích cũng không có gì đại phản ứng, vì thế lặng lẽ ở trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trường thọ cười nói, ký chủ, ta liền nói hắn khả năng rất lớn chỉ đi, ngươi nhìn xem một trăm tuổi đâu, lao đi. Hàng tử thích vừa nghe trường thọ cái này hai hai trăm triệu năm ánh sáng, thế nhưng còn dám cười nhạo một trăm tuổi lão, liền hỏi, ngươi vài tuổi. Trường thọ, tốt, ta cầm miệng. Biết miểu thương là từ yêu dối tới sau hàng tử thích hỏi, trước kia ăn cái gì? Miểu Thương nói: "An Thoạt nhìn ăn rất ngon, bất quá hương vị thật đúng là chẳng ra gì, bình thường đều ăn cái gì linh cá khô, đi địa linh thịt gà, hấp linh cá, linh lộ, nga, đừng rồi, linh cá khô chính là ta mang lại đây cái kia." Miểu Thương nói xong lại phun tào bọn họ bên kia đồ ăn nói: "Nhưng ta cùng ngươi nói nha, mấy thứ này ăn là có thể bổ sung một ít linh lực, nhưng là kia hương vị thật là bình bình đạm đạm, cùng các ngươi bên này đồ ăn so sánh với kia thật đúng là sai lệch quá nhiều." "Ta cùng ngươi nói." Ta thích nhất các ngươi bên này cái kia toan canh cá, sốt cá, đường rắm cá chép, cá chua tây hồ vi nướng, thịt nướng, ngay cả chiên trứng ta đều rất thích, tóm lại chính là so với chúng ta kia đồ ăn ăn ngon nhiều, hương vị cũng nhiều." Hàn Tử thích nghe Miểu Thương ôm một chuỗi dài ni đồ ăn dành trong lòng một đầu hấp tuyến, thầm nghĩ, người đối ăn nhưng thật ra rất đệ bụng. Miểu Thương lại nói, còn có chúng ta ngày hôm qua đi nơi đó, trên bản cầu khá tốt chơi, cái kia ao cũng đủ lại, còn có những cái đó kêu máy chơi game cũng phi thường hảo chơi. Hàng tử thích nghe máy hát mở ra miểu thương, trong lòng rất là bất đắc dĩ, vì thế liền ôm hắn hướng toa lết đi, nói, tẩy tẩy ăn bữa sáng. Miểu thương vừa nghe lại muốn ăn ngon, liền chạy nhanh thúc giục nói, chúng ta đây mau đi tẩy. Ăn qua cơm sáng sau, giao ca gõ cửa vào được, hắn lấy quá một cái nổ tẹp bụng, sau đó mà về điểm này đánh một cái phần mềm sau đưa vào tài khoản. Sau đó cùng hàng tử thích nói, chính là nơi này làm, ta đã lấy lòng trường trình học, hôm nay liền có thể bắt đầu đi học. Ngươi nếu yêu cầu sửa thời gian nói, trực tiếp bên này điểm đánh liên hệ lão sư, lão sư sẽ căn cứ ngươi yêu cầu bài khóa. Hàn Tử Thích vừa nghe liền minh bạch, nàng trước kia cũng thượng loại này internet giảng bài, vì thế nói, đã biết. Dao Ca công đạo xong sự tình sau lại cấp vội vàng đi rồi, bởi vì hắn còn muốn đi giúp Hàn Tử Thích lộng một ít tốt thông cáo. Hàn Tử Thích nhìn Miểu Thương nói, lại đây. Miểu Thương nghe được Hàn Tử Thích kêu hắn liền chạy tới hỏi, như thế nào lạ? Hàn Tử Thích nói, cái này Ngươi hôm nay muốn học? Miểu Thường nhìn đến máy tính tưởng học cái gì thú vị, sau đó một tờ lại gần, trong video mặt lão sư liền nói, "Hôm nay chúng ta muốn thượng chính là năm nhất đệ nhất khóa, chúng ta trước tới nhận thức chữ cái." Miểu Thường kinh ngạc nói, "Chữ cái? Cái gì?" Hàn Tử Thích nói, "Tiểu hài tử đều phải học." Miểu Thường nói, "Chính là ta không phải tiểu hài tử." Hàn Tử Thích nói, "Ngươi không quan biết, muốn học." Miểu Thường. Miểu Thường nhìn Hàn Tử Thích, cuối cùng suy sút ngồi ở trước máy tính. Nhưng hắn còn ở cổ cò kệ mặc cả nói, "Ta đây học 1 giờ liền nghỉ ngơi 1 giờ." Hàn Tử thích nghĩ thầm, người khác học 1 giờ nghỉ ngơi 10 phút, người khen ngược còn học 1 giờ nghỉ ngơi 1 giờ. Vì thế nói, "Không được, 30 phút." Miểu Thương vừa nghe cảm thấy cũng đúng, tổng sao không ngừng học không thể nghỉ ngơi hảo. Sau đó Miểu Thương bắt đầu học tập sau, phát hiện nơi này đầu thật nhiều tự kỳ thật theo chân bọn họ yêu giới tự là không sai biệt lắm, chỉ là có tự hơi chút có chút thiếu cánh tay thiếu chân nhi. Nhưng chỉ cần đem nguyên bản học quá tự thể đơn giản hóa một chút cũng không sai biệt lắm có thể đối ứng thượng. Nay đối Miểu Thương tới nói liền dễ dàng nhiều, tương đương với lười biếng thiếu vài nét bút với hắn mà nói không cần quá dễ dàng. Vì thế Miểu Thương liền bắt đầu khổ bức học tập kiếp sống. Miểu Thương, ta học 1 giờ nghỉ ngơi 1 giờ. Hàn Tử thích nói, học 2 giờ nghỉ ngơi 1 giờ cùng học 1 giờ nghỉ ngơi nửa giờ tuyển một cái. Miểu Thương, ta đây tuyển có thể nghỉ ngơi 1 giờ, cái kia nghỉ ngơi nhiều. Hàn Tử thích, hảo. Miểu Thương, giống như chỗ nào không đúng. Tiêu Tiêu, cảm tạ điểm đánh, tất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nha, so thơm. Phần 21. Chương 211. Ngày hôm sau sáng sớm, Dao Ca mang theo mấy phân văn kiện đi tới Hàn Tử Thích trong nhà khi, Hàn Tử Thích đang theo Miểu Thương ăn cơm sáng, Dao Ca đổi hảo giày đi vào nhìn đến ở trên bàn cơm ngồi ăn bữa sáng Miểu Thương. Tuy rằng phía trước Dao Ca còn cùng hắn cùng nhau thượng ăn cơm xong, nhưng thấy như vậy một màn vẫn là không tự giác khệ miệng vừa kéo Thầm nghĩ, này tiểu thích thích đối này, miêu thật đúng là sủng tới rồi nhất định cảnh giới. Hàn Tử Thích nhìn Dao Ca hỏi, "Ăn sao?" Dao Ca cười nói, "Tiểu thích thích mời ta ăn cơm ta còn là thực vui vẻ, nhưng là ta ăn qua lạp, liền không quấy rầy các ngươi hai cái dùng cơm lạp." Hàn Tử Thích cũng liền nói cái gì nữa, ngồi trở lại đi tiếp tục ăn bữa sáng, miêu thương còn lại là nhìn Dao Ca nhẹ nhàng miêu một tiếng, xem như chào hỏi. Rốt cuộc ngày đó hắn cùng Giao Ca hai cái chính là bởi vì trò chơi cũng coi như là cách mạng chiến hữu. Giao Ca nhìn Miểu Thương chiều hắn kêu một tiếng, chạy nhanh nói, "Buổi sáng tốt lành a, Miểu đại gia." Miểu Thương yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi Giao Ca cái này xưng hô, cảm thấy cái này xưng hô cùng hắn man đáp, ở trong lòng gật gật đầu nói, "Đại gia đại gia," nghe liền rất đại khí. Chờ bọn họ ăn qua cơm sáng sau, Giao Ca liền ngồi xuống dưới đi theo hàng tử thích công đạo một chút kế tiếp phải đi hành trình. Giao Ca nói, Ngươi qua đi thiên muốn tới thành phố Z một chuyến, đi tham gia ngươi dám sao? Tổng nghệ hoạt động, đây là năm trước hẹn trước đương thời điểm cho ngươi tiếp một cái tiết mục. Nhìn Hàn Tử thích như là quên mất, Dao Ca nói, chính là lần đó ta hỏi ngươi nếu đến một cái khủng bố game show đi nói thân thể của ngươi hay không có thể thừa nhận được lần đó, bởi vì này một kỳ là cái khủng bố tiết mục, yêu cầu đi tham gia ngươi khiêu chiến chính mình kháng khủng năng lực, sau đó ngươi nói có thể, ta liền kế tiếp, bất quá đến bây giờ đều gạt nhà ngươi người nột. Tuy rằng biết có thể lựa gạt được nhất thời lựa không được một đời, nhưng là có thể giấu nhất thời là khi đi, Hàn Tử Thích thân thể kỳ thật là không có vấn đề, nhưng là nếu nhà nàng người biết nàng muốn đi tham gia khiêu chiến loại game show, vẫn là sẽ lo lắng, cho nên vẫn là trước gạt đi. Dao Ca nói tiếp, bởi vì cái này tiết mục tỷ lệ lộ diện phi thường đại, lưu lượng cũng phi thường nhiều, người khi đó nói muốn tiếp nói liền tiếp tỷ lệ lộ diện cao, cho nên ta liền suy xét đi vào, này kỳ tiết mục là rất nhiều người trẻ tuổi đều đặc biệt thích một cái tiết mục Bởi vì bên trong cũng cười ầm lên điểm tương đối nhiều, cũng tương đối kích thích. Hàng tử thích nghe xong cũng đại khái có điểm ấn tượng, chỉ nói: "Hảo, mấy hảo." Dao Ca nói: "Số 21 buổi sáng liền xuất phát, buổi chiều tới đó nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, sau đó số 22 đúng giờ bắt đầu lục, có khả năng muốn thu một ngày, cho nên muốn 23 hảo buổi chiều hoặc là buổi tối lại trở về, bằng không quá đuổi." Dao Ca nói xong nhìn hàng tử thích bên cạnh miểu thương, hỏi: "Lần này ngươi muốn mang nhà ngươi miểu đại ra sao?" Hàn Tử thích do dự một chút, bởi vì lần này khá xa, nếu chính mình lái xe nói là không hiện thực, ngồi xe điện ngầm nói Miểu Thương lại không thể đi lên, ngồi máy bay nói, có thể, nhưng thật ra có thể, chính là Miểu Thương đến gửi vận chuyển. Vì thế Hàn Tử thích nói, nhìn nhìn lại đi. Dao ca nghe xong liền biết còn không có biện pháp quyết định, vì thế lại công đạo một chút đi tham gia cái này, tiết mục những việc cần chú ý sau, muốn đi. Dao ca ở đi phía trước, nghĩ muốn hay không nhắc nhở một chút Hàn Tử thích mang mấy bộ thoải mái một chút. hảo hoạt động trang phục, bởi vì lần này là khiêu chiến loại tiết mục, cùng giễu vãng bất đồng. Theo sau lại nghĩ đến chỉ cần không có đặc thù yêu cầu, hoặc là không có lỷ lị an bài, Hàn Tử Thích đều là trực tiếp đồ thể dục hoặc là trực tiếp áo thun quần jean, vì thế cũng liền lười đến lại công đạo. Trở giao ca vừa đi Hàn Tử Thích nhìn Miểu Thương hỏi, đi sao? Thành phố Z, 3 ngày. Miểu Thương nghe xong tuy rằng không biết thành phố Z là nơi nào, nhưng là nghe được Hàn Tử Thích yêu cầu đi 3 ngày, Ngụy Chính mình muốn một con mèo đãi 3 ngày vì thế nói, "Muốn đi, cùng đi, ngươi có thể mang ta cùng đi sao?" Hàn Tử thích nói, "Ngồi máy bay, ngươi không thể đi lên." Thiệu Sau lại bổ sung nói, "Chỉ có thể gửi vận chuyển." Biết chỉ có hàng hóa mới yêu cầu gửi vận chuyển Miểu Thương một trận nghẹn lời, sau đó nghĩ nghĩ lúc sau vẫn là nói, "Ta đây cũng phải đi, ta không cần một người trong nhà đãi ở chỗ này." Hàn Tử thích nghĩ nghĩ nói, "Đi ra già kia." Miểu Thương vừa nghe cảm thấy giống như cũng không tội. Đến hắn ngày đó đi Hàn gia thể nghiệm, kia thật đúng là thoải mái nhất tử. Vì thế Miểu Thương nói: "Hảo, ta đây liền cùng ra gia đãi mấy ngày, ngươi trở về nhớ rõ tiếp ta." Hàn Tử Thích nói đến sau tuy rằng có điểm mất mát, nhưng nàng cũng biết kho để hàng hóa chuyên chợ nhưng không hào nốc, vì thế nói: "Hảo, trở về liền tiếp." Theo sau Hàn Tử Thích lấy ra máy tính bảng, mở ra game show ngươi dám sao. Nghĩ sẵn hiện tại không có việc gì nhìn một cái cái này tiết mục rốt cuộc là làm gì, trước làm một cái bước đầu hiểu biết. Không đến mức đi đến kia thời điểm một đầu nốc. Hình ảnh vừa mở ra báo trước chính là thực quỷ dị một màn, bên trong mấy cái minh tinh run bần bật, hình ảnh phi thường cấp lực, còn xứng với quỷ dị êu nhạc, toàn bộ hình ảnh đều có vẻ thực khủng bố. Hàn Tử thích xem đến trái tim nhỏ co rú lại, vừa rồi giao ca cùng nàng nói thời điểm nàng còn không có cảm giác, nhưng là hiện tại nhìn này đó hình ảnh sau, thật là cảm thấy năm trước chính mình quả thực chính là qua loa, nàng không biết game show có thể là cái dạng này. Làn đạn một lưu ở soát làn đạn hộ thể ai ai ai bảo hộ ta, còn có người soát một trường xuyên nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Hàn Tử thích nhìn đến làn đạn hoàn toàn che đậy hình ảnh, tuy rằng cảm thấy cái này hộ thể rất đồng, nhưng là hậu thiên nàng liền phải đi tham gia cái này tiết mục, dù sao cũng phải hiểu biết một chút tiết mục tổ có thể vô tình tới trình độ nào, bất đắc dĩ đành phải tắt đi làn đạn. Miểu Thương tò mò mà thấu lại đây, sau đó vừa vặn nhìn đến một cái hóa trang cảm động nữ quỷ tiến đến trước màn ảnh chiều hắn với tay. Miểu Thương thiếu chút nữa một ngón đuốt đi lên, hắn hỏi: "Thích thích, đây là cái gì? Như thế nào lớn lên như vậy xấu? So với chúng ta kia con nhện tinh con xấu." Hàn Tử Thích cũng bị hoảng sợ, nhưng nghe đến Miểu Thương đem con nhện tinh cùng nữ quỷ làm đối lập sau, trong lúc nhất thời cái loại này khủng bố bầu không khí suy yếu rất nhiều, nàng hoán một chút nói: "Hóa trang hóa." Miểu Thương nghi hoặc nói: "Hóa trang không phải lần trước ta chơi cái kia sao? Ta cảm thấy cái kia hóa khá xinh đẹp nha." Như thế nào hắn cái này họa như vậy xấu. Linh lâu văn học 99B núp X Vút. Hàn Tử thích nghe được Miểu Thương kiên định chứng minh lần trước cái kia trang dung đẹp, đau đầu không biết hẳn là như thế nào sửa đúng hắn thẩm mỹ. Cuối cùng bất đắc dĩ giải thích nói, hóa mỹ giả xấu đều được. Miểu Thương nghe xong gật gật đầu, trong lúc nhất thời, hóa trang này một môn kỹ thuật ở hắn trong lòng địa vị lại tạch tạch tạch dâng lên thật nhiều bậc thang. Mà Hàn Tử thích ở không có làn đạn hộ thể dưới tình huống nhìn 10 phút sau, quyết đoán tắt đi máy tính bảng. Nàng sợ nàng lại xem đi xuống nói, sẽ nhịn không được làm giao ca hủy bỏ cái này thông cáo, nhưng là tưởng tượng đến đây là năm trước Liên Ngư Hảo, cũng không hảo sắp đến đầu lại hủy bỏ. Nghĩ đến lúc đó mặc vào hảo hoạt động quần áo, lại mặc vào hảo vận động có thể chạy trốn mau dạy, sau đó đến bên kia lại tùy cơ ứng biến đi. Sáng sớm hôm sau, Hàn Tử Thích ăn qua cơm sáng sau liền đem lần trước cùng Miểu Thương cùng nhau vãng mua món đồ chơi, chọn một ít hắn tương đối thích chơi lúc sau. Liên mang theo miểu thương đi theo lần trước cái kia tại xế hội hàng ra. Đường Hàn Tử thích xách theo đại bao đồ vật, trên cổ còn treo cái miểu thương xuất hiện ở nhà thời điểm, Hàn lão gia tử lắp bắp kinh hãi nói, "Thích thích, như thế nào hôm nay đã trở lại nha?" Hàn Tử thích nói, "Ngày mai đi, miểu thương lưu lại." Hàn lão gia tử vừa nghe, tuy rằng Hàn Tử thích ngày mai phải đi, nhưng tốt xấu để lại cái miểu thương bởi hắn, nhất thời có chút cao hứng. Buổi tối Hàn Tử thích cố ý công đạo miểu thương ở nhà không thể trảo đồ vật. Không thể đi vứt cá, không thể đi phá hoa, còn có không thể đả thương người linh tinh. Miểu Thương vừa nghe liên tục bảo đảm, nhưng là lúc sau có phải hay không có thể tuân thủ cũng không biết. Hồi Hàn gia ngày hôm sau sáng sớm, Hàn Tử thức lên sau, lấy ra một bộ đồ thể dục mặc vào, lại thu một bộ đồ thể dục cùng một đôi giày, đột nhiên nghĩ đến ngày đó nhìn đến hình ảnh, vì thế lại nhịn không được nhìn nhìn giày, cuối cùng lại cầm một đôi quần cáo đánh đến đặc biệt hảo. An mặc có thể xoay tròn nhảy lên bay lên giày thể thao thả đi vào. Mà hệ thống biết Hàn Tử thích lần này cần đi tham gia chính là mạo hiểm loại tổng nghệ hoạt động, cho nên cũng liền không có ở bên kia lải nhải lẩm bẩm nói muốn xuyên váy gì đó. Chỉ là dùng một loại nhìn thấu Hàn Tử thích qué giọng ở kia trêu chọc nói, "A Du, có người ở sợ Hai Du, ta cùng ngươi nói, u, người đang sợ thời điểm còn muốn có một loại khả năng là chạy bất động, cho nên ngươi chọn lựa đến tái hảo dạy, đều không nhất định hữu dụng tích." Hàn Tử thích nói, "Ngươi Hàn Tĩnh, Mỗi lần vừa đến hoạt động nơi sân liền rất dây xích hệ thống còn dám cười nhạo nàng. Cùng người trong nhà ăn qua cơm sáng sau, Hàn Tử Thích phân biệt cùng người trong nhà từ biệt lúc sau, lại cùng Miểu Thương từ biệt, sau đó đối Lao quản gia nói, "Phát hắn ảnh chụp cho ta." Lao quản gia nghe xong cười ứng. Miểu Thương nhìn phải đi Hàn Tử Thích, đột nhiên cảm thấy trong lòng thế nhưng còn có điểm không tha, nhưng thực mau liền lắc đầu ném xuống nải ý niệm. Thầm nghĩ, đãi ở Hàn gia thật tốt nha. Muốn ăn có ăn, muốn chơi có chơi. Ta nếu là đi theo đi còn phải cùng những cái đó hàng hóa giống nhau cùng nhau bị gửi vận chuyển qua đi, sau đó thích thích lại muốn công tác, cũng không thể cùng ta chơi, ân, vẫn là lưu tại Hàn Gia hảo. Hàn Tử thích lên xe sau liền hướng sân bay đi, Dao Kha nhìn Hàn Tử thích gắn mặc, thầm nghĩ, liền biết không yêu cầu chính mình nhắc nhở, nàng cũng sẽ ăn mặc phi thường vận động phong. Qua an kiểm, thượng phi cơ sau, trải qua 2 cái giờ phi hành đã đi xuống phi cơ, nhưng là làm Hàn Tử thích không nghĩ tới chính là Cái này một năm trước liền định hành trình hôm nay, thế nhưng còn sẽ có người tới đón cơ. Nhìn phía trước những cái đó mang hai mèo, "Miêu chào tử." Đôi mèo hơi sợ phấn, chỉ thấy các nàng trên tay lôi kéo một cái thật dài biểu ngữ, phía trên đặc biệt thấy được viết, "Thinh hơi sợ, thấy chúng ta không phải sợ, ngươi nếu chạy, ta liền truy, thiên nhai hải vĩnh tương thủy." Trương Thọ nhìn phía trước khí thế cười nói, "Ký chủ, ngươi giả phấn tới rồi." Dao Ca nói, "Tiểu Thích Thích, ngươi này đó giả phấn thế thật đúng là càng lúc càng lớn." Nhìn này biểu ngữ sửa đến so với phía trước còn có khí thế, phía trên câu còn man áp vần A. Hàng tử thích nhìn phía trước đám kia tự xưng hơi sợ phấn phèn x, đối với giao ca bọn họ nói, phan trung thành. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nha. Cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì nha. So tâm. Còn tiếp văn, trọng sinh chi miểu thương ở 80 trọc chuyên mục có thể thấy được nha. Văn án. Miểu thương vì thoát khỏi bị đương tiểu bạch thử vận mệnh ấn cầu cứu cái nút.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 Nàng dùng chính mình nỗ lực cùng tiểu may mắn làm nàng người nhà quá thượng ngay lành, chỉ là đương nàng đi ra tiểu sơn thôn khi lại đem mở ra cái dạng gì kỳ dịu nhân sinh đâu. Phần 22. Chương 22. Dao ca thói quen tính trêu chọc song Hàn tử thích, lại nghe được nàng khẳng định nói các nàng là fan trung thành sau, hắn đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe, lập tức nghĩ tới Miểu Thường, sau đó nhìn nhìn lại trước mắt những cái đó mặc các loại miêu loại quần áo cùng với trang trí phần phèn, x. đột nhiên cảm thấy tâm tình có điểm phức tạp. Mà phía trước đám kia bị Hàn Tử Thích xưng là fan trung thành phẫn, tuy rằng lập trí với làm quái Hàn Tử Thích, nhưng là các nàng còn là phi thường có chất tự, cũng không có phát sinh về phía trước chen chúc Hàn Tử Thích sự tình, mà là phi thường có trật tự lôi kéo biểu ngữ đứng ở hai bên, lưu ra một cái thông đạo cấp Hàn Tử Thích bọn họ đi. Hàn Tử Thích đôi mắt đảo qua liền phát hiện hôm nay chỉ có hơi sợ phân tới, làm nhảm vấn lại không có nhìn đến, tuy nghi hoặc nhưng cũng có điểm tói quen. Bởi vì rất nhiều thời điểm đều là hơi sợ phấn ở làm nh nh phấn liền sẽ không xuất hiện, có đôi khi là làm nh nh phấn xuất hiện hơi sợ phấn lại không ở. Hàn Tử Thích tổng cảm thấy chính mình fans quái quái, nhưng lại nói không nên lợi nơi nào quái. Hàn Tử Thích không biết hôm nay hơi sợ phấn, bởi vì chỉ có các nàng tới đón cơ nhưng tự hào, phải biết rằng các nàng chính là dùng ra sức của chín châu hai hổ mới giấu ở làm nh nh phấn, sau đó chính mình lặng lẽ tới cấp Hàn Tử Thích tiếp cơ. Hai đội fans tuy rằng đều là Hàn Tử Thích fans những ngày thường thường xuyên lấn nhau véo, làm nh nh vẫn cảm thấy hơi sợ phấn đều là một đám giả phấn, biết rõ thích bảo sợ miêu còn luôn làm một ít miêu loại tiếp ứng. Mà hơi sợ phấn là cảm thấy làm nh nh vẫn không hiểu thích bảo nội tâm, cảm thấy phần ngoài hành vi đại biểu không được hết thảy, phải học được thông qua đôi mắt xem nội tại, rõ ràng thích bảo mỗi lần nhìn đến miêu đều là hai mắt sáng lên, các ngươi lại luôn là như vậy nông cạn xem bề ngoài. Vì thế hai đội ai đều không phục ai, nhưng bọn hắn lấn nhau véo thời điểm lại không giống đối đầu phân giống nhau hướng chết véo. Mà là hôm nay ta hô các ngươi một chút, ngày mai ta bị các ngươi hô một chút. Cuối cùng thành công hô đối phương lúc sau, liền sẽ ở ngươi hôm nay bị hô sao để tải phơi phơi chính mình quang vinh sử, tóm lại chính là lấy hô đối phương làm vui thú, cứ như vậy từ bọn họ đấu đã hơn 1 năm. Có mấy cái hơi sợ phấn nhìn đến hàng tử thích giống như ở tìm làm nhảm phấn, không khỏi che miệng cười trộm, các nàng là sẽ không nói cho hàng tử thích các nàng lại đem làm nhảm phấn hô một lần. Hàn Tử Thích từ hơi sợ phấn lưu ra tới trong thông đạo chậm rãi đi qua đi, hảo phương tiện các nàng chụp ảnh, sau đó đối với nhiệt tình hướng tới chính mình vẫy tay hơi sợ phấn gật gật đầu, lại làm giao ca lấy ra nàng chuẩn bị tốt một ít ký tên chiếu. Hơi sợ phấn vừa thấy Hàn Tử Thích cùng giao ca động tác liền biết lại muốn phát ký tên chiếu, vì thế đều kích động mà cử cao thủ, nhưng không có lớn tiếng ồn nào, bởi vì các nàng có cái ước định thục thành quy định, đó chính là mỗi lần tiếp cơ dựa vào đẳng chức đều là không có lấy quá ký tên chiếu người. Bởi vì Hàn Tử thích mỗi lần nhìn đến bọn họ, đều sẽ trực tiếp cấp phân phát 100 chương ký tên chiếu. Cho nên mỗi lần các nàng đều sẽ ở tới trước tổ chức chơi đồ mì nổ xem ai muốn đi tiếp ứng, sau đó còn không có ký tên chiếu liền báo danh chơi đồ mì nổ, trước 100 danh liền sẽ ở tập hợp thời điểm căn cứ nít nạm lánh màu lam cổ tay mang, này đó có màu lam cổ tay mang người có thể ưu tiên đứng ở đằng trước đi. Cho nên các nàng liền rất tự giác làm những cái đó không có bắt được ký tên chiếu người thượng đến hàng phía trước đi. Như vậy các nàng liền có khá lớn cơ hội bắt được ký tên chiếu, nhưng nếu như vậy đều không có bắt được nói vậy chỉ có thể lần sau lại tiếp lại lực. Cho nên đây cũng là các nàng hố làm nhảm phấn một cái nguyên nhân chủ yếu, ký tên chiếu liền như vậy một trăm trường, đương nhiên muốn hố xong các nàng lại trở về phơi ảnh chụp lạc. Hàng tử thích tự mình cầm ký tên chiếu đi phát, sau đó liền có phên hỏi. Thích bảo ngươi xem ta thai mèo đẹp sao? Thích bảo ngươi nhìn xem ta này thân miêu tiểu thư tạo hình đẹp không? Thích bảo. Ngươi nhìn xem ta cái này, móng nuốt nhỏ nhưng nhanh nhưng nhanh lạ. Thích bảo, chúng ta biểu ngữ khẩu hiệu vang rồi đi. Hàn Tử Thích nhìn những cái đó giả dạng khác nhau hơi sợ phấn không tự giác mà nhiều lưu ý vài lần, sau đó căn cứ vấn đề theo thứ tự đơn giản đáp lại. Nếu Hàn Tử Thích xác thật sợ miêu nói, kia thật sự sẽ cùng giao ca cùng trưởng thọ giống nhau, cho rằng nhóm người này đều là giả phấn, chính là nàng cố tình không phải, cho nên kỳ thật này đó hơi sợ phấn vừa vặn ghét tới rồi nàng thích điểm. Phát xong ký tên chiếu sau. Hàn Tử Thích lại cùng hai bên friends hợp cái ảnh mới đi. Bởi vì là ngày mai mới bắt đầu thu tiết mục, cho nên Hàn Tử Thích hôm nay đến khách sạn sau cũng chỉ muốn nghỉ ngơi liền có thể. Hàn Tử Thích nghĩ đến ngày mai muốn đối mặt khủng bố tình cảnh liền một trận đau đầu, lại lần nữa cảm thấy một năm trước nàng, lúc ấy đầu óc không rõ lắm. Hàn Tử Thích đứng lên mở ra dương hành lý, đem nàng thu được dương hành lý hai đôi giày cầm lấy tới nhìn nhìn, sau đó hỏi, "Nào xong chạy trốn mau." Trương Thọ nhìn có điểm lo âu Hàn Tử Thích đều mau cỡ chết. Nó còn không có gặp qua Hàn Tử thích cảm xúc như vậy lộ ra ngoài thời điểm. Trương Phạo nói: "Ký chủ, cái này chạy bộ chạy trốn nhanh đến chừng nào, là quyết định bởi với ngươi Trần, dây nó nhiều lắm chính là được không xuyên, có thể hay không hoạt, có thể hay không giúp ngươi càng tốt hoạt động, nếu không ngươi hỏi một chút Miểu Thưng, xem hắn bên kia có hay không có thể chạy trốn mau pháp khí, làm hắn mượn ngươi xuyên xuyên, nói không chừng ngày mai ngươi là có thể chạy cùng phi giống nhau, bất quá xem hắn trừ bỏ cái thẻ bài, mặt khác đều không có bộ dáng." Ngươi vẫn là nghỉ ngơi cái này tâm tư đi. Hàn Tử Thích tuy rằng biết liền tính hỏi Trường Thọ cũng không đáng tin cậy, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, kia nào song tương đối không hoạt. Cho rằng Hàn Tử Thích sẽ giống như trước giống nhau không hề răng Trường Thọ, nghẹn cười nói, căn cứ số liệu phân tích là, bên phải kia một đôi. Chọn xong rồi giày, Hàn Tử Thích lại nhìn xem chính mình mang đến quần áo, đem lấy tới tam bộ quần áo đều mở ra bày ở trên giường, sau đó tương đối một chút hỏi, nào kiện có dáng hảo? Nghĩ có dãn tốt một chút hẳn là càng có lợi cho chạy động đi. Trương Thọ chọn một kiện nói cho rằng nơi này đầu đẹp nhất một kiện nói, kia bộ màu tím thêm màu trắng. 118 tiểu thuyết sĩ ả sủ ô 118. Hắn chọn chính là Hàn Tử thích ngày thường không thể nào sẽ xuyên nhan sắc, nghĩ phòng trưng lại phải bị tự tuyệt, lại không nghĩ rằng Hàn Tử thích nghĩ nghĩ lúc sau đem mặt khắc quần áo thu vào dương hành lý, duy độc lưu giữ kia bộ màu tím thêm màu trắng đồ thể dục. Trương Thọ cảm thấy nếu hiện tại hắn có miệng nói Trong miệng ít nhất có thể tắt một cái nắm tay, hắn đến lúc này đã khắc sâu cảm nhận được cái này tiết mục sở mang đến mị lực. Nó nghĩ thầm, ngày mai có phải hay không phải hảo hảo học tập một chút cái này tiết mục. Từ giữa tìm những cái đó tới trị hàng tử thích phương pháp. Nhìn một cái, này hiệu quả thật là chuẩn cờ mở nở giờ. Vì thế trường thọ càng thêm chờ mong ngày mai hoạt động, hắn bảo đảm lúc này đây nhất định sẽ không lại rớt dây xích. Không đúng, là hắn bảo đảm lúc này đây nhất định toàn bộ hành trình vây xem không sóng tuyến. Nhưng nhất định là ở vào máy rời trạng thái, tuyệt đối sẽ không có hô động hành vi. Nghĩ đến này Trường Thọ đối Hàn Tử thích nói, ký chủ ngươi yên tâm, ngươi trái tim có ta che chở đâu, ngươi yên tâm lớn mật đi thôi. Không cần sợ hãi. Không cần lùi bước. Ngươi phải tin tưởng ngươi có thể chiến thắng hắn. Thật sự không được ngươi mặt sau có cường đại ta. Tuy rằng ta không thể ở tinh thần tranh tài duy trì ngươi, cũng không thể tại hành vi thượng duy trì ngươi, nhưng ta ít nhất có thể duy trì thân thể của ngươi. Hàn Tử thích. Cái gì tật xấu? Thật vất vả bình thường 2 ngày, gần nhất lại đang xem cái gì cầu huyết dịch. Hàn Tử thích nói, ngày mai đừng không lên tiếng. Trong lòng ít nhất ở cái loại này khủng bố bầu không khí hạ, có trưởng tọa cùng chính mình trò chuyện còn có thể giảm bớt một chút khủng bố bầu không khí, nhưng là ngẫm lại trưởng tọa mỗi lần chờ chính mình thu tiết mục thời điểm, mỗi lần đều sẽ rất dây xích, hoặc là không xuất hiện, hoặc là không hỗ trợ, hoặc là xem náo nhiệt, hoặc là loạn chỉ huy, nghĩ đến này Hàn Tử thích vẫn là nhịn không được thở dài. Mà Trương Thọ còn ở bảo đảm nói, "Ký chủ yên tâm, ta ngày mai nhất định lên tiếng." Bảo đảm lên tiếng. Hàng tử thích nghe xong càng không yên tâm, lần trước nữa nó cũng là như vậy bảo đảm, kết quả. Buổi tối hàng tử thích ngồi ở trên sofa, lật xem lão quản gia chưa nàng về miểu thương ảnh chụp, xem xong sau có một loại hướng trở về đem hắn ném vào máy giận xúc động. Chỉ thấy trên ảnh chụp miểu thương đang đứng ở hậu viện nhí cái kia tiểu ngư trong hồ, bởi vì ao cá bên trong còn phóng một ít lục bình. Cho nên giờ phút này hắn bốn chân thượng dính thượng thật nhiều lục bình, mà trên đầu có thể là bởi vì dùng chân đi sờ soạng, cho nên trên lỗ hai cũng treo lục bình, toàn bộ bụng trực tiếp liền dán ở trên mặt nước. Lao quản gia còn cho nàng phát giọng nói nói, hắn thực vui vẻ ở ao cá chơi một giờ, như thế nào kêu đều không đứng dậy, từ thích tiểu thư nếu có rảnh nói hồi cái video, nhìn xem ngươi có thể hay không khuyên hắn lên, ta cùng người hầu đi xuống chảo hắn bắt nửa giờ, kết quả liền hắn một cây mao cũng chưa sờ đến. Lão gia đi ra ngoài chơi cờ, thiếu gia cùng thiếu lãoễn mãi vẫn không có trở về, nghĩ làm ngươi thử xem xem có hay không dùng. Thông qua mấy ngày này ở chung, quản gia cũng nhìn ra này chỉ Miêu thông minh kính, cho nên ở chính mình thật sự lấy nó không có biện pháp dưới tình huống, vẫn là cầu cứu với Hàn Tử Thích. Hàn Tử Thích nhìn đến quản gia nhắn lại sau trực tiếp gọi video trò chuyện, sau đó bên kia thực mau liền tiếp lên, Hàn Tử Thích hỏi, "Còn ở sao?" Quản gia nói, "Hắn còn ở bên trong chụp tiểu ngư đâu." Hàn Tử Thích nói, Làm hắn xem ta." Quản gia sau khi nghe xong cầm di động hướng miểu thương vị trí đi đến, sau đó đưa điện thoại di động khai loa âm lượng chạy đến lớn nhất, tiếp theo chính là đem màn hình đối với miểu thương phương hướng. Hàn Tử Thích nhìn ở kia trong ao vỗ cá miểu thương nói, cùng quản gia trở về, tắm rửa. Miểu thương chính chơi đến vui vẻ, đột nhiên nghe được Hàn Tử Thích thanh âm, cách một chút thiếu chút nữa từ trong nước nhảy lên, sau đó theo tiếng vọng qua đi phát hiện thanh âm là từ di động truyền ra tới, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Miểu Thương run run chính mình hai cái lốt tay, nhìn trong video Hàn Tử Thích hai chỉ chân trước không tự giác mà ở đáy nước đá quội thượng cọ cọ, nghi thẩm, Thích Thích ở đi phía trước nói cái gì tới? Ta lúc ấy đáp ứng rồi cái gì tới? Ta lúc ấy đáp ứng rồi sao? Ta lúc ấy không đáp ứng đi. Miểu Thương dùng hai chỉ ngập nước màu lam mắt to nhìn Hàn Tử Thích, không dám lên tiếng. Nhìn đến trong video Hàn Tử Thích cũng không nói lời nào, Miểu Thương lập tức từ trong nước nhảy ra tới. Sau đó nhìn lão quản gia liếc mắt một cái liền hướng trong phòng đi. Lão quản gia vội vàng phái người cùng qua đi, nghĩ làm người hầu giúp nó tắm rửa một cái. Người hầu Trang Hảo Thủy lúc sau, Miểu Thương nhảy đi vào, sau đó ở người hầu muốn giúp hắn mặc sữa tắm thời điểm, Miểu Thương một chút liền từ chậu nhảy ra tới, trực tiếp cự tuyệt nàng đụng vào. Người hầu xem Miểu Thương không cho chính mình hỗ trợ tới sau, trước giúp hắn lại thay đổi một chậu nước sau đi hỏi lão quản gia. Lão quản gia nghe xong nói, không có việc gì, vậy ngươi liền giúp hắn đổi thủy là được. Hào lại giúp hắn làm khô. Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương coi xong tân lúc sau, nghĩ nghĩ đột nhiên đem hình ảnh bảo tồn đến album, sau đó mở ra mô bác, viết nói, nói tốt không trả cá đâu. Xem ra lần sau vẫn là đến mang theo. Sau đó đăng thêm ảnh chụp điểm đánh gửi đi. Phát ra đi còn không có 10 giây, Hàn Tử Thích di động bắt đầu cộp cộp có vang. Các fan đều phải điên rồi. Hơi sợ phấn là mau cao hứng điên rồi, mà lẩm nhẩm phấn là cảm thấy nhất định là chính mình điên rồi. Bằng không vì cái gì sẽ ở hàng tử thích trên lấy bộ thấy nàng phát miêu. Cảm ơn điểm đánh, cất chứa tiểu thiên sứ nha. Giải hoa, giải hoa tươi, giải sinh đẹp hoa. Phần 23 Trưng 23 Ở hàng tử thích phát xong lấy bộ sau, mặc kệ là hàng tử thích nào một đường fans đều sôi nổi bình luận, điểm tán, chuyển phát đến chính mình lấy bộ cùng với các loại siêu thoại, thức mò. Hàng tử thích phát này lấy bộ theo dõi hót xệ ớt, đề tài trực tiếp thô bạo, đã kêu hàng tử thích phơi miêu. Vì thế ở đã trải qua lần trước Hàn Tử thích theo gọi mấy chục chỉ Miêu Đại Quân sau, Hàn Tử thích lại bởi vì đã phát một cái có quan hệ với Miêu Đại Bộ Nhi, lại lần nữa lên đây một lần hot sẹ ấp. Mà lúc này, phía trước được xưng là hơi sợ phấn kia một đám fans cảm giác chính mình giờ phút này đang ở xoay người làm địa chủ. Vì thế sôi nổi cùng tiêm máu gà giống nhau, điểm tán, bình luận, chụp hình, bảo tồn, chuyên pháp, một loạt thao tác sau, lại nhanh chóng đem chiến trường kéo đến hôm nay ngươi bị hồ sao. Đề tài bên trong Sở Hữu hơi sợ phấn đều phi thường kiêu ngạo mà phơi ra bản thân chủ hình, bảo tồn hình ảnh hoặc là trực tiếp truyền phát, sau đó bắt đầu kêu gọi làm nh nhãn phấn. Tới nha, làm nh nhãn phấn. Hảo hảo xem xem các ngươi trước kia có bao nhiêu năng cạn. Tới nha, làm nh nhãn phấn. Đến xem vì cái gì thích bảo vì cái gì mỗi lần đều sẽ ở chúng ta đi tiếp ứng thời điểm nhiều xem chúng ta liếc mắt một cái. Tới nha, làm nh nhãn phấn. Ai nha, chúng ta không thể bộ dáng này, đều là người một nhà. Nhưng là ta còn là cảm thấy hảo sảng a. Ha ha ha. Tới nha. Làm nhảm phấn. Nhìn nhìn lại ai dám nói chúng ta là giả phấn? Ai muốn nói chúng ta là giả phấn? Trước nhìn xem ta phía dưới này chương đồ, kia chính là thích bảo da miêu ở trấn lâu. Tới nha. Làm nhảm phấn. Ta chỉ nghĩ hỏi những cái đó cười nhạo chúng ta lâu như vậy mồ phấn, mặt đau không nha, muốn hay không cho ngươi hô hô. Tới nha. Làm nhảm phấn. Ai nha, ta không nghĩ kêu Nhưng là bọn tỉ muội quá tinh tế, ta không dễ phá hư đội hình, chỉ có thể bỏ thêm như vậy một câu, "Ngạch, ta muốn nói cái gì tới?" "Tới nha." Làm nhảm phấn. "Ha ha ha, ta cũng là a, vì cùng hảo tổ chức, ta chỉ có thể ở phía trước thêm cái đề đầu lạc." Ma liên này từng hàng chỉnh thể kêu gọi chung, có một cái chân dung càng thêm lạm nhảm phấn tiêu chí phiên hiên lặng mà ở hôm nay ngươi bị hồ sao? Đề tài đã phát một cái hồi bổ, phía trên nói, "Hơi sợ phần nhỏ." Ta cho các ngươi tin nóng một cái, mọi người đều không biết, về thích bảo cùng nhà nàng Miêu Đại Liêu, chúng ta liền tiêu chiến, có thể chứ? Bảo đảm trong bảng. Bảo đảm có lời. Mua không được có hại. Mua không được mắc nợ. Muốn biết liền nhắn lại thêm một, chờ bình luận vượt qua 10 vạn ta cam chịu các ngươi đã đồng ý lập. Nay điều gợi bổ một phát, thực mau đã bị các fan đỉnh tới rồi đề tài đứng đầu, trực tiếp treo ở đề tài trên cùng. Hơi sợ phấn nhìn này với bổ, nháy mắt cảm thấy Dương Mi thổ khí. Tâm tình hảo đến có thể ở lại bổ thượng lại đại chiến 3 ngày 3 đêm. Nhưng là nhìn lên danh làm nhảm phấn nói đại liêu, khóc chít chít, giống như biết làm sao đây. Vì thế hơi sợ phấn thực mau ở trong đàn triệu khai khẩn cấp thảo luận, cuối cùng đến ra kết luận là chạy nhanh lại khoe khoang 10 phút. Sau đó đi bình luận, để ngừa nàng bên kia đổi ý, tóm lại chính là lên dương mi thổ khí liền dương mi thổ khí, xong rồi còn có thể ăn đến thích bảo đại liêu, có lời nha. Vì thế hôm nay ngươi bị hồ sao Đề tài thảo luận phi thường nhanh chóng, chỉnh thể soát suốt 10 phút đề đầu là tới nha. Làm nhảm vấn đề tài. Sau đó 10 phút vừa đến, Hơi sợ phấn lại nhanh chóng dũng mãnh vào cái kia bị đỉnh đến trên cùng cái kia cái bồ hạ chỉnh thể bình luận nói, đến đây đi. Chúng ta vẫn là rất đại khí, ngươi nói đi. Làm nhảm vấn nhìn Hơi sợ phấn này một đợt thao tác thật là vô ngữ đến cực điểm, rõ ràng đều làm tốt quyết định đáp ứng chúng ta yêu cầu, còn phải như vậy soát một đợt tới tìm xem tổn tại cảm, hà tất đâu? Không quá vài phút Cái kia đứng đầu thấy bổ cũng đã bình luận vượt qua mười mấy vạn, sau đó cái kia làm nhảm phấn vừa thấy số liệu tới rồi liền đem nàng chuẩn bị tốt liều phát ra rồi. Chỉ thấy phía trên viết, ta ở một nhà súng vật độ dùng cửa hàng công tác, đại khái một vòng trước ta nhìn đến hai cái đóng gói bao dây kín mít người tới chúng ta súng vật độ dùng cửa hàng, xem thân hình là một cao một thấp, rõ ràng là một nam một nữ, lúc ấy ta không biết là thích bảo, nhưng là ta hiện tại đã biết. Thích bảo ôm một con hồng biên lốt hai Thông biên cái đuôi miêu lại đây mua sủng vật đồ dùng. Kia chỉ miêu nhan sắc khá xinh đẹp, nhưng là ta biết miêu tốt nhất vẫn là không cần nhuộm màu, nhưng lúc ấy bởi vì nàng là khách hàng, cho nên ta cũng chưa nói cái gì. Sau đó thích bảo đi tới món đồ chơi khu, cuối cùng đi tới đậu miêu đồng trước, nhìn kia một chỉnh bài đậu miêu đồng, trực tiếp đem miêu tiến đến mặt trên đi, ý tứ là làm miêu chính mình tuyển. Hiện tại ngẫm lại thật là siêu cấp sủng. Sau đó kia chỉ miêu là ta đã thấy thông minh nhất một con mèo. Nó dùng móng đuốt ở nó với tới địa phương từng cái chuột. Cuối cùng, Thích Bảo nói chỉ có thể tuyển một cái, sau đó kia chỉ miêu cuối cùng mới tuyển một cái đủ mọi màu sắc đậu miêu đồng. Lúc ấy Thích Bảo còn hỏi ta, có cái gì thích hợp ấu miêu ăn miêu lương, ta cho nàng đẩy một khoản ấu miêu lương cùng sữa dê phấn, nàng đều mua. Sau đó ta hỏi nàng có cần hay không khắc ghi, Thích Bảo nói miêu không ăn mua miêu lương, trước như vậy. Sau đó phát huy đẩy mạnh tiêu thụ năng lực ta lại hỏi kia có cần hay không nhiều mua điểm món đồ chơi. Thích bảo nói trên mạng mua thật nhiều, nhưng là cuối cùng còn mua một cái miêu bao. Cuối cùng bọn họ tính tiền đi ra thời điểm, ta liền suy nghĩ như thế nào cái kia thanh âm như vậy như vậy quen thuộc. Sau đó thẳng đến hôm nay, ta thấy thích bảo phơi kia chỉ miêu, cùng ta ngày đó xem kia chỉ miêu giống nhau như lúc. Đó chính là cùng chỉ miêu, ta ngày đó gặp được cũng là cùng cái thích bảo. Á á á á á á, cảm giác ta bỏ lỡ 100 triệu. Cuối cùng bổ sung, ngày đó cái kia nam. Xem thân hình hẳn là người đại diện giao ca, hy vọng không cần đối thích bảo sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng. Ăn xong cái này đại liêu phèn sở dưới xôi nổi nói. Tìm mua, ngươi bỏ lỡ cái gì? Nhìn xem ta thích bảo dưỡng miêu đều như vậy khí phách, nghĩ muốn cái gì, chính mình tuyển. Có thể ăn cái gì, ta cho ngươi mua. Liên tính kén ăn ta cũng cho ngươi mua. Liên tính trong nhà có thật nhiều, ta cũng cho ngươi mua. Một tám tiểu thuyết 18V2XV2 Ô oh, ô, oh, hảo tưởng trở thành thích bảo miêu. Bất quá tuy rằng này miêu nhiễm khá xinh đẹp, nhưng là nhiễm mau sắc thật không tốt. Chúng ta thích bảo phỏng trường không biết ra, đi đi đi, đi nhắc nhở nàng một chút. Vì thế các fan dết đến hàng tử thích hầy bố hạ, sau đó hỏi gì đó đều có. Thích bảo, người miêu ở nơi nào mua nhà. Thật sự đẹp, ta cũng muốn một con. Tân chủ, chưa thấy qua loại này chủng loại, trừ phi nhiễm mau. Cùng chưa thấy qua một, ta đã tìm khắp sở hữu miêu khoa. Thích bảo, tiểu động vật nhuộm màu nói đối chúng nó không tốt tu, nhắc nhở người một chút Đúng vậy à, Thích Bảo nhất định phải chú ý Nga, Thích Bảo muốn khoa học dưỡng Miu nha. Miu Miu tuy rằng rất đẹp, nhưng là vẫn là vì Miu Miu khỏe mạnh, không cần nhuộm màu nha. Thích Bảo, người Miu là khi nào bắt đầu dưỡng nha? Ấn tin nóng tới nói khả năng ước chừng là một vòng trước. Nói, thượng một vòng trước Thích Bảo không phải vừa vặn bị Miu đại quân đuổi dết sao? Ai? Trên lầu vừa nói ta nhưng thật ra nghĩ tới, tới tới tới, nhìn xem ta đồ, có hay không phát hiện lúc ấy Thích Bảo trên hãng cổ treo một con mèo? Giống như mơ hồ còn có thể thấy trên người Mao có một chút hồng, lúc ấy còn tưởng rằng là ánh sáng vấn đề đâu. A a a. Cảm giác chính mình đảo tới rồi một cái đại liêu. Thật sự ra, cho nên lúc ấy kia chỉ Miêu cũng đã ở dưỡng sao. Ta tối bảo cái liêu, lúc ấy kia một ngày thích bảo đi chụp ý đậu một ngày, nàng bị Miêu đại quân truy thời điểm là vừa trở về, hẳn là không có thời gian đi mua Miêu, bởi vì ta nhìn đến ngày đó đi thích bảo mới vừa hạ ý đậu một ngày tiết mục tổ xe, sau đó trực tiếp hướng tiểu khu đi rồi. Bởi vì ta biết nàng đây là tư nhân hành trình, cho nên ta cũng liền không tiến lên quá dày. Sau đó nàng xuống xe thời điểm ta lúc ấy rõ ràng nhìn đến nàng trên cổ không có miêu da. A a a. Kia ấn trên lầu nói, thích bảo bị truy mấy chục chỉ miêu đại quân đuổi giết khi, có hay không có thể là này chỉ miêu từ kia mấy chục chỉ miêu trong đại quân sát ra trùng đây, sau đó từ đây leo lên thích bảo. Nghe trên lầu một phân tích, cảm giác chính mình đột nhiên đại triệt hiểu ra. Cho nên lúc ấy kêu mấy chục chỉ miêu đại quân đều là vì bàng thượng thích bảo sao. Ô ô ô ô, sớm biết rằng như vậy có thể, ta cũng nên truy một truy. Tiểu nhị, thuốc hối hận cho ta tới một lọ. Trên lầu muốn cười chết ta lạc. Kêu trước kêu những cái đó đuổi theo thích bảo chạy có phải hay không cũng là tưởng bàng thượng thích bảo. Ta đây cũng có thể. Thích bảo. Chờ ta. Các người náo động thật sự rất lớn, ngồi ăn dưa. Thích bảo không phải sợ miêu sao. Vì cái gì còn sẽ dưỡng miêu đâu. bản nhân hơi sợ phấn, chúng ta thích bảo chưa sợ qua miêu hảo đi, cảm thấy thích bảo sợ miêu đều là nông cả người, không cần phụ ta. La thật là nông cả người. Giống như trên, các ngươi đều không nhìn đến thích bảo đáy mắt nhiệt tình sao? Thình đánh bóng các ngươi đôi mắt, sự tình không thể xem bề ngoài, muốn xem nội tại. Mà liên ở các fan xé đến chính nhiệt thời điểm, kia mấy cái bị đỉnh đến đằng trước bình luận đều thu được hàn tử thích hồi bình. Chỉ thấy hàn tử thích ở thích bảo, ngươi miêu ở nơi nào mua nha? Thật sự đẹp. Ta cũng muốn một con. Phía dưới trả lời, độc nhất vô nhị. Ở thích bảo, tiểu động vật nhuộm màu nói đối chúng nó không tốt đu. Nhắc nhở ngươi một chút phía dưới trả lời, trời sinh. Ở thích bảo, ngươi miêu là khi nào bắt đầu dưỡng nha. Phía dưới trả lời, một vòng trước. Ở thích bảo không phải sợ miêu sao. Vì cái gì còn sẽ dưỡng miêu đâu. Phía dưới trả lời, không sợ miêu, miêu thương không dụng lông. Nhìn đến hàng tử thích hồi bình luận, mọi người cái thứ nhất ý tưởng là. Kia xin hỏi ngươi trước kia đều là chạy vội chơi sao? Vì thế cuối cùng đến ra kết luận là Hàn Tử thích miêu độc nhất vô nhị, tưởng bán cùng khoản. Không có. Hàn Tử thích miêu nhuộm màu. Không không không, nhân gia trời sinh. Hàn Tử thích miêu là khi nào bắt đầu dưỡng? Một vòng trước, thời gian trực tiếp đối thượng miêu đại quân sự kiện. Dư lại chính mình tưởng. Hàn Tử thích vì cái gì bắt đầu dưỡng miêu? Nhân gia miêu không dụng lông. Không dụng lông. Nói, này rất quan trọng sao? Hàng tử thích trước kia vì cái gì thấy miêu liền chạy? Là sợ hay sao? Không không không, ngươi sai rồi, nguyên nhân ra chính là chạy vội chơi. Cuối cùng các fan ở trên ấy bổ náo nhiệt một đêm, tới rồi rạng sáng mới chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới, nhưng các nàng lần này được đến một cái phi thưởng mấu chốt tin tức, đó chính là, Thích Bảo thật sự bắt đầu dưỡng yêu. Tới nha. Tiểu thiên sứ, ta tới rồi. Ngươi tới sao? Cảm ơn điểm đánh, cất chứa tiểu thiên sứ nha. Phần 24 Chương 24. Hàng tử thích ở đấy bộ lần trước xong tin tức sau, liền tắt đi vệ bộ, sau đó tắt đèn nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hàng tử thích rời giường sau, mặc vào ngày hôm qua chọn lựa kỹ càng ra tới kia bộ đồ thể dục cùng kia một đôi giày, sau đó ở trường thọ nghẹn cười chung đi ra khách sạn đại môn. Sắp tới đem bước ra khách sạn đại môn thời khắc, hàng tử thích nghĩ đợi chút muốn đối mặt trường hợp không khỏi hít sâu một hơi, sau đó mới bước ra đi. Nàng cảm thấy đây mới là bị bắt buôn bán một ngày. Bất đắc dĩ là chính mình lúc ấy đáp ứng lại không thể không đi. Khách sạn cửa hai bên giờ phút này đã vây đầy Hàn Tử Thích Friends, lúc này đây đám kia làm nhảm phấn cuối cùng lại đây, các nàng ngày hôm qua ở Hàn Tử Thích Fermiol sau bị cười nhạo một đợt. Tiếp theo đương hơi sợ phấn phơi ra Hàn Tử Thích sân bay chiếu, ký tên chiếu cùng với chụp ảnh chung thời điểm, các nàng lại bị cười nhạo một đợt, làm nhảm phấn nhóm ngẫm lại ngày hôm qua tao ngộ liền cảm thấy cùng một hồi ác mộng giống nhau. Hàn Tử Thích chậm rãi hướng ra phía ngoài mặt đi ra ngoài. Các fan đều phi thường có trật tự đứng ở hai sườn trao hỏi, sau đó dơ lên ca mê ra hoặc là di động một đốn cùng chủ. Còn có fans ở hàng tử thích đi qua đi thời điểm nói, thích bảo, ngươi không cần sợ hãi, kỳ thật nhưng cái đó đều là giả. Thích bảo, nếu ngươi sợ hãi nói liền chạy. Bên cạnh có fans sau khi nghe được, nói, đúng đúng đúng, khi tóc thêm lên, chỉ cần hắn đuổi không kịp ngươi kia đều không phải chuyện này. Đạo cụ cũng có thể sử dụng tới, đạo cụ còn là phi thường dùng tốt. Sợ hai nói liền thấy cái gì liền lấy cái gì, sau đó hướng kia rỗi là được rồi. Tiết mục tổ người quay phim đi ở hàng tử thích phía trước, đang ở lùi lại chụp hàng tử thích, nghe xong một bên fans ra siêu chủ ý, bước chân chính là một cái lào đảo. Nhếp ảnh ra nghĩ thầm, hàng tử thích fans đều là cái gì nha? Như thế nào liền này siêu chủ ý đều ra? Này nếu là thật lấy đạo cụ hướng bọn họ nhân viên công tác trên người dôi, bọn họ còn có sống hay không? Ô ô ô. Có thể hay không tìm lão bản xin thai nạn lao động bảo hiểm. Hàn Tử thích đi tới tiết mục tổ phái lại đây sa tiền, sau đó nhìn trước mặt này chiếc màu trắng trên thân xe, kia tràn ngập khủng bố hơi thở ba chữ ngươi dám sao? Chăm mặc một chút, sau đó bước chân chậm trọng về phía trên xe đi đến. Cáp Fan nhìn Hàn Tử thích mặt, tổng cảm thấy hôm nay nàng làm người cảm thấy nàng biểu tình phi thường nghiêm trọng, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không nên nha, thích bảo nhìn không giống như là sẽ sợ hãi người, nhìn nàng trước kia bị miêu truy. Mọi người đều cho rằng nàng sợ miêu, kết quả nhân ra giữ miêu, quả nhiên không thể tin, không bao giờ có thể phán đoán sai rồi. Hàng tử thích ở lên xe trước lại xoay người cùng các fan vây vây tay từ biệt, sau đó mới không lưng chui vào trong xe. Hàng tử thích mới vừa ngồi xuống, phía trước trên ghế phụ đột nhiên chuyển qua tới một cái người ta nói nói, ngươi hảo. Tử thích. Hàng tử thích nhìn trên ghế phụ đột nhiên toát ra tới người khiếp sợ, bởi vì hắn họa thất khiếu đổ máu trăng rung, cả người gục xuống cái đầu, hai mắt vô thần. Túi đầu 45 độ rác, dương mắt treo cái đôi mắt nhìn chính mình, hơn nữa liền ở nàng phía trước, hình ảnh đánh sâu vào cảm không cần quá cường. Hàng tử thích thật vất vả nhịn xuống đem trên tay di động tạp quá khứ xúc động, nghĩ thầm, ta hiện tại xuống xe còn kịp sao. Phía trước nữ quỷ kéo dài quá thanh âm nói, người ly chúng ta hôm nay hoạt động nơi sân còn có nửa giờ, đây là người hôm nay nhiệm vụ tạp, thỉnh kiểm tra và nhận cuối cùng 3 chữ thỉnh kiểm tra và nhận bị nàng kéo đến thong thả mà kéo dài. Hàng tử thích cứng đờ xuống tay tiếp nhận nàng nhiệm vụ tạp, sau đó ở đọc xong nhiệm vụ tạp nội dung sau, lần thứ hai tưởng xuống xe. Chỉ thấy tấm cạt nội dung viết nói, bị chịu trung thiên mệnh chi nữ nha. Nếu ngươi có thể sử dụng đi thông qua cửa thứ nhất, vậy ngươi đem đều đạt được một trường sinh mệnh tạp, nếu không bị ô út nói đem không thể tham gia hoạt động. Nhìn đến nơi này hàng tử thích thở dài nhẹ nhõi một hơi, thầm nghĩ, thật tốt quá, ta đây trực tiếp sớm một chút bị ô út rời khỏi trò chơi là được. Nhưng mà ở nhìn đến phía dưới kia một hàng thời điểm, cả ngươi đều không tốt, chỉ thấy mặt trên viết, bị ô út người rời khỏi trò chơi sau đem bị ném vào trong nhà ma chung, thể nghiệm xưa nay chưa từng có trăm quỷ sở ban nha. Ấm áp nhắc nhở, nếu ngươi không chạy, ngươi đồng bạn chạy, như vậy đem coi là nhiệm vụ thất bại, đem cũng bị hủy bỏ sinh mệnh tạm đặt được, hơn nữa lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt tu, ngươi đồng bạn cũng không biết cái này quy tắc, mà ngươi cũng không thể lộ ra cái này quy tắc cấp đồng bạn, nếu không cũng đem coi là nhiệm vụ thất bại. em cùng hủy bỏ sinh mệnh tạm đạt được. Hàn Tử Thích tưởng đều không cần tưởng liền biết, bị Ô Út người khẳng định gặp qua thật sự không tốt, nhìn kỹ liếc mắt một cái chính mình hôm nay cố ý suy nhầy, ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Thật mau, Hàn Tử Thích liền đến hoạt động địa phương, xuống xe trước nàng đã bị yêu cầu mang lên biệt mắt, sau đó bị nhân viên công tác mang theo rẽ trái rẽ phải, không biết quải đến địa phương nào đi. Hàn Tử Thích che lại đôi mắt thời gian càng lâu, trong lòng liền càng hoảng, vội ở trong đầu liên hệ trường tỏ. Trường Thọ nhìn còn không có bắt đầu, liền cùng Hàn Tử Thích câu được câu không trò chuyện. "Wow, ký chủ, cái này địa phương làm quá tán, đều hảo rất thật a. Cái này làm cũng quá thật đi, cái này huyết làm giống như a, nhưng là ký chủ ngươi đi tâm, căn cứ đo lường, cái này là giả." Hàn Tử Thích cảm thấy tìm Trường Thọ nói chuyện phiếm cũng không có dám bớt cái gì sợ hãi cảm, thầm nghĩ, biết cùng sợ hãi cũng không xung đột hảo sao? Hàn Tử Thích cảm giác nắm nàng người kia rời đi, sau đó từ âm hưởng truyền ra thanh âm nói: Từ giờ trở đi, ngươi đem cùng ngươi bên cạnh đồng bạn cùng nhau xông ra cửa thứ nhất, thời gian vì 20 phút, nếu 20 phút không có đi ra ngoài, đem coi là nhiệm vụ thất bại, liền sẽ đạt được đi trong nhà ma tiếp thu trăm quỷ sở ba cơ hội, thỉnh thao xuống các ngươi bị mắt, trò chơi bắt đầu. Cùng với trò chơi bắt đầu thanh âm, toàn bộ phòng vang lên quỷ dị bối cảnh thanh, Hàn Tử thích nháy mắt không nghĩ trách bị mắt, thầm nghĩ, nhìn không thấy nói có phải hay không sẽ càng tốt đẹp một chút. Hàn Tử thích hỏi, ở sao? Bên cạnh thực mau vang lên một người nữ sinh thanh âm, nàng thực bình tĩnh nói, "Ta ở." Hàn Tử Thích nghe nàng nhàn nhạt thanh âm, trong lòng an tâm không ít, sau đó nói, "Ta là Hàn Tử Thích, trách bịt mắt sao?" Nữ sinh nói, "Ta là Đường Du Nhu, còn không có trách." Hàn Tử Thích nói, "Muốn trách sao?" 187 tiểu thuyết 187SS. Đường Du Nhu nói, "Chích đi, chúng ta chỉ có 20 phút thời gian." Vì thế hai người song song đem bịt mắt hái được xuống dưới. Sau đó tiếp theo nhanh chóng tìm được đối phương, ghé vào cùng nhau ôm chặt lấy đối phương cánh tay. Hàn Tử Thích nhìn các nàng vị trí phòng, toàn bộ ánh đèn đều là cái loại này tối tăm đến có điểm xem không rõ lắm bộ dáng, mà trên trần nhà còn bay một ít cũ nát mảnh mảnh bài nhi, bên cạnh một ít ra cụ toàn bộ là cũ nát hỗn độn, mặt trên còn treo không ít tơ nhện, cũng không biết là thật sự vẫn là là giả. Hàn Tử Thích hỏi, "Ngươi sợ sao?" Đường Du Nhu trả lời, "Không sợ." Hàn Tử Thích yên tâm. Các nàng đánh ra chung quanh Sau đó thật cẩn thận hướng tới giống xuất khẩu địa phương đi qua đi, hai người một người một bên nhìn chằm chằm, sợ hãi đột nhiên nhảy ra một cái nổ tở cở, ở các nàng mau rời khỏi cửa khi, Hàn Tử thích thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì cho tới bây giờ đều không có xuất hiện cái gì khủng bố chuyện này. Ma liên ở các nàng muốn ra cửa thời điểm, từ trên trần nhà đột nhiên đổi chiều sau nổ tở cở xuống dưới, nàng toàn bộ mặt bộ trực tiếp hướng về phía các nàng hai, thật dài đầu tóc ở kia đang á đãng. A Hàn Tử Thích bị dọa đến trực tiếp giơ tay cho nở tờ cờ, cờ một quyển, sau đó cảm thấy chính mình tay giống đụng phải cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, tại chỗ điên cuồng rậm chân thêm phủi tay. Lúc này ớn người bình thường phản ứng chính là ta thấy liền quay đầu chạy, nhưng là Hàn Tử Thích trước sau nhớ kỹ phía trước nhìn đến nhiệm vụ đơn, cho nên nàng chỉ dám sợ hai đến tại chỗ nhảy nhảy nhảy, sau đó một tay còn không quên giữ chặt một bên tường cất bước liền trở về chạy đường du nhưu. Hàn Tử Thích nhảy xong sau chạy nhanh kéo đường Du Nhu từ một bên tìm một cây gậy gỗ, vươn tay liền dùng gậy gỗ đem cái kia nở tở cở cấp bắt đến bên cạnh đi, sau đó hàng tử thích liền một tay cầm gậy gộc, một tay lôi kéo bên cạnh đường Du Nhu nhảy đi ra ngoài. "Nở tở cở, các ngươi có hay không nghĩ tới ta là cái người sống?" Chờ hàng tử thích sau khi rời khỏi đây, lập tức lớn tiếng hỏi, "Cửa thứ nhất qua không?" Nhưng mà, không có người hồi nàng. Cấp nàng hiện tại đã tiến vào tới rồi một cái hành lang dài. Không biết là cái này hành lang giải vốn dĩ liền như vậy chường, vẫn là bỏ thêm một ít đặc hiệu, làm nó có vẻ rất dài, tổng làm các nàng cảm giác này hành lang giải vọng không đến đầu giống nhau. Đột nhiên, kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt mở cửa thanh không ngừng vang lên, chỉ thấy hành lang giải hai bên chậm rãi mở ra môn, toàn bộ hành lang giải xem qua đi dặm dặm đều là mở ra môn. Nhìn đến này biến hóa Hàn Tử thích cùng Đường Du Nhu, lôi kéo đối phương tay không khỏi lại nắm thật chặt. Đột nhiên Từ các nàng mặt sau truyền đến kéo trường lại trầm thấp thanh âm nói, tới rồi tiến vào ngồi ngồi nha. Hai người quay đầu lại nhìn thoáng qua, hai người sợ tới mức cất bước liền tưởng đi phía trước chạy, nhưng chạy một bước Hàn Tử thích nghĩ tới nhiệm vụ, cho nên chính mình dừng lại sau, lại giơ tay gắt gao giữ chặt Đường Du Nhu tay. Mặt sau người chậm rãi đã đi tới, Đường Du Nhu vẫn luôn đi phía trước hướng, chính là Hàn Tử thích chết tú nàng, Đường Du Nhu vội la lên, ngươi lôi kéo ta làm gì nha? Chúng ta chạy mau nha. Hàn Tử thích không nói chuyện. liền lôi kéo nàng, không cho nàng chạy. Chậm rãi trải qua này hành lang dài khi, ở các nàng đi qua lúc sau, mặt sau trong môn đều ra tới một cái tạo hình không giống nhau nở ở cỡ. Đường Du Nhu quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau tình hình, hận không thể một bước nhảy đến cô ấy, nhưng mà nàng bên cạnh là một cái kéo nàng cánh tay, chết sống không cho nàng chạy Hàn Tử Thích, Đường Du Nhu vội la lên, "Bùm ra, chúng ta cùng nhau chạy. Ngươi đừng lôi kéo ta." Hàn Tử Thích cũng sợ đến tại chỗ thằng nhảy, vội la lên, "Không được a." Đường Du Nhu mau khóc, nói: "Ngươi không nghĩ chạy vì cái gì còn lôi kéo ta không cho ta chạy?" Hàn Tử Thích nói: "Ta cũng muốn chạy a." Hàn Tử Thích là thật muốn chạy, nhưng là nàng dám chạy sao? "Không dám a, vừa mới bắt đầu liền như vậy đáng sợ, nếu là các nàng đợi lát nữa bị ố út, phải đi cái kia trong nhà ma hưởng thụ trăm quỷ spa, không được, kiên quyết không thể chạy." Đường Du Nhu gấp đến độ dẫm chân nói: "Chúng ta đây cùng nhau chạy sao?" Hàn Tử Thích vẫn là kiên trì nói: "Không được." "A a" Ta cũng hảo muốn chạy a. Cứ mạng. Vì cái gì ta muốn tới tham gia cái này tiết mục? Mà đúng lúc này, mặt sau diễn viên quần chúng nờ tở cờ đã ly các nàng càng ngày càng gần, Hàn Tử Thích nhìn còn thật dài hành lang, dài, sau đó linh quang chợt lóe nói, nếu không, chúng ta đi mau qua đi. Đường Du Nhu, ta này không phải muốn đi mau qua đi sao? Là ngươi vẫn luôn lôi kéo ta. Hàn Tử Thích nói xong cảm thấy được không? Bởi vì đạo diễn chưa nói không thể đi mau a, đi mau cũng chạy hai khái niệm. Vì thế nàng đối với màn ảnh nói, chúng ta này tuyệt đối không phải chạy, chúng ta chính là đi được mau chút mà thôi. Nói xong đối với Đường Du Nhu nói, đi mau, đi mau. Bị Hàn Tử thích lôi kéo đi mau Đường Du Nhu. Tiêu Tiêu tưởng viết điểm cùng bố, sau đó Tiêu Tiêu phát hiện đánh giá cao chính mình, ta sợ hãi, ồ ồ. Cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì nha. Cảm ơn điểm đánh, cảm ơn các chúa. Cho các ngươi giải hoa. Phần 25. Chương 25. Nói Bên này đường Du Nhu sợ hãi đến vẫn luôn tưởng đi phía trước hướng, hẳn không thể một bước nhảy đến hành làng cuối, mà hàng tử thích tắc gắt gao lôi kéo nàng không cho nàng dùng chạy. Chủ yếu là sợ trái với quy tắc các nàng kia một trường sinh mệnh tạp liền sẽ bị đạo diễn cấp khấu rớt, như vậy nên đón các nàng chính là hôm nay không thể bị ô út một lần, bằng không phải đi chăm nhà ma hưởng thụ chăm quỷ sở ba. Mà đường Du Nhu mặt ngoài nhìn thực bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã sợ đến mau hóng mất. Mà lúc này hàn tử thích lại chết lôi kéo tay nàng cùng nàng nói chúng ta đi mau, đường du nhu nội tâm phun tào nói, ta là tưởng đi mau à, ngươi đừng lôi kéo ta, ta không phải có thể đi mau sao. Cuối cùng đường du nhu giang bất quá hàn tử thích, hai người ở lẫn nhau lôi kéo chung, lót tiểu thoái bộ hướng hành làng cuối nhi đi. Cũng may các nàng dùng tiểu thoái bộ nhanh chóng mà đi lên, mặt sau đám kia nở tờ cờ giống như có các nàng cố định tốc độ, cho nên cũng không có thực mau theo kịp. Hàng Tử Thích cùng Đường Du Nhu nhìn hành lang hai bên mở ra môn, đi qua đi thời điểm đôi mắt không tự giác về phía bên trong liếc mắt một cái, sau đó liền phát hiện mỗi cái trong phòng đều đứng một cái nợ tợ cờ, hơn nữa mỗi một cái tạo hình đều không giống nhau, quả thực chính là một cái tắc một cái đáng sợ. Hàng Tử Thích cùng Đường Du Nhu nhìn chính mình mặt sau càng ngày càng nhiều nợ tợ cờ, cảm thụ được các nàng mỗi đi qua hai cái môn liền giải khóa hai cái bất đồng nợ tợ cờ mang đến sợ hãi, loại này áp lực thật là thật là đáng sợ. Đường Du Nhu vội la lên: Này cũng quá nhiều đi. Làm sao bây giờ? Có hay không xuất khẩu? Ngươi có hay không thấy xuất khẩu? Hàn Tử Thích phía trước liền xem qua, trả lời, không nhìn thấy. Đường Du Nhu vội la lên, nơi này đều là phòng, sẽ không đến cuối thời điểm vẫn là phòng đi. Hàn Tử Thích, ta hi vọng ngươi lời nói sẽ không ứng nghiệm. Chờ hai người đi đến cuối thời điểm mới phát hiện, vừa rồi thoạt nhìn giống như không có cuối hành lang, rải, kỳ thật cũng không có như vậy chưởng, chỉ là làm một cái cảnh trong gương. Cho nên đứng xa xa nhìn liền sẽ làm người cảm thấy cái này hành lang dài đặc biệt trường. Nhưng mà làm Đường Du Nhu nói đúng chính là, cái này hành lang dài cuối vẫn là phòng, chỉ là phòng trên cửa trang cảnh trong gương đạo cụ. Hàn Tử Thích duỗi tay tướng môn đẩy ra sau, trong phòng bố trí là làm người xem đến sởn tóc gáy phòng y y tế, Hàn Tử Thích thầm nghĩ, cho nên các nàng đi vào chính là một cái bệnh viện hệ liệt khủng bố mật thất sao? Các nàng gắt gao túm chặt đối phương tay, sau đó cẩn thận nhìn nải gian phòng y y tế. Rõ ràng nhìn cũng không có gì đáng sợ, giả dạng cùng bình thường thấy phòng y tế đều là giống nhau, chính là ở như vậy bầu không khí hạ, quá mức bình thường ngược lại thoạt nhìn càng giò người. Đường Du Nhu thanh âm cũng bắt đầu có điểm run nói, cho nên chúng ta hiện tại muốn làm gì? Hàn Tử Tích không xác định nói, thì môn đi ra ngoài. Hai người quay đầu lại lại nhìn nhìn kia hành lang dài hai sườn môn cùng với còn ở trên hành lang Du đã nở tờ tờ, hỏng mất tưởng, này nơi nơi đều là môn, cái nào mới là đi ra ngoài môn đột? Hàng Tử Thích ve ve chính mình lòng bàn tay, sau đó nói, "Tím, tìm manh mối đi." Đường Du Nhu run rẩy thanh âm hỏi, "Nào, nơi nào tìm?" Hàng Tử Thích nhìn nhìn trước mặt này, gian nhìn dường như cùng bình thường không có gì hai dạng phòng ý y tế, khẽ cắn môi nói, "Nơi này." Đường Du Nhu sau này dịch một bước, nói, "Nhất định phải đi vào sao?" Hàng Tử Thích nhìn phía sau càng ngày càng gần lở tờ cỡ, hỏi ngược lại, "Ngươi tưởng tiến cái nào môn?" Đường Du Nhu, "Không, nàng một cái đều không nghĩ tiến." Cuối cùng hai người cho nhau nâng, hướng phòng y tế chậm rãi đi vào đi, sau đó kia nguyên bản nhìn không có gì đặc biệt phòng y y tế, ở các nàng hai tiến vào lúc sau tựa như bị giẫm chốt mở giống nhau, bang một tiếng, toàn bộ phòng y tế đèn đều diệt, theo sau lại chậm rãi sáng lên mấy cái tối tam đèn. Bang bang, bạch bạch, trung trung. Như là có thứ gì ở chữa bệnh giường đế, từ ngăn tủ, từ cái bàn phía dưới phát ra các loại thanh âm, sau đó các nàng liền nghe đến mấy cái này đồ vật ở rất nhỏ hoạt động thanh âm. Có một ít đồ vật thế nhưng còn bắt đầu chấn động, như là có cái gì dễ dũ muốn từ bên trong chạy ra giống nhau. Hàn Tử Thích cùng Đường Du Nhu hai người, theo ở những cái đó toát ra tới động tĩnh mà thúc đầu mình, khống chế được chính mình muốn cất bước liền chạy xúc động, sau đó Hàn Tử Thích thấy được kia trường chữa bệnh dưới giường chậm rãi bò ra một cái nửa bên đầu vết hồng nở tơ cơ, nàng khoác một đầu tóc dài, dễ dũ từ giường phía dưới chậm rãi ra bên ngoài dịch. Hàn Tử Thích gắt gao bắt lấy Đường Du Nhu, đột nhiên nhớ tới nàng hôm nay ra khách sạn thời điểm, Các phan giáo nàng biện pháp, nàng dùng bị dọa đến mau rời nhà trốn đi đại náo, nhanh chóng lọc một lần các phán nói, sau đó đem ánh mắt theo dõi một bên biên các loại đạo cụ. Sau đó đối với Đường Du Nhu nói, "Lấy, lấy một cái." Đường Du Nhu nghe xong lời nói cũng không nói nhiều, trực tiếp lôi kéo Hàn Tử Thích đi đến trước bệnh bên cạnh bàn, sau đó trực tiếp thao khởi một fan ba cái thiết chân viên ghế dựa đưa cho Hàn Tử Thích. Hàn Tử Thích rũi tay tiếp nhận ghế dựa nắm ở trong tay, sau đó nháy mắt cảm thấy trong lòng có tự tin. Mà Đường Du Nhu chính mình lại lần nữa cầm một fan, hai người một người nhéo một fan ghế giữa, đem nó giơ lên chính mình phía trước đối với kia chỉ cần bỏ ra tới nở tở cỡ. Cái kia ở tở cỡ đợi đã lâu, thật vất vả đến phiên hắn lên sân khấu, chính vì thưởng có chức nghiệp tiết tháo chậm rì rì từ giường phía dưới ra tới, chế tạo cái loại này thông thả bỏ ra khủng bố không khí. Sau đó trong lúc Lơ đãng một cái dương mắt, ở nhìn đến Hàn Tử thích cùng Đường Du Nhu trên tay ghế khi, kia bỏ ra một nửa thân mình lập tức tạm ở nơi đó. Thầm nghĩ Ta là đi ra ngoài đâu, vẫn là làm bộ ta đã ra tới qua lại chậm rãi lui về. Ở bên trong sắm vai nở đỡ cỡ các diễn viên, nhìn hai vị khách quý trong tay cầm hai cái thiết chân băng ghế, chế tạo ra tới kỳ quái thanh âm đều nhỏ không ít. Bọn họ ở cho nhau dùng ánh mắt giao lưu, suy xét bọn họ hiện tại là hẳn là đi ra ngoài, hay là nên vì sinh mệnh an toàn tránh ở bên trong chế tạo chút tiếng vang liên hảo. Voder Voder 268XS. Qua vài phút, một cái rất có chức nghiệp tiết thảo nở đỡ cỡ dẫn đầu đi ra. Sau đó kéo chính mình tàn rất một chân khập khiễng hướng đi các nàng. Hàn Tử Thích cùng Đường Du Nhu hai người giơ ghế dựa, không tự giác về phía cửa thối lui. Mặt Khắc Nhở tở cờ nhìn đến bọn họ đồng bạn đi ra ngoài cũng không có gặp công kích, mà Hàn Tử Thích cùng Đường Du Nhu cũng vẫn luôn ở phía sau lui, vì thế cũng yên tâm nhặt lên bọn họ chức nghiệp thiết thảo, bắt đầu nghiêm túc sắm vai khởi bọn họ nhân vật. Hàn Tử Thích cùng Đường Du Nhu vừa vặn thối lui đến cạnh cửa, sau đó nhìn những cái đó Nhở tở cờ toàn bộ một tổ ong ra tới sau, Loảng xoảng một tiếng mất bỏ trên tay ghế dựa, sau đó đem phòng y tế môn phanh một tiếng liền cấp đóng lại, thuận tiện còn cấp thượng xuyên. Thật vất vả lấy hết can đảm ra tới lở vởở cỡ. Lúc này trên hành lang những cái đó lở vởở cỡ, ở Hàn Tử Thích cùng Đường Du Nhu vừa rồi tiến vào phòng y tế sau, liền về tới phòng. Mà nhìn đến Hàn Tử Thích tướng môn khóa lại Đường Du Nhu, Vương Tỉnh Đại Ngộ nói, "Đứng rồi, còn có thể đóng cửa lại tới." Đường Du Nhu cùng Hàn Tử Thích nhìn nhau liếc mắt một cái. Thức khắc cảm thấy này phương pháp được không, vừa mới các nàng đều sợ hai đến quên nguyên lai like môn là có thể đóng lại. Vì thế hai người tay cầm tay một người một bên đem hai bên môn phanh một tiếng, ở bên trong nổ tợ cờ còn không có tới kịp ra tới thời điểm đóng cửa lại. Thức mau các nàng lại về tới vừa mới bắt đầu gặp được kia chỉ đảo rất quỷ địa phương, hiện tại chỉ còn lại có này bên cạnh hai cánh cửa không đóng. Hai người dứt khoát lưu loát đem hai bên môn lôi kéo phanh mà một tiếng đem này đóng lại, đối với loại này đem nổ tợ cờ nhốt lại động tác Các nàng thật là quá thích. Nhưng mà đúng lúc này, hàng tử thích quan kia phiến môn lại chính mình chậm rãi mở ra. Hàng tử thích bị dọa đến trực tiếp hướng đường Du Nhu bên người xuyến, sau đó hai người gắt gao mà nhìn chằm chằm kia phiến cùng mặt khắc môn có bất đồng phản ứng môn, liếc nhóng sau, hai người dịch tiểu toái bộ hướng bên trong cánh cửa đi đến. Hai người mới vừa bước vào môn thời điểm, phanh phanh phanh phanh vài tiếng vang lớn vang lên, trực tiếp đem hai người sợ tới mức ôm ở cùng nhau, sau đó mới nhìn đến từ từ không trùng phiêu xuống dưới pháo hoa. chậm rãi bay xuống ở các nàng trên đầu. Hai người vội vàng bung ra ôm lấy đối phương tay, nhìn này đó pháo hoa một trận vô ngữ, thầm nghĩ, các ngươi đây là khủng bố tiết mục, không phải khai trương điển lễ, chỉnh loạn ý nhi này làm gì nha. Dọa người nhảy dựng. Pháo hoa phóng xong sau, quảng bá thanh âm vang lên, dâng lên pháo hoa, chúc mừng hai vị khách quý thắng lợi chạy thoát cửa thứ nhất, hai người bởi vì ở cửa thứ nhất hoàn thành đi tới thông quan nhiệm vụ, cho nên hai người xôi nổi đạt được một chương sinh mệnh tấm cả. Diên ở hàng tử thích các nàng cho rằng có thể đi ra ngoài thời điểm, từ hàng tử thích bên trái trong ngăn tủ đột nhiên toát ra một cái đầu. Mà hàng tử thích bởi vì là dư quang bắt giữa tới rồi bên cạnh kia đột nhiên toát ra tới đầu, vì thế còn không đợi thấy rõ ràng liền sợ tới mức phản xạ có điều kiện một chân qua đi. Theo sau chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng kêu vang lên, sau đó cái kia nở tở cờ nhược nhược hít vào một hơi sâu, còn phi thường chuyên nghiệp kéo trường âm nói, ta chỉ là tới đưa sinh mệnh tạm. Sau đó thông thả vươn hắn kia chỉ tay nhấc tay. Mặt trên giơ lên hai trường sinh mệnh tạp. Hàn Tử Thích cũng phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên xem xét, nói: "Xin lỗi. Phản xạ có điều kiện, ngươi không sao chứ?" Lờ giờ cờ lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Hàn Tử Thích nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận sinh mệnh tạp sau rốt cuộc bước ra nhà ở, màn đêm đón các nàng rốt cuộc là bình thường ánh sáng, hai người liếc nhau, khi sâu lúc sau đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Du Nhu nhìn trên tay sinh mệnh tạp, hỏi: Cho nên ngươi mới vừa lôi kéo ta không cho ta chạy là vì được đến sinh mệnh tạm." Hàn Tử thích nói, "Đúng vậy." Đường Du Nhu nói, "Ngươi như thế nào không cùng ta nói nha, ngươi nói ta không phải không chạy sao? Ngươi kéo mệt, ta bị ngươi lôi kéo cũng mệt mỏi." Hàn Tử thích nói, "Tiên mục tổ không cho nói." Đường Du Nhu, "Tiên mục tổ này một đợt tao thao tác có thể nha." Sau đó lại hỏi, "Này có ích lợi gì?" Hàn Tử thích nói, "Bị ô út thời điểm có thể sống lại." Đường Du Nhu vừa nghe nói nói Kêu ô út không phải khá tốt sao? Liền không cần tại đây đối mặt này đó thiên kỳ bách quái nở tờ cờ lạc. Ta fans cùng ta nói ta chỉ cần làm bộ thực không thèm để ý, thực không sợ hãi bộ dáng, như vậy những cái đó nở tờ cờ liền sẽ cảm thấy không thú vị, sau đó sẽ thiếu tìm ta, chính là hiện tại ta cảm thấy trực tiếp bị ô út liền không tồi. Hàng tử thích dùng một loại ta hiểu ngươi ánh mắt nhìn đường du nhu, sau đó chậm dai nói, ô út sau đi chăm nhà ma. Sau đó cảm thấy nói như vậy hẳn là không phải thực khủng bố lại tiếp một câu nói, hưởng thụ chăm quỷ sớm ta. Đường du nhu chọc chọc chính mình cánh tay thượng toát ra tới nổi da gà, sau đó vươn tay nắm lấy hẳn tử thích tay, dùng sức lung lay hai hạ nói, ta cảm ơn ngươi. Thật sự, ô ô, thật là đáng sợ. Tiêu tiêu, cảm tạo vẫn luôn duy trì này văn tiểu thiên sứ nha. Cho các ngươi so tâm. Ngoa ngoạ. Phần 26. Trưng 26. Trưng 26. Hàng tử thích cùng Đường Du Nhu hai người ra tới sau, qua 5 phút, liền nhìn đến từ bên cạnh trong môn chạy ra khỏi một nam một nữ hai cái khách quý. Bọn họ sắc mặt tái nhợt hướng các nàng bên này chạy tới, sau đó ở nhìn đến các nàng hai người thời điểm, cảm giác tựa như thấy được cứu tinh, hai đôi mắt đều ở phát ra quang. Hai vị khách quý đi đến hàng tử thích cùng Đường Du Nhu trước mặt, sau đó rối tay vỗ vỗ chính mình ngực. Hoán một hồi lâu, nam khách quý mới nói nói, "Ta là Phó Vũ, nàng là Quách Diễm Nhi, các ngươi ra tới bao lâu l่ะ?" Các người bên kia đáng sợ sao? Chúng ta bên kia quá đáng sợ lạ. Những cái đó nở tở cờ một cái tái một cái khủng bố, toàn bộ hướng chúng ta bên này áp lại đây. Hàn Tử Thích tỏ mặt hỏi, các ngươi chạy sao? Phó Vũ Kỳ quái nói, chạy a, vì cái gì không chạy a? Cần thiết chạy a. Thật là đáng sợ. Hàn Tử Thích nghe xong Phó Vũ sau khi trả lời, nhìn nhìn Quách Diệp Nhi cùng Phó Vũ, không nói gì. Mà Quách Diệp Nhi trả qua Hàn Tử Thích như vậy vừa hỏi. Kêu bị dọa đến rời nhà trốn đi đại nào cũng bắt đầu vận chuyển, nàng giống như quên mất một cái chuyện gì tới, Nga. Đúng rồi. Đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ nội dung, Quách Diệp Nhi sắc mặt càng thêm thảm bại, nàng run rảy thanh âm nhược lực nói, Phó Vũ, chúng ta có một cái nhiệm vụ, chính là cửa thứ nhất không thể chạy tới, chính là chúng ta chạy, cho nên chúng ta không có đạt được sinh mệnh tạp, nếu lúc sau chúng ta lúc sau bị ô ô nói, liền phải đi hưởng thụ chăm nhà ma chăm quỷ sở pa. Mới vừa hoan quá một hơi Phó Vũ sau khi nghe x Một hơi thiếu chút nữa không đi lên, hắn kinh hồn không chừng hỏi, chăm nhà ma. Là cái quỷ gì? Hàng tử thích suy đoán nói, xem tên đoán nghĩa. Phản phất bị một đạo xét đánh trung thân thể Phó Vũ, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kia hình ảnh qua Mỹ, hắn tưởng cũng không dám tưởng, hắn dám bị ố ố sao? Không, hắn không dám. Phó Vũ hỏi, Quách Diệp Nhi, vì cái gì ngươi mới vừa không nói cho ta, ngươi nói cho ta ta còn có thể lôi kéo ngươi nha. Tuy rằng hắn cũng không biết chính mình hay không có thể chống đỡ. Đường Du Nhu thế nàng giải thích nói, Tiên Mục Tổ không cho nói, nói hai cái đều sẽ bị hủy bỏ sinh mệnh tạm đặt được. "Phó Vũ, Tiên Mục Tổ, xem như ngươi lợi hại." Lại đợi trong chốc lát, từ bọn họ bên kia một cái bên trong cánh cửa đi ra hai cái nam khách quý, bọn họ lệnh bước chỉnh tề, ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt vô biểu tình đi nhanh về phía trước đi. Hàn Tử Thích bốn người sôi nổi dùng sừng bái ánh mắt, nhìn kia hai cái thoạt nhìn phi thường bình tĩnh. Khế chẳng cũng mười phần nam khách quý, sau đó nhìn nhìn, Hàn Tử Thích phát hiện bọn họ hai người tự hồ đang cùng với tay cùng chân về phía trước dạo bước tiến lên. Hàn Tử Thích, bình tĩnh gì đó là không tồn tại. Quả nhiên qua không vài giây, kia hai người ở nhìn thấy bọn họ lúc sau liền chịu đựng không nổi ngồi vào trên mặt đất, sau đó giống nệm thật lâu không hô hấp giống nhau ở kia cuồng thở dốc. Bốn người, các ngươi vừa mới đi ra khí thế đâu? Hai cái nam khách quý hoảng trong chốc lát mới đứng lên. Hai người đều có điểm chân mềm lẫn nhõng nhâng. Cái kia ăn mặc màu đen đồ thể dục nam khách quý nói, "Các ngươi hảo, ta là Bành Văn Kiệt." Cái kia xuyên màu xám đồ thể dục nam khách quý nói tiếp, "Các ngươi hảo, ta là Thẩm Lập Uyên." Hàng tử thích bọn họ bốn người vội vàng cho nhau tự giới thiệu, xong rồi sau hỏi bọn họ bên kia tình huống. Thẩm Lập Uyên nói, "Chúng ta vì nhiều một lần sinh mệnh tạo, liền gắt gao túm chặt đối phương, để ngừa đối phương khống chế không được dùng chạy, chúng ta bên kia gặp được nợ trợ cỡ thật là đáng sợ." toàn bộ hành trình đuổi theo chúng ta, chúng ta lại không thể chạy, sau đó bọn họ đều mau rôi đến chúng ta trên mặt tới, gì? Thẩm Lập Viên hiện tại nhớ tới vẫn là cảm thấy sởn tóc gáy. Hàng Tử Thích bốn người nghe nghe, sau đó cảm thấy giống như nơi nào không đúng lắm, dừng một chút hàng Tử Thích hỏi, các ngươi biết nhiệm vụ? Thẩm Lập Viên cùng Bành Văn Kiệt, "Ân, biết nha." Hàng Tử Thích bốn người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, cho nên là bọn họ bắt được nhiệm vụ tạp không giống nhau đâu, vẫn là Thẩm Lập Viên cùng Bành Văn Kiệt lý giải sai rồi. Quách Diệp Nhi thanh âm tinh tế hỏi: "Ngươi nhiệm vụ tạm xem xong rồi sao?" "Ta nhiệm vụ tạm mặt sau có công đạo nếu nói cho đồng bạn, cho hắn biết nhiệm vụ này nói, hai người sẽ bị đồng thời hủy bỏ sinh mệnh tạm đạt được." Thẩm Lập Viên cùng Bành Văn Kiệt, xét đánh giữa trời quang. Hàn Tử Thích còn lại là càng thêm trực tiếp móc ra chính mình sinh mệnh tạm đưa tới Thẩm Lập Viên cùng Bành Văn Kiệt phía trước, ý bảo bọn họ nhìn xem. Thẩm Lập Viên cùng Bành Văn Kiệt nhìn Hàn Tử Thích trên tay sinh mệnh tạm, chỉ thấy tấm cạc mặt trên hình linh viết ba cái chữ to sinh mệnh tạm. Thẩm Lập Nguyên cùng Bành Văn Kiệt hai người trầm mắt, từ hàn tử thích trên tay sinh mệnh tạm thông thả mà chuyển qua chính mình chống chân trên tay, sau đó biểu tình xanh mét, bọn họ giống như bạch bạch lãng phí hai trường sinh mệnh tạm, sau đó còn bạch bạch làm những cái đó nở tở cờ dọa một hồi, miễn phí cái loại này. Liên ở bọn họ ảo não thời điểm, đạo diễn thanh âm lại từ quảng bá truyền ra tới, nói: "Chúc mừng sáu vị khách quý toàn bộ ở quy định thời gian nội xông ra cửa thứ nhất." Nhưng trước mắt mới thôi chỉ có Hàn Tử thích cùng Đường Du Nhu một người đạt được một chương sinh mệnh tạp, mà các khác khách quý ở cửa thứ nhất không thể hoàn thành chỉ định nhiệm vụ, thỉnh không ngừng cố gắng. Song rồi còn nói thêm, kế tiếp các ngươi đem tiến hành đoàn thể tác chiến, 6 người chia làm 2 tổ, mỗi tổ 3 người, thỉnh dùng rút thăm phương thức quyết định, tấm cạc cùng sắc vì một tổ, cho mời nở tờ cờ. Duy mỹ tiểu thuyết hồn cờ cờ. Một cái quẻ chân, liệt huyết hồng miêu động, cả người huyết hồng băng vải nở tờ cờ, cầm 6 chương tấm cạc hướng bọn họ đã đi tới. Mọi người, cuối cùng, hàng tử thích, Bành Văn Kiệt cùng Quách Diệp Nhi về một tổ, Thẩm Lập Uyên, Đường Du Như cùng Phó Vũ một tổ. Bọn họ phân hảo tổ sau lại bị Tiết Mục tổ tách ra, phân biệt đưa tới hai cái cảnh tượng. Quảng Bá nói, lần này tuy rằng chia làm hai tổ, trong trò chơi có một con đặc thù nở rờ rở, nếu bị hắn sở đến ngươi bà vay, như vậy ngươi đem bị ô út. Bị ô út sau sẽ đi chỗ nào liền không cần ta nhiều lời, hạn khi nửa giờ, trò chơi bắt đầu. Mấy người Cho nên này chỉ đặc thủ nở tở cờ rốt cuộc trông như thế nào? Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a, sáu người cuối cùng chỉ có thể căng ra đầu thượng, Hàn Tử Thích bọn họ lần này tiến vào cảnh tượng, so với bọn hắn vừa rồi cảnh tượng càng vi hám, bên cạnh những cái đó thoạt nhìn thư khủng bố trang trí, đều cấp đánh cái quỷ dị ánh đèn, toàn bộ bầu không khí thoạt nhìn càng vì đáng sợ. Hàn Tử Thích bọn họ ba người súc thành một đoàn, ba hợp một thể ở bên nhau về phía trước tiến, đi rồi đại khái có 5 phút, Hàn Tử Thích trong lòng một đột Nàng phát hiện cùng cái trang trí vật nàng thấy được 3 lần, Hàn Tử Thích run rẩy thanh âm nói, "Này, cái này xuất hiện 3 lần." Mặt khác hai người cả kinh, mới phát hiện vừa mới bọn họ đi qua địa phương giống như vẫn luôn lặp lại xuất hiện, ba người trong lòng một đột, Bành Văn Kiệt cả kinh nói, "Không thể nào." Quách Diệp Nhi run rẩy thanh âm nói, "Muốn, nếu không chúng ta lại đi đi." Vì thế một hàng ba người lại bắt đầu chậm rãi đi phía trước đi, lần này bọn họ lưu tâm Sau đó lại phát hiện bọn họ giống như đem vừa mới đi qua địa phương lại lần nữa đi rồi một lần, bởi vì vừa rồi những cái đó quen thuộc đồ vật lại một lần xuất hiện ở bọn họ bên người. Ba người run bần bật, "Mụ mụ, ta phải về nhà." Hàn Tử Thích đột nhiên nhắc mãi nói, "Giả, giả, giả." Đúng lúc này, từ Hàn Tử Thích mặt sau toát ra tới một cái nở tờ cỡ, hắn giơ tay liền phải đi chụp Hàn Tử Thích bà vai. Hàn Tử Thích nhìn chính mình phía trước không biết khi nào nhiều ra tới bóng dáng. Sợ tới mức thao khởi bên cạnh đạo cụ, sau đó cũng không thèm nhìn tới liền hướng phía sau ném, ném xong sau kéo bên cạnh Quách Diệp Nhi thét chói tai hướng phía trước chạy tới. "Nerg, đạo diễn, ta muốn mua bảo hiểm." Bạch Vân Kiệt nhìn đến hàng tử thích các nàng chạy sau, vội biên truy biên theo đi, "A các ngươi tử tử ta nha." Tiếp tiếp lộ trình, hàng tử thích toàn bộ hành trình lôi kéo Quách Diệp Nhi ở chạy như liên, mà nàng trên chân xuyên cặp kia chọn lựa kỹ càng dày rốt cuộc phái thượng công dụng, chính mang theo hàng tử thích bay nhanh mà đi tới. Chạy lên hàng tử thích đã cái gì đều không rảnh lo, thấy được chỗ nào có môn, nơi nào giống xuất khẩu liền chạy trốn nơi đâu, sau đó phát hiện nơi đó không thể thực hiện được sao, lại lôi kéo quế Diệp Nhi hướng bên kia chạy. Mà ở các nàng mặt sau đuổi theo các nàng chạy banh lập liệt, cùng với đã bắt đầu có một ít theo không kịp người quay phim, đều đã vô lực phun táo. Con hào cái này cảnh tượng bên trong khắp nơi đều tràn màn ảnh, bằng không nếu là lấy hàng tử thích hiện tại tốc độ, người quay phim căn bản là chụp không đến cái gì. Hàn Tử Thích ở phía trước lôi kéo Quách Diệp Nhi không quan tâm về phía trước chạy a, Quách Diệp Nhi bị lôi kéo chạy thở hổn hển, nàng vừa mới bắt đầu tưởng mở miệng làm Hàn Tử Thích chạy trốn chậm một chút, sau đó chậm rãi nàng phát hiện bộ dáng này chạy lên nói giống như sợ hãi là sẽ giảm bất không ít. Vì thế Quách Diệp Nhi bắt đầu nỗ lực đuổi kịp Hàn Tử Thích nện bước, hai người liền cùng một trận gió giống nhau đem các nàng thấy được, cùng loại xuất khẩu địa phương, đều lấy kinh người khí thế đem này một người tiếp một người mở ra. Sau đó trong đó có một cái môn mở ra sau, bên trong thế nhưng đứng một cái nờ tờ cờ, hàn tử thích ra một tiếng, sợ tới mức đem trong tay lôi kéo Quách Diệp Nhi hướng kia đẩy. Quách Diệp Nhi nhìn càng ngày càng gần nờ tờ cờ, sợ tới mức giữ chặt hàn tử thích tay nói, tử thích, ném sai rồi ném sai rồi. Hàn tử thích lúc này mới phản ứng lại đây, vội đem Quách Diệp Nhi kéo trở về, sau đó mang theo nàng lại bắt đầu chạy như điên, mà vừa muốn bãi tư thế dọa bọn họ nờ tờ cờ, thầm nghĩ, ta còn không có bắt đầu đâu. Các ngươi như thế nào liền đi rồi. Hàn Tử Thích mang theo Quách Diệp Nhi một đường chạy như điên, tốc độ mau đến những cái đó ở tở cỡ cũng chưa phản ứng lại đây, theo một đám địa phương bị các nàng nhanh chóng tìm tòi qua đi, cuối cùng thật đúng là làm các nàng đánh bậy đánh bạ chạy đi ra ngoài. Mà ở mặt sau đi theo chạy như điên phùng lập bân, còn lại là biên truy biên lớn tiếng nói, Hàn Tử Thích, chúng ta tốt xấu là một tổ nha, ngươi không cần kỳ thị giới tính a, từ từ ta a a a một người ở chỗ này quá đáng sợ lạc. Mà ở chạy như điên trung Hàn Tử Thích Kỳ thật căn bản là nghe không được ngoại giới thanh âm, cũng may Hàn Tử thích các nàng tuy rằng chạy trốn là mau, nhưng trên đường vẫn là có dừng lại địa phương, hơn nữa Phùng Lập Bân chạy trốn cũng không chậm, vẫn là có thể rất xa treo ở các nàng mặt sau, vì thế ở Hàn Tử thích các nàng xông ra đi không trong chốc lát, Phùng Lập Bân cũng thét chói tai chạy ra. Ở Phùng Lập Bân mặt sau đi theo bọn họ ba người chạy nhiếp ảnh ra, cùng với ở phía sau đồng dạng đuổi theo khách quý Lở Tờ Cơ, sôi nổi tỏ vẻ bọn họ này đó đương nhiếp ảnh ra hoặc là nở Tờ Cơ người. Còn phải hơn nữa một cái trường trình học, đó chính là 3.000 mệ chạy thêm trăm mét lao tới, và không thật là liền nghiệp vụ đều theo không kịp. Tại đây một quan trung, hàng tử thích bọn họ 3 người lấy siêu mau tốc độ sông ra này một quan, hàng tử thích ở đi ra ngoài trước tiên liền nghĩ, quả nhiên nhà ta phèn xin nói được không sai, chỉ cần tốc độ rất nhanh, bọn họ liền đuổi không kịp ta. Lại đợi hơn 10 phút, mặt khác một tổ nhân tải chậm dãi một người tiếp một người ra tới. Trong đó, phó vũ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp ra tới sau. Thực mau liền có một người mang theo quỷ diện lở tởm tới đem hắn mang đi. Mà bọn họ mặt khác năm vị khách quý cũng bị cùng nhau mang theo qua đi, mỹ kỳ danh rạng quan sát trong nhà ma. Nói là quan sát, kỳ thật lại không cho bọn họ xem, khiến cho bọn họ ở bên ngoài nghe phó vũ từ bên trong truyền ra tới thê lương thanh âm. Ngoài cửa năm người nghe được đồng thời dùng mình một cái, thế tiếp theo cái trò chơi nhất định không thể bị ố út. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa tiểu thiên sứ, cảm tạ vẫn luôn duy trì tiêu tiêu tiểu thiên sứ. Hái các ngươi u Phần 27. Chương 27. Đại phó Vũ gia tới sau, bọn họ 6 người lại mang lên bịt mắt, suy một viên bất an tâm, đi theo nhân viên công tác chạy tới tiếp theo cái nơi sân. Chấm dãi, bọn họ giống như nghe được một trận khua chiêng gỗ trống thanh âm, mấy người ở như vậy bầu không khí nghe được như vậy thanh âm, trái tim nhỏ đều phải giật ngừng. Đại nhân viên công tác đi rồi, bọn họ căn cứ quảng bá nhắc nhở gỡ xuống bịt mắt, sau đó bọn họ liền phát hiện chính mình ở một cái tòa nhà lớn trước mặt. Hàn Tử Thích nhìn trước mặt cảnh tượng, không cấm lông tơ thẳng dựng, nàng trà sát cánh tay, chạy nhanh hướng Quách Diệp Nhi cùng đường Du Nhu hai người bên cạnh tấu tấu, ở trong đầu vội la lên, "Trường Thọ, bên trong đáng sợ sao?" Trường Thọ thành thơi thảnh thơi nói, giống như nháo lạ, cũng liền so vừa mới đáng sợ một chút. Hàn Tử Thích còn không bằng không hỏi. Ba người nữ sinh tế ở bên nhau run bần bật, ba cái nam sinh cũng tế ở bên nhau run bần bật, bọn họ cảm thấy trước mắt cảnh tượng so với phía trước trải qua còn muốn đáng sợ. Chỉ thấy trước mắt là một gian cổ xưa mà khí phái sân, cửa treo màu đỏ cùng màu trắng tương giao lụa mang, đèn lồng cũng là một nửa hồng, một nửa bạch. Đường Du Nhu run rẩy thanh âm nói, "Này, đây là ở kết hôn." Quách Diệp Nhi khẩn trương nói, "Hảo, hình như là đi chủ yếu là màu đỏ tơ lửa thượng còn có bạch, màu đỏ đèn lồng cũng có bạch, cho nên liền có vẻ đặc biệt quỷ dị." Thẩm Lập Viễn ban mặt nói, "Đạo diễn như thế nào còn không có cấp nhiệm vụ yêu cầu?" Hàn Tử Tích khẩn trương nói, "Trời tối, Mấy người khẩn trương nhìn xem xung quanh, tuy rằng biết đây là giả, nhưng lại ở cái này trong hoàn cảnh đặc biệt dễ dàng người lạc vào trong cảnh, nhưng sợ hãi cảm xúc chỉ nhiều không giảm. Sáu người không biết làm sao đứng ở cửa, qua không một hồi, bắt đầu từ bốn phía lục tục toát ra một ít sắc mặt tái nhợt, thân xuyên cổ trang người. Sáu người nhỏ yếu bất lực thối lui đến một bên, cũng may những cái đó ăn mặc cổ trang nở tở cỡ cũng không có tới dọa bọn họ. Đám người đi vào không sai biệt lắm sau, một cái ăn mặc hắc hồng giao nhau quần áo Trang điểm thật sự quý khí phụ nữ trung niên từ cửa đi ra, tái nhợt đến không có huyết sắc mặt cùng màu đỏ rực môi thoạt nhìn rất là già người. Nàng bước nhanh đi ra, sau đó khắp nơi nhìn nhìn, đương nhìn đến bọn họ sau, liền hướng tới bọn họ đã đi tới, sau đó trách trách, như thế nào đến nơi đây tới, Kim công tử liền phải tới, các ngươi sáu cái còn không mau chuẩn bị chuẩn bị. Nói xong hướng tới bên trong cánh cửa hô một tiếng, người tới nột. Thiếu gia cùng các tiểu thư tìm được rồi, mau tới đưa bọn họ mang đi vào. Thật mau Bên trong cánh cửa liền lao tới một ít già phó trang điểm người, bọn họ ăn mặc màu đen trang phục, mỗi người sắc mặt tái nhợt, sau đó lại đây sau, thành bao vây hình dạng, đưa bọn họ hướng phòng trong chạy đến. Sáu người đành phải hướng trong đi, mới vừa vừa vào cửa, lại phát hiện bên trong cánh cửa không có một bóng người, vừa mới tiến vào khách nhân tựa hồ đều không thấy, thua chieng gõ trống thanh âm cũng không ngừng, sáu người lại là đồng thời run lên, tú đối phương tay càng gần chút, thật là thấy được đáng sợ, nhìn không thấy càng là đáng sợ. Vừa mới cái kia phụ nữ trung niên nhìn bọn họ nói, Di Nương sẽ không bạc đái các người, lần này Kim Công Tử phải đón ông dâu, các người mấy cái đều là tốt nhất người được chọn, yên tâm, Kim Công Tử liền chọn một cái. Di Nương đột nhiên để sát vào bọn họ, quỷ dị nết miệng cười nói, chỉ chọn trên người có hương vị người Nga. Sau khi nói xong, cái kia tự xưng là Di Nương người liền đi rồi. Mà ba cái nam khách quý mới vừa nghe Di Nương nói Kim Công Tử muốn cưới tân nương khi, vốn dị thở dài nhẹ nhõm một hơi. bởi vì nghĩ nếu là công tử, kia khẳng định không thể cưỡi cái năm đi, kết quả lại không nghĩ rằng hắn chọn tân nương yêu cầu lại là như vậy khẩu vị nặng. Phó Vũ Trụ Đượng Khẩn Trương Vân tức nói, cho nên lần này là cái kia trên người có hương vị người sẽ bị đương tân nương mang đi, sau đó liền thua sao? Mặt khác mấy người Khẩn Trương gật gật đầu, sôi nổi nói, hẳn là ý tứ này. Quách Diệp Nhi Khẩn Trương nói, mau nghe nghe ta trên người có hay không hương vị. Mặt khác mấy người vừa nghe đều sôi nổi nghe nghe đối phương trên người hương vị. Kết quả đến ra kết luận nói, đều thực bình thường a. Mấy người nhìn không có một bóng người tòa nhà, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là muốn tìm biện pháp kết thúc trò chơi, vì thế Hàn Tử thích nói, tìm manh mối. Mấy người vừa nghe sôi nổi hành động lên, nghĩ sớm một bước hoàn thành nhiệm vụ, sớm một bước đi ra ngoài, vì thế bọn họ bắt đầu ba cái ba cái ở trong phòng đi lại lên, chỉ là bọn hắn không phát hiện, ở Nam khách quý đi qua một cái ngách cửa thời điểm, cái kia ngách cửa là ướt át. Vì thế ở bọn họ còn ở tìm manh mối thời điểm, Di nương lại ra tới, nàng quỷ dị cười nói, "Kim công tử muốn tân nương đã xuất hiện, mang đi đi." Bốn cái gia đinh không biết từ nơi nào xông ra, sau đó hướng tới ba cái nam khách quý đi qua. Ba cái nam khách quý lúc này đã ngốc, Phó Vũ cả kinh nói, "Không phải, chúng ta nam sinh, tân nương không phải nữ sinh sao? Chúng ta trên người cũng không hương vị a." Di nương tử tử nói, "Sát chết trôi chi thủy, dính chi tứ gần, chỉ có chúng ta mới có thể nghe được đến." Nói xong tiến đến ba cái nam khách quý trước mặt nghe thấy một chút, sau đó nhìn bọn họ quỷ dị cười nói, thật hư a. Ba cái nam khách quý sôi nổi sau này lui một bước, Bành Văn Kiệt nói, "Phù. Sát chết chôi chi? Chi thủy là cái gì?" Di Nương cười một chút, nói, "Kim công tử ở trên đường a. Sau đó đi rồi." Gia đinh thực mau đem ba cái nam khách quý cũng mang đi, ba cái nam khách quý dãy rủa kêu lên, "Cứu chúng ta a, cứu cứu chúng ta a." Hàn Tử Thích ba người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng thật đáng sợ, nhưng là có điểm muốn cười làm sao bây giờ. Đường Du Nhu cuối cùng không nhịn cười ra tới, nói: "Ba cái nam sinh đi làm tân nương, ha ha ha." Nhạc gã qua đi, ba người chạy nhanh nghi cách, liền như vậy mặc kệ ba cái nam khách quý ở nơi đó là không có khả năng, Hàn Tử Thích thầm nghĩ: "Đã có hương vị, kia nhất định liền có trừ hương vị phương pháp." Vì thế Hàn Tử Thích thử nói: "Trừ vị tệ." Đường Du Nhu nghe xong sau, nói: có khả năng chính là như thế nào tìm. Nay lại đại lại quỷ dị tòa nhà, thật đáng sợ a. Ba người nhìn nhìn phương vị, cuối cùng quyết định hướng vừa mới Di Nương đi địa phương đi tìm, vì thế ba người tay cầm tay hướng cửa hung đi đến. Lúc xoát lục xoát tiểu thuyết sổ sọc cờ cờ. Ba người đi rồi 5 phút, ở lại bước ra một cái môn khi, trước mắt đột nhiên rộng mở thông suốt, chính yếu chính là bên ngoài thiên là sáng lên, không phải cái loại này ánh đèn chế tạo ra tối lượng, mà là thiên tự nhiên ánh sáng. Ba người kích động ra bên ngoài một bước, mà ở các nàng sau khi rời khỏi đây, phía sau môn cũng kéo kẹt một tiếng đóng lại. Ba người cả kinh, vội quay đầu lại đi xem, lại nhìn đến vừa mới môn cả kinh đóng lại. Vô pháp, các nàng chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi rồi, cũng may bên ngoài là một cái sáng sủa thời tiết, ít nhất sẽ giảm bớt một chút các nàng khủng hoảng tâm lý, chỉ là loại tâm tính này ở bọn họ nhìn đến một gian cũ nát căn phòng lớn trước mặt không còn sót lại chút gì. Hàng Tử thích nhìn trước mặt cái này tòa nhà trông lòng thẳng đùn tròn, cái này tòa nhà thế nhưng cùng phía trước trong đêm tối nhìn đến cái kia tòa nhà thập phần giống nhau, giống nhau lửa đỏ thêm lửa trắng, giống nhau hồng bạch đều lổng, chỉ là cái này phòng ở thoạt nhìn cũng nát rất nhiều. Quách Diệp Nhi cảm thấy một trận hàn ý thẳng từ lòng bàn chân hướng lên trên mạo, nàng run rẩy nói, chúng ta vừa mới là từ nơi này ra tới. Đường Du Lu trắng lá gần nói, chúng ta, chúng ta vào xem đi. Ba cái nam khách quý còn chờ chúng ta đi cứu đâu? Ba người một bước tam dịch hướng tòa nhà đi đến, sau đó duỗi tay đẩy ra cái kia cũ nát đại môn, môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Theo sau, Hàn Tử Thích ba người lưu lại một chuỗi tiếng thét chói tai sau, chạy. Ba người ở thái dương phía dưới ôm chặt đối phương, khuôn diệp nhi nước mắt đều bị dọa ra tới, thở gấp nói, "Mụ mụ nhà, thật đáng sợ, ta phải về nhà." Hàn Tử Thích cùng Đường Du Nhu cũng dọa tới rồi, lúc này một chữ đều nói không nên lời. Mấy người hoãn một hồi lâu sau, Hàn Tử Thích run thanh nói, Hẳn là có manh mối. Thầm nghĩ, ta thể về sau tiếp thông cáo nhất định tỉ mỉ xem. Ba người tê ở bên nhau, thử tính lại hướng tòa nhà đi đến, tuy là các nàng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là lại nhìn đến một phòng rất thật người giấy khi, vẫn là ngăn không được run bần bật. Chỉ thấy trong viện có bốn cái bàn, mặt trên ngồi đầy đủ loại người giấy, mà những người đó phục sức, rõ ràng chính là các nàng tối hôm qua nhìn thấy bộ dáng mà đại sảnh thượng, một cái cùng gi nương ăn mặc giống nhau, như đúc người đang đứng ở nơi đó. Toàn bộ cảnh tượng thật giống như đang nói, này đó người giấy chỉ ở ban đêm hoạt động, mà ban ngày, ở Thái Dương chiếu xuống, bọn họ liền sẽ biến trở về người giấy. Ba người đồng thời nuốt một ngũm nước miếng, hàng tử thích vô vô chính mình ngực, sau đó nói, có thể hay không ở gì nương kia. Đường Du Nhu khẩn trưng nói, kia. Chúng ta đây muốn qua đi sao? Quách Diệp Nhi nói, đi. Đi thôi. Hàng tử thích tráng gắn nói, kia. Cố lên. Đường Du Nhu cùng Quách Diệp Nhi bị đột nhiên lớn tiếng Hàn Tử thích hoảng sợ, vỗ vỗ ngực nói: "Đừng, đừng như vậy, sợ tới mức." Hàn Tử thích ngượng ngùng nói: "Tráng, thêm can đảm." Mấy người một bước tam dịch hướng Di Nương kia dịch qua đi, sau đó Hàn Tử thích từ bên cạnh cầm cái chổi lông gà, nhẹ nhàng đẩy đẩy Di Nương, Di Nương quỷ dị lắc lư một chút, đem các nàng mấy người sợ tới mức hét lên lên. Trương vợ xem đến vỗ ngứ, nói: "Ký chủ, ngươi chạm vào nhân gia, nhân gia lắc lắc làm sao vậy?" Hàn Tử Thích. Người giấy dong đưa thời điểm, Quách Diệp Nhi kinh hoàng qua đi, mắt xác nhìn đến người giấy phía dưới có cái tờ giấy nhỏ, nàng gọi nói, "Phía dưới." "Phía dưới có tờ giấy." Đường Du Nhu lôi kéo Hàn Tử Thích tay, Hàn Tử Thích lôi kéo Quách Diệp Nhi tay, sau đó từ Quách Diệp Nhi đi nhặt kia phía dưới tờ giấy. Quách Diệp Nhi mới vừa bắt lấy tờ giấy, liền hét to, "Chạy a!" Ba người cổ đủ sức lực hướng cửa phóng đi, đãi cả người bại lộ đến dưới ánh mặt trời khi, mới cảm giác lại sống đến giờ. Ba người vội mở ra tờ giấy, chỉ thấy bên trong viết như vậy một câu, loại chữ ngoan cố hư vị, có ta càng yên tâm, địch thân. Nghiệm một lần nga. Ba người, tên mục tổ ngươi cái này quảng cáo thấy vào thật sự thực ra diễn. Ba người chạy nhanh hướng phía trước ra tới cái kia môn đọi, chỉ thấy cái kia môn lúc này đã khai, bọn họ liền theo lộ đường cũng phản hồi, chờ các nàng trở lại phía trước cái kia nhà ở thời điểm, bên trong chính khu chieng gõ trống, khách khứa cũng ngồi đầy ghế. Ba vị nam khách quý đều bị an diện lộng lây thành tân nương, sau đó bị đè ở đại sảnh ghế trên. Theo một tiếng canh giờ đến, cửa một trận khói trắng phiêu tiến vào, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến đỉnh đầu đỏ trắng đan xen tiểu tử hướng bên này lại đây, ba vị nam khách quý đều phải bị hù chết. Cũng may lúc này Hàn Tử thích bọn họ chạy tới, sau đó tại đây phi thường quỷ dị hoàn cảnh chung, niệm ra câu kia phi thường không khỏe quảng cáo tử, loại trừ ngoan, cố hư vị, có ta càng yên tâm, địch tân Vốn dĩ mau dọa vượng ba vị nam khách quý nghe song sau, sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó sôi nổi nở nụ cười. Một bên di nương còn ở làm hết phận sự nói, đáng tiếc, kim công tử thật vất vả vừa ý tân nương, trên người hương vị lại đột nhiên không rớt. Sau đó tiếp đón đại gia nói, tan tan. Đại Thái Dương sắp lạc sân trước, bọn họ sáu cái khách quý rốt cuộc bị từ kêu ma quỷ địa phương phóng ra. Hàng tử thích thề, về sau tiếp thông cáo thời điểm nhất định nghiêm túc, tỉ mỉ mà không bỏ lỡ bất luận cái gì một chữ ức. Trở lại khách sạn Hàn Tử thích nằm liệt trên giường, cả người trực tiếp phóng không, thẳng đến chính mình di động vang lên. Tiêu Tiêu, chúng ta thích thích trở về Lạp. Kế tiếp hải cảng, cảm ơn không có từ bỏ tiểu thiên sứ nhỏ. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa tiểu thiên sứ, cảm tạ vẫn luôn duy trì Tiêu Tiêu tiểu thiên sứ. Hài các ngươi u. Phần 28. Chương 28. Hàn Tử thích nhìn bên cạnh vang cái không ngừng điện thoại, cầm lấy vừa thấy, phát hiện là lão quản gia đánh tới video điện thoại. nghĩ có phải hay không miểu thương lại gây họa, vì thế nàng vội vàng tiếp lên. Lão quản gia vừa thấy Hàn Tử thích tiếp, nhìn thoáng qua miểu thương vị trí, sau đó nhỏ giọng nói, "Tử thích tiểu thư a. Cái kia, ta hỏi một chút, miểu thương hắn ngày thường sẽ sẽ khóc sao?" A. Hàn Tử thích sửng sốt một chút, sau đó hỏi, "Khóc miểu thương sao?" Lão quản gia nhìn thoáng qua đối diện TV rất hạt đậu vàng miểu thương, lại hướng bên cạnh đi đi, sau đó đem màn ảnh điều chỉnh đến miểu thương bên kia. Tiếp theo nhỏ giọng nói, mới vừa ăn xong cơm chiều, lão gia liền đi ra ngoài sẽ cờ hưu đi, Miểu Thương chính mình ngồi ở trên sofa, cầm điều khiển từ xa ấn, vừa vận ấn tới rồi một cái phim truyền hình, sau đó nhìn nhìn liền bắt đầu rất hạt đậu vàng, ta tưởng ấn rớt, hắn còn không cho, điều khiển từ xa đều tảng đến bụng phía dưới. Hàn Tử thích nhìn ngồi ở trên sofa tiểu đoàn tử, chỉ thấy hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi, thường thường còn nâng lên ngón nuốt mạt một phen nước mắt. Xem xong Hàn Tử thích, nàng phải nói cái gì? Hàn Tử Thích hoán một hồi, sau đó hỏi: "Hắn đang xem cái gì?" Lão quản gia thần bí nói: "8 giờ đương cổ trang phim bộ, mới vừa nhìn đến nữ chủ bị bắt cùng nam chủ tách ra thời điểm, hắn liền bắt đầu khóc, Tử Thích tiểu thư a, ngươi nói hắn một con mèo xem hiểu sao?" Hàn Tử Thích thở dài một hơi, nói: "Ta đợi lát nữa trở về." Sau đó bổ sung nói: "Làm hắn xem đi." Chờ quải xong điện thoại, Hàn Tử Thích nghĩ nghĩ, lại đã phát cái tin nhắn cấp quản gia nói: "Chụp cái video cho ta." Không một hồi Hàn Tử thích liền thu được quản gia phát lại đây video, nhìn so nàng vừa mới dùng video điện thoại nhìn đến hình ảnh rõ ràng nhiều. Chỉ thấy Miểu Thường đang ngồi ở trên sofa, ở hắn bên cạnh, lão quản gia còn chi kỳ thả một hộp khăn giấy lau mặt, ở hắn phía trước còn phóng một cái thùng rác. Ma Miểu Thường đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm tivi, có thể là nhìn đến ngược bộ phận, thường thường nâng móng đuốt mặt một phen nước mắt, sau đó móng đuốt nhỏ linh hoạt chùi một chương khăn giấy lau mặt phóng tới chính mình móng đuốt mặt trên, sau đó biên xem tivi. Bên đen vướt rất móng nuốt cọ một cọ, cọ xong sau, giấy đoàn bị hắn hai móng nuốt đẩy, liền cấp đẩy lên phía trước thùng rác. Hàng tử thích xem xong video thật là dở khóc dở cười, nàng không nghĩ tới mèo thương thế nhưng còn thích xem 8 giờ đường phim bộ, còn xem đến như vậy đầu nhập. Trương Thọ nhìn đến video đều phải cười trỉu, nó nói, "Túc, ký chủ, hắn một con mèo thế nhưng còn thích xem này đó cầu huyết cốt truyện, thật là cười chết ta." Hàng tử thích nói, "Ngươi vừa tới thời điểm cũng xem." Trương Thọ tiếng cười đột nhiên im bặt, cái này ký chủ là thân không sai. Hàn Tử Thích gọi điện thoại cấp giao ca, nói: "Sửa vé máy bay, buổi tối hồi." Giao ca kỳ quái nói: "Vừa mới mới kết thúc, ngươi không ở nơi này nghỉ ngơi một đêm sao? Như vậy quá mệt mỏi." Hàn Tử Thích kiên trì nói: "Không có việc gì, trên phi cơ ngủ." Vô pháp, giao ca cũng biết Hàn Tử Thích người này tương đối quật, vì thế nói: "Vậy được rồi, ta nhìn xem, một hồi hồi ngươi." Hàn Tử Thích hướng thanh sau đó cắt đứt điện thoại. Một lần nữa cầm lấy cái kia video nhìn lên, sau đó cười nói, "Khóc cũng đẹp." Trường Thọ nghe xong sau run lên một chút, cả kinh nói, "Ký chủ, ngươi quá buồn ôn, lời này từ ngươi trong miệng nói ra thật là đáng sợ." Không đợi Hàn Tử thích trả lời, Trường Thọ như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội nói, "Ta phải cho ngươi kiểm tra một chút, ngươi hôm nay đi tham gia cái kia khủng bố tiết mục, ta nhìn xem ngươi có phải hay không bị cái gì bám vào người." Hàn Tử thích cầm di động tay cứng đờ, sau đó nhàn nhạt nói, "Trường Thọ, Nhận thấy được nguy hiểm, Trưởng Thọ vội nói, "Ha ha nói giỡn, ký chủ đừng kích động ha, có ta Trưởng Thọ cái này bốn siêu hệ thống ở, ngài bách tạ bất xâm là cần thiết." Hàn Tử Thích lúc này mới một lần nữa cầm lấy di động sốt lên, thầm nghĩ, "Ban ngày bị dọa, buổi tối còn phải bị ngươi dọa, thật là quá đến ngươi, vẫn là mỹểu thương đáng yêu." Cũng may Trưởng Thọ không biết Hàn Tử Thích ý tưởng, bằng không đến nôn chết. Trưởng Thọ từ cùng Hàn Tử Thích ký kết hiệp nghị sau, trừ phi Hàn Tử Thích chủ động liên hệ hắn, Vằng không hắn đều nhìn trộm không đến nàng nội tâm ý tưởng. Không quá một hồi, Dao ca liền gọi điện thoại lại đây nói, "Tiểu Thích Thích, cấp được một chương 2 giờ sau vé máy bay, bất quá chỉ có một chương, ngươi xác định ngươi phải đi về sao? Ta sợ ngươi một người đi không an toàn." Hàn Tử Thích nói, "Hồi, không có việc gì." Dao ca bất đắc dĩ nói, "Vậy được rồi, vậy ngươi thu thập một chút, ta đưa ngươi qua đi." Không quá vài phút, Hàn Tử Thích môn đã bị gõ vang lên, Hàn Tử Thích lôi kéo dương hành lý hướng cửa đi đến. Giao Ca nói: "Ngươi đợi lát nữa về đến nhà đều nửa đêm, có thể hay không không an toàn?" Hàn Tử Thích nói: "Có người tiếp, không có việc gì." Giao Ca thỏa hiệp nói: "Hảo đi, hảo đi, luôn là nói bất quá ngươi, đợi lát nữa ta đưa ngươi đăng ký lại đi." Sau đó Công Đạo nói: "Ta cùng Nhã Nhã bọn họ đến ngày mai mới có thể trở về, ngươi ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một ngày, chém khi không có thông cáo, ta trở về lại cùng ngươi thương lượng mặt sau sự." Hàn Tử Thích lôi kéo Miểu Thương Dương, biên đi vào thang máy biên nói: Hảo. Chờ tới rồi trên xe, giao ca tò mò hỏi, ngươi thu tiết mục hôm nay cái này tiết mục cảm giác thế nào, kích thích sao? Hàng tử thích nghĩ đến hôm nay trải qua, mặt vô biểu tình nói, kích thích. 61-61-Z giờ. Giao ca nhìn hàng tử thích không có gì biểu tình mặt, cười nói, xem ngươi bộ dáng này hẳn là không có gì cảm tưởng. Hàng tử thích nghĩ nghĩ, nói, về sau đừng tiếp loại này. Giao ca hiếu kỳ nói, làm sao vậy? Tiểu Thích Thích là cảm thấy loại này hoạt động thực nhàm chán sao? Hàn Tử Thích, trầm ngĩ, chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Bất quá tổng không thể nói chính mình sợ hay đi, vì thế Hàn Tử Thích nhượng nhượng gân một tiếng. Dao Ca nhìn đến Hàn Tử Thích gật đầu, nghĩ thầm, xem ra đến cho ta ra tiểu Thích Thích tiếp một ít kích thích một chút hoạt động, ngươi dám sao? Cái này game show đã được công nhận kích thích, phần lớn nghệ sĩ vì hình tượng đều là không dám tiếp, không nghĩ tới tiểu Thích Thích thế nhưng còn sẽ cảm thấy nhàm chán. Xem ra kế tiếp nhật tử, ta phải hảo hảo chọn thông cáo. Giao ca cùng Hàn Tử Thích xuống xe sau, giao ca mang theo Hàn Tử Thích hướng sân bay đi đến, sau đó công đạo nói: "Tiểu Thích Thích, ngươi đợi lát nữa ở trên phi cơ muốn ăn một chút gì nga? Ngươi vừa rồi cũng chưa ăn cơm đâu." Hàn Tử Thích đáp: "Hảo." Hàn Tử Thích trạng vạng trở về thời điểm, cảm thấy chính mình đều phải hư thoát, bọn họ giữa chưa là ở cái kia khủng bố cảnh tượng ăn cơm, đạo diễn cấp an bài ở cái kia tòa nhà lớn, không sai. chính là cái kia đón dâu tòa nhà lớn, cùng kia một đám đáng yêu, đáng sợ, nở rở cở cùng nhau cộng tiến cơm trưa. Có thể nói bọn họ 6 người cơ hồ là nhìn chằm chằm chính mình chén ăn xong, bởi vì chỉ cần vừa nhấc đầu, liền sẽ nhìn đến những cái đó trang điểm khủng bố ở tất cả, một bên ăn đổ vật một bên hướng bọn họ cười. Bọn họ vì buổi chiều có sức lực chạy, ở như vậy bầu không khí hạ căng da đầu ăn cơm trưa, buổi tối trở về thời điểm, nhìn đến cơm liền sẽ nhớ tới giữa trước kia một màn, nào còn nuốt trôi. Chờ Hàn Tử thích về đến nhà thời điểm, trong nhà đều im lặng, bởi vì nàng phía trước có công đạo quản gia không cần chờ nàng, cũng đừng cùng Hàn lão gia tử nói nàng đã trở lại, cho nên bọn họ đều đi nghỉ ngơi. Cũng may cửa có một chiếc đèn sáng lên, một ít cảm ứng đèn cũng ở nàng trải qua thời điểm sáng lên, bằng không mới vừa đã trải qua kinh hồn một ngày sau, ở Hắc Ám trong hoàn cảnh vẫn là sẽ hơi sợ. Miểu Thương Chính Oa ở Hàn Tử thích trên giường, đột nhiên hai chỉ lốt hai giật giật, sau đó như là nghe được cái gì tiếng vang giống nhau. chậm rãi mở hai chỉ xanh thẳm sắc đôi mắt, hai chỉ sinh đẹp ánh mắt ở trong bóng tối phát ra lộng lẫy quang, chỉ thấy hắn nhanh chóng đứng dậy, sau đó thả người nhảy hướng ngoài cửa chạy tới. Hàn Tử Thích chính đi đến cửa thang lầu, dẫn theo Dương hành lý vừa muốn hướng lên trên đi, liền nhìn đến một trận bạch quang hiện lên, sau đó trên vai một trọng, cổ ấm áp, tiếp theo chỉ nghe được một tiếng kinh hỉ thanh âm nói, "Thích Thích." Hàn Tử Thích cười nói, "Miểu Thương, không ngủ." Miểu Thương nhỏ giọng nói, "Ngủ, phát hiện ngươi đã trở lại, ta liền tỉnh." Hàn Tử Thích sờ sờ hắn đầu, sau đó nói, "Chúng ta trước đi lên." Nói nhắc tới Dương hành lý liền chạy lên lầu. Trở vào phòng ngủ, Hàn Tử Thích đem Dương hành lý hướng bên cạnh đẩy, sau đó nói, "Ngươi trước ngủ." Sau đó liền đi cầm quần áo hướng phòng tắm đi đến. Đang muốn đối với Hàn Tử Thích kể ra chính mình tưởng nghiệm chi tình miểu thương, chỉ thấy một phiến môn chắn chính mình cùng Hàn Tử Thích trung gian. Miểu thương nhìn trước mặt màu trắng môn, hướng về phía nó thử một chút nha, lại trương một chút sắc bén móng vuốt nhỏ, sau đó hừ một tiếng. Trên mặt đất lót thượng, cọ cọ mong bớt, lại nhảy đến trên rừng đi. Chờ hàng tử thích tẩy hảo ra tới sau, miểu thương đã lại ngủ rồi, bất đồng với mặt khác miêu loại, miểu thương làm việc và nghỉ ngơi vẫn là tương đối tới gần nhân loại, đều là ban ngày hoạt động, buổi tối nghỉ ngơi. Hàng tử thích ra tới sau, đem đèn bàn mở ra, sau đó lại xoay người đi đem phòng đèn đóng lại, nàng nhìn bên kia đã hô hô ngủ nhiều miểu thương, không rõ vừa mới nàng vừa trở về liền tình hắn, như thế nào này sẽ nàng động tĩnh lớn như vậy cũng chưa tỉnh. Mà ở Hàn Tử Thích nhìn không tới địa phương, một ít kim sắc quang điểm đang từ nàng trên người phát ra, sau đó chậm rãi hội tụ thành một cái kim sắc tuyến, chỉ vàng liên tiếp tới rồi miểu thương trên người Tịch Tường, lại từ Tịch thương một chút thẩm thấu tiến miểu thương trong thân thể. Mà miểu thương giống như cũng bởi vì ở hấp thu nải đó năng lượng, cho nên mới sẽ ở nàng hoạt động thời điểm không có tình lại. Hàn Tử Thích nằm ở trên giường, nương đèn bàn quang, nhìn kia đoàn ở không phải thực sáng ngời hoàn cảnh chung, cũng bạch đến ẩn ẩn sáng lên miểu thương. Nàng vươn tay sờ sờ hắn hồng hồng lốt hai, cũng nhắm mắt lại ngủ. Ngày thường Hàn Tử thích là sẽ tắt đèn ngủ, nhưng là ban ngày trải qua xác thật là dọa đến nàng, nàng đến bây giờ trong lòng ẩn ẩn còn có điểm hoảng, cho nên cuối cùng dứt khoát liền đèn cũng không liên quan. Dần dần, theo thời gian trôi đi, nguyên bản các ngủ các một người một miêu, chậm rãi tiến đến một khối. Miêu Thương đem chính mình miêu vào Hàn Tử thích của Hoa, sau đó đem chính mình tròn vo sườn mặt gác ở nàng xương quai xanh chỗ, một hô một hấp gian, bọn họ hô hấp tựa hồ đan sen ở cùng nhau. Ma hãn tử thích trên người quang điểm cũng thỉnh thoảng phát ra, sau đó đủ số bị miểu thương trên người tích thương hấp thu đi rồi. Mà hấp thu năng lượng miểu thương cũng lặng lẽ phát sinh một ít biến hóa. Miểu thương, hảo cả người a. Ô ô vì cái gì nam nữ chủ yếu tách ra ô ô. Hàn tử thích tới, lau lau nước mắt, đều là giả. Miểu thương, giả cũng thực hảo khóc. Cảm tạ duy trì tiểu thiên sứ nhóm, cảm ơn điểm đánh, cất chứa, bình luận, ngoa nguo. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Xèn Na năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Phần 29. Chương 29. Sáng sớm hôm sau, Hàn Tử Thích là bị mẹ tỉnh, nàng cảm thấy chính mình mau thở không nổi, vì thế vội vàng duỗi tay đi bắt đè ở chính mình trên ngực độ vật. Mê mang chung, xúc tu chính là một đoàn mềm mại nóng lên thể, nàng xoa mấy cái Mới nhô tới đây là miểu thương, cảm thụ được càng ngày càng loãng không khí, Hàn Tử thích vội duỗi tay muốn đem miểu thương nhắc tới tới, không nghĩ tới lại nhắc tới tới một chút, miểu thương lại phanh một tiếng rơi xuống. Bị đòn nghiêm trọng Hàn Tử thích lúc này cuối cùng tỉnh táo lại, nàng híp mắt ngẩng lên đầu hướng chính mình ngực nhìn lại, sau đó liền ngơ ngẩn. Chỉ thấy chính mình ngực chỗ chính nằm bò một con đại hào miểu thương, chính bốn chân tách ra, toàn bộ bụng ghé vào nàng trước ngực nghiêng đầu đang ngủ ngon lành. Hàn Tử Thích cái thứ nhất phản ứng không phải Miểu Thương đột nhiên trưởng thành, mà là Miểu Thương này tư thế ngủ thật là một lời khó nói hết. Hàn Tử Thích thưởng thức một chút Miểu Thương tư thế ngủ, sau đó mới dùng đôi tay xuyên qua Miểu Thương phía trước ngách, đem hắn nhấc lên. Miểu Thương đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm giác được có người đem chính mình nhênh lên, hắn vội vàng mở to mắt nhìn quanh qua, đại phát hiện là Hàn Tử Thích thời điểm, hắn lại hai mắt một bế, đầu một ngoai, tiếp theo thấy Chu Công Đi. Hàn Tử Thích, ngươi này tâm cũng là thật đại. Hàng Tử thích nhìn lại ngủ quá khứ Miểu Thương, trên dưới đánh giá hắn một chút, sau đó nói: "Trương Thọ, Miểu Thương như thế nào đột nhiên trưởng thành?" Trương Thọ qua một hồi lâu mới xin không thể niệm nói: "Ngày hôm qua ta đột nhiên ra đột, trước kia cũng xuất hiện quá, bất quá khi đó bên cạnh ngươi không có máy hút bụi." "À không, là không có hút quang giá trị Miểu Thương, bình thường ta chữa trị mấy giờ thì tốt rồi, chính là đêm qua, hắn sấn ta chữa trị thời điểm đem quang giá trị đều hút đi." Trương Thọ sau khi nói xong vô lực bổ sung nói: Ta đã không nghĩ nói chuyện, tùy ý đi. Ta là cái không ai yêu thương hết thảy. Hàn Tử Thích, trường tỏ tật xấu lại tái phát. Ai? Hàn Tử Thích đánh giá xong lớn vài lần miểu thương, phát hiện hắn trừ bỏ hình thể lớn, da lông càng thêm mượt mà tỏa sáng bên ngoài, giống như không có gì mặt khác khác nhau. Hàn Tử Thích muốn đem miểu thương phóng tới trên giường làm hắn tiếp theo ngủ, lại không nghĩ miểu thương hai chỉ móng vuốt trực tiếp díu chặt Hàn Tử Thích tay, rõ ràng một bộ hôn mê không tỉnh bộ dáng, hai chỉ móng vuốt lại phi thường hữu lực. Hàn Tử Thích bất đắc dĩ, đành phải đem hắn nhắc lại tới, sau đó ôm hắn hướng phòng tắm đi đến. Vào phòng tắm sau, Hàn Tử Thích một tay ôm lấy Miểu Thưng, một tay cầm bàn chải đánh răng đi tiếp kem đánh răng, cũng may hiện tại dùng chính là tự động nặn kem đánh răng, bằng không nàng thật đúng là đành không ra tay tới. Đơn giản rửa mặt chải đầu qua đi, Hàn Tử Thích méo méo Miểu Thưng mặt, nghĩ hắn có thể hay không tỉnh. Miểu Thưng cảm giác được chính mình mặt bị nắm, vươn méo không ít móng vuốt đem Hàn Tử Thích tay cấp đẩy ra rồi. Song sau còn đem mặt hướng Hàn Tử Thích trong lòng ngực chôn chôn. Hàn Tử Thích nhìn đến Miểu Thương động tác cười cười, duỗi tay cầm cái kia thuộc về Miểu Thương khăn lông, một tay tầm ướp lại vắt khô sau, đem Miểu Thương miêu mặt lay ra tới, sau đó giúp hắn nhẹ nhàng xoa xoa mặt. Ôm Miểu Thương lại về tới trong phòng, Hàn Tử Thích nhìn nhìn thời gian, phát hiện thời gian còn sớm, mới 6 giờ nhiều, nàng nhìn thích ngủ Miểu Thương, không yên tâm hỏi, "Trường Thọ, Miểu Thương như thế nào như vậy vậy?" Trường Thọ phiên cái không tồn tại xem thường nói, Nghe qua một câu không, tiêu ăn no chỏng. Hắn chính là chỏng. Hàng tử thích nghe trường thọ lại xuyên tạc rộng lớn rộng rãi độ sâu trung hoa văn hóa, trực tiếp làm lơ rớt, sau đó nói, "Miểu thương có phải hay không ở tiêu hóa quang giá trị? Kia hình thể biến đại sao, thậm chí có phải hay không cũng sẽ tăng lên một ít?" Trường thọ không có gì sức lực nói, "Ngẩng, đúng vậy, cũng không phải là ăn nhiều sao? Kia chính là liền ta kia phần cũng cùng nhau ăn." Song song hừ hừ nói, "Thậm chí Ngươi cổn thiên chân cho rằng hắn tâm trí là ố miêu tâm trí đâu? Hàn Tử Thích khó hiểu nói, chẳng lẽ không phải sao? Trương Thọ. Hàn Tử Thích cũng không hề hỏi nhiều, Ôn Miêu Thương liền muốn đi xuống lầu hoang một vòng, nhưng mà, mới vừa đi tới cửa nàng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội túi đầu đi xem Miêu Thương, sau đó phản ứng lại đây, nói, Miêu Thương không thể đi ra ngoài. Trương Thọ nghi hoặc nói, làm sao vậy? Hàn Tử Thích nói, Miêu Thương trưởng thành. Trương Thọ nói, đứng vậy, ta thấy lạ. Là... Hạng tử thích nói, đột nhiên trưởng thành. "Trương tổng, ta thấy đối nga, nhà ngươi người nếu là đột nhiên nhìn đến Miểu Thương trưởng thành, có thể hay không đem hắn đưaương yêu quái?" "Không đúng, hắn muốn gì chính là yêu." Hạng tử thích vội vàng ôm Miểu Thương xoay người, sau đó đem Miểu Thương phóng tới trên giường, Miểu Thương giống vừa mới giống nhau bái hạng tử thích tay không bỏ, hạng tử thích vội từ bên cạnh kéo qua hắn thích đại mao nhung cầu, sau đó nhẹ nhàng phóng tới trong lòng ngực hắn. Sút cả mềm mại mao nhung cầu làm miểu thương dần dần bung ra Hàn Tử Thích móc đút, Hàn Tử Thích ở miểu thương bung ra hắn sau, vội đi tủ quần áo cầm bộ quần áo, sau đó vào trong phòng tắm. Ba lượng phút đổi hảo trang sau, Hàn Tử Thích vội đi phòng để quần áo cầm một kiện mỏng áo sơ mi, ra tối sau, đi đem miểu thương trong lòng ngực mao nhung cầu rút ra, sau đó ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, vội đem hắn nhét vào chính mình trong lòng ngực, cuối cùng dùng áo sơ mi che đậy miểu thương. Hàn Tử Thích ôm miểu thương nhẹ nhàng mở ra, Sau đó vương đầu nhìn nhìn trên hành lang hay không có người. Trương Thọ nhìn chỉ số thông minh Hạ Tuyến Hàn Tử Thích, nhịn không được ra tiếng nói: "Ký chủ à, ngươi hỏi hạ ta chẳng phải sẽ biết bên ngoài có hay không người?" Hàn Tử Thích bừng tỉnh đại ngộ nói: "Đối nga, có người sao?" Trương Thọ bất đắc dĩ nói: "Lầu 1 có người, lầu 2 cùng lầu 3 hành lang không ai, hiện tại lầu 1 người đều ở phòng bếp, ngươi nếu đi nhanh một chút nói, bình thường là sẽ không bị thấy được." Đối với Trương Thọ cấp số liệu, Hàn Tử Thích vẫn là tín nhiệm. Vì thế Vội Ôn Miểu Thương bước nhanh hướng tới biệt thự ngoại đi đến. Tiểu thuyết oa tiểu thuyết vong xi à su gao ga. Hàn Tử Thích lao ra biệt thự sau, mới thở phì phò hoãn một chút, sau đó sau này nhìn hạ, phát hiện không ai sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ cũng đến cùng Hàn Lao Gia Tử nói một tiếng, Hàn Tử Thích đem Miểu Thương đổi thành một tay ôm, sau đó duỗi tay móc di động ra, cấp Hàn Lao Gia Tử bọn họ đã phát một cái giọng nói. Phát xong sau, Hàn Tử Thích xốc lên quần áo cái Miểu Thương. Ngị hắn cái dạng này phòng trường đến tàng một đoạn thời gian, vì thế cũng không dám liên hệ giao ca, ngồi ở ven đường ghế trên, sau đó mở ra đánh xe phần mềm kêu một chiếc xe. Hàn Tử Thích cùng Trường Thọ không chú ý chính là phía sau có người đang ở làm bộ tự chụp, sau đó đem Hàn Tử Thích ôm Miểu Thương hình ảnh chụp đi vào. Bởi vì thời gian còn sớm, lúc này tương đối không hảo đánh xe, hơn nữa nơi này vị trí tương đối thiên, cho nên xe tuy rằng đánh tới, nhưng là khoảng cách Hàn Tử Thích vị trí còn cần 10 phút. Hàng tử thích xốc lên một chút bao miểu thương quần áo, nhìn xem mới sinh thái dương, lại nhìn xem bên cạnh không có một bóng người đoạn đường, nghĩ nghĩ cầm lấy di động, Lịch Quang cho chính mình cùng Miểu Thương chụp tấm ảnh chụp chung. Ảnh chụp chung, hàng tử thích Lịch Quang, có thể thấy rõ nửa chương tinh xảo trên mặt, mà trong lòng ngực Miểu Thương lộ ra một cái màu đỏ lỗ thay cùng nửa cái trắng đến sáng lên mao nhung đầu. Hàng tử thích chờ nhằn trán, vì thế bước lên người bộ, đánh mấy chữ, ta cùng Thương Thương sáng sớm. Sau đó điểm đánh gửi đi. Liên ở hàng tử thích phát xong hai phút sau, có một người nặc danh phát một cái hồi bùa, sau đó lặng lẽ thượng hót xệ ức. Tiêu đề là, đương hồng mình tinh hàng tử thích cùng con trai của nàng. Nội dung là, đương hồng mình tinh hàng tử thích, nghi là mang theo nhi tử ở sáng tinh mơ ven đường nhờ xe, trong lòng ngực nhi tử nhìn còn rất nhỏ, nghi là một tuổi nội. Này hối bùa ở hai phút nội bị một dây soát thượng hót xệ ức, vừa mới bắt đầu vong hữu còn phi thường khiếp sợ, sôi nổi ở dưới nhắn lại. Thật là một chút đều nhìn không ra tới. Không nghĩ tới Hàn Tử thích thế, nhưng liền hài tử đều có. Mỗ thích thật là tàng thật sự thâm a, mất công nàng fans đem nàng khen tới rồi chân trời đi, vả mặt đi. Giấy là bao không được hỏa, người nào đó rốt cuộc lộ ra dấu vết. Làm một cái hơi sợ phấn ta là không tin, chỉ dựa vào một chương mơ hồ ảnh chụp, mặt khác đều dựa vào biên, người qua đường đừng ngây ngốc bị mang té tấu. Không quá 2 phút, vốn dĩ tiếng mắng một mảnh nổi bổ phía dưới, phong cách bắt đầu chuyển biến. Chưa 2 phút Hàn Tử thích Fans còn không quá dám ở cái kia ghế bồ phía dưới nói chuyện, chờ bọn họ khẩn trương cửa lực mở Hàn Tử thích rao, sôi nổi chạy đến cái kia thượng hốt xẻo đầy thủy bồ phía dưới nhắn lại nói: "Người nào đó không cần mang tiết tấu, thật là toàn bằng ngươi một chương miệng ở nói yếu nói vượn, tốt xấu ngươi cũng thấy rõ ràng nhà ta thích bảo ôm chính là cái gì nha." Ta liền yên lặng ăn dưa, yên lặng nhìn người nào đó vả mặt bạch bạch. bạch. "A -ha, ha ha ha ha mới từ ta thích bảo ghế bồ phía dưới lại đây, thật là cười chết ta, khen ngợi bắt chủ." Thật là tinh thần nhựng ra, cái gì tin tức đều dám ra bên ngoài phóng, ăn dưa. Ai hu huy, bác chủ phóng đại liêu thời điểm tốt xấu chú ý một chút vài chí người bộ nhà, thỉnh không rõ chân tướng người qua đường đi xem nhà ta thích bảo vấy bộ Nga, nhìn nhìn lại vấy bộ phát thời gian. Ta biết có người tương đối lười, cho nên ta trực tiếp mang đồ lại đây làm, thỉnh điểm đánh, các người đem nhìn đến xuất sắc nội dung. À à à ta thấy được thích bảo ra miêu miêu một cái. Lô thai. Không sai, chính là một cái lô thai. Trên lầu nói sai rồi, còn mang thêm nửa cái bạch đến sáng lên đỉnh đầu. Anh anh anh muốn cào thanh đại đồ. Toàn miêu mặt toàn miêu thân cái loại này. Các ngươi đều ôm đi thích bảo thường thường, ta muốn ôm đi thích bảo, vừa vặn không ai cùng ta đoạt. Trên lầu, ai nói không ai, ta không phải người sao? Cùng ta đoạt thích bảo đều không phải người, ha ha ha. Vì thế đương vị bổ thượng một hồi đại chiến mới vừa dơ lên tới không năm phút, ở Hàn Tử thích cũng không biết dưới tình huống lại trần ai lập định. Cái kia phát vị bổ bắt chủ Ở điều tra rõ Hàn Tử Thích phát chính là cái gì sau, liền sám sịt xóa rất vội bồ. Nhưng là xóa bỏ là vô dụng, thật nhiều Hàn Tử Thích Fans đã chụp hình hảo, sau đó chạy đến cái kia bác chủ vệ bồ phía dưới hảo một đôn trảo. Hàn Tử Thích ôm Miểu Thương ngồi trên xe, trở lại nơi ở thời điểm, Miểu Thương còn ở ngủ, Hàn Tử Thích ôm hắn nằm xoài trên trên bơ cát, nhìn lớn n nở lần Miểu Thương, không biết lúc sao như thế nào tàng.